Kình Thiên trụ chống đỡ, Linh Hiên lần thứ hai thôi động chấn ngục ma lung, một cây Kình Thiên đại trụ mảnh liệt khẽ chống, tạo ra nhất phương không gian. Trong nháy mắt, đây một phương thiên hết thảy, toàn bộ đều là Linh Hiên vận chuyển lại, không gian trong nháy mắt co rút lại, hóa thành không gian đại ngục đem toàn bộ thần binh, toàn bộ nhốt lại. Linh Hiên đột nhiên vận chuyển trong cơ thể 60 viên sơ cấp tinh hạch vô biên lực lượng bộc phát ra, chấn động thiên địa. Không có người có thể hình dung hắn giờ khắc này đến cỡ nào hung mãnh, quả thực là chúng thần vua thân thủ một chảo, hàng loạt thần binh chính là hướng phía trong tay hắn dùng để trực tiếp đánh vào bên trong kim hoàng đỉnh. Hơn nữa kim hoàng châu đều là cao cấp nhất tuyệt phẩm huyền binh. Mặc dù ninh hiên không chấn áp tuyệt phẩm huyền binh lực lượng kim hoàng đỉnh, đều đem đem hàng loạt tuyệt phẩm huyền binh chấn áp xuống tới. bất hảo của ta thần binh thế nào cùng ta mất đi liên hệ. đúng lúc này phía dưới một gã binh vương kêu khẽ một tiếng, nhận thấy được chính mình thần binh đột nhiên chặt đứt cùng mình liên hệ. của ta cũng là của ta thần binh giống như tiêu thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguy rồi, có người ở ám toán chúng ta, nhất định là Ninh Hiên. Không sai, mọi người mau nhanh rút về thần binh. Đã muộn. Ninh Hiên lạnh lùng một tiếng, không hề ẩn giấu chính mình hình thể. Hai tay hắn trợt khẽ trống, một cổ rồi rào lực lượng cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt đem còn sót lại xuống, có thần binh toàn bộ thu lấy. Trận này mặt, thấy vậy tất cả mọi người tâm sợ mật run. Vốn có, những người này sở dĩ đem toàn bộ thần binh tổ hợp thành một cổ hứng lưu là muốn đem lực lượng toàn bộ tập trung lại, giết chết Ninh Hiên, nhưng không nghĩ tới nhưng lại trở thành đối phương thuốc bổ. Đây cũng là bọn họ là đối phó thần thoại chi thành cư dân, mà không để mắt đến Ninh Hiên. Không cần nói, Ninh Hiên cũng rất khó có thừa dịp cơ hội. Tại không cao hơn thập cái hô hấp thời gian, Ninh Hiên liền đem toàn bộ thần binh toàn bộ tế nhập bên trong Kim Hoàng Đỉnh, có thể nói là thu hoạch cực đại, ở đó 8.000 thần binh trong, cũng có không ít hạ phẩm địa binh, tuy rằng hạ phẩm địa binh chiến lược bất phàm. Vốn lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chấn áp, rồi hay nói hắn có chấn ngục Ma Lung cùng Cựu Hoàng Châu hai thứ này đại sát khí kỳ thật thực lực đều có thể cùng đạo hạnh Cao Thâm bất tử chi thân cường giả đối một trận. Kim Hoàng Đỉnh năng lực vận chuyển tới cực hạn, không ngừng luyện, đồng thời rèn Tam Đại Tuyệt Phẩm Huyền Binh. Giờ này khắc này, Tam Đại Tuyệt Phẩm Huyền Binh phát ra khí tức ngày càng mạnh mẽ, kia thần binh cấu tạo cũng có biến hóa cực lớn, hàng loạt hạt tinh quẩn trào mãnh liệt luyện vào khiến cho Tam đại tuyệt phẩm Huyền binh sinh ra nhẹ nhẹ cương khí, đây là sắp đột phá đến cực hạn dự triệu. Linh Hiên trong lòng vui vẻ, vận chuyển cửu luân nhãn càng thêm rất nhanh vận chuyển kim hoàng đỉnh, từng đợt từng đợt kinh người thần binh khí tức chấn bạo ra, tựa hồ Tam đại tuyệt phẩm đã đạt đến một cái đỉnh. Nhìn ở trong mắt Linh Hiên biết Tam đại tuyệt phẩm Huyền binh đột phá thời điểm đến, hắn lập tức thôi động toàn thân 300.000 linh văn, đánh vào vào, linh văn có để cao thần binh phẩm chất hiệu quả, ở phía trên lấy linh văn khắc ra đồ án, có thể đạt được vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Ba ba bá. Từng cái linh văn đan vào, trong nháy mắt, độc long thương trên thân thương, xuất hiện rồi một cái do linh văn cấu tạo mà thành độc long. Này độc long trông rất sống động, rất sống động, tản mát ra từng đợt hủy diệt tính khí tức. Mà ở tinh không toa mặt trên, vô hạn linh văn ở phía trên không ngừng xen kẽ, ở phía trên đủ đúc tạo ra được 10 triệu quang khổng, khiến cho tinh không toa tốc độ càng có bạo phát lực, lực va đập độ càng là hùng mãnh phải kỳ cục. Tại liệt dương song phủ mặt trên, dây đặc linh văn đan vào thành từng cái xích sắt. Ông ánh trong suốt, tỏa ra hỏa hồng quang huy, đem hai lưỡi búa rất tốt kết nối cùng một chỗ, linh hoạt như thường. Đột phá. Linh Hiên bắt tay đoạn vận chuyển tới lớn nhất cực hạn, khí tức cùng Tam đại tuyệt phẩm huyền binh câu thông, thế muốn đồng thời để cho Tam đại huyền binh tấn thăng đến hạ phẩm trình độ, chỉ cần thành công, chính là nhất bộ đăng thiên hành động vĩ đại, đến lúc đó quét ngang phía dưới mọi người, đều không có một chút vấn đề. 3. Nhất đạo kỳ dị thanh âm, đồng thời tại Tam đại tuyệt phẩm huyền binh trung vang lên, một cổ như yên như ngục khí tức quét bắn ra, quét diệt thiên, khí tức vô cùng dồi dào, tuy rằng so ra kem chấn ngục ma lung lúc đầu tấn chức thì vậy kinh khủng, nhưng cũng không phải bình thường hạ phẩm địa binh có khả năng so sánh với. Phải biết rằng, đây tam đại thần binh, không biết luyện bao nhiêu chân quý tài liệu, vô số tử tinh, vượt qua 1000 tỷ hạt tinh, lúc này do luyện 8000 thần binh, thậm chí trong đó còn có địa binh đều đem luyện vào, hơn nữa kim hoàng đỉnh biến mục nát thành thần kỳ năng lực, không hề dự đoán đem tam đại tuyệt phẩm huyền binh tấn thăng đến hạ phẩm địa binh. Ở thời khắc này, Linh Hiên hiểu sâu cảm thụ được Tam Đại Hạ phẩm địa binh vốn có cường đại chiến lực, tuy rằng hiện nay đây Tam Đại địa binh chỉ là có thể so với Nhị địa đạo tông chiến lực, thế nhưng nếu như ở trong tay hắn phát huy, lấy hắn siêu cường lực lượng thôi động, lưu ý kỹ càng binh pháp thi triển, vậy thì hoàn toàn có thể có thể kích sát hết Tam địa đạo tông cường giả. Chương 373, liên tục. Ngoại trừ binh vực ở ngoài, tại rất nhiều tại trong thần quốc, từ cổ chí kim, thần binh cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ có tại cường giả trong tay mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Tựa như trước mặt đây tam đại hạ phẩm địa binh, trong đó binh pháp đều là Ninh Hiên một tay sáng tạo ra, cũng là hắn nhìn chúng nó từng bước một tấn trước qua đây, Ninh Hiên đối với cái này ba cái địa binh còn là phi thường trân trọng. Tấn thăng đến địa cấp thần binh, liền có thể cùng chủ nhân hợp thể, nhận được thần binh có năng lực, đồng thời uy năng kia gia tăng đến trên người mình, thi triển càng thêm cùng bạo lực lượng, bất quá một lần chỉ có thể cùng một ngụm địa binh hợp thể. Ninh Hiên lúc này phát hiện Lấy cửu luân nhãn đồng thời khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền binh, lại có một ít khó khăn. Có thể thấy được địa cấp thần binh cùng huyền cấp thần binh tranh lệch là như thế nào thật lớn. Phải biết rằng lấy cửu luân nhãn binh hồn năng lực, chính là là đồng thời khống chế một nghìn đem tuyệt phẩm huyền binh đều không có một chút vấn đề, nhưng chỉ là khống chế ba ngụm hạ phẩm địa binh cũng cảm giác được khó khăn. Cửu luân nhãn tự động đánh ra khống chế chi trận, lập tức chi gian, đồng thời khống chế lên tam đại hạ phẩm địa binh chính là phi thường chi dễ dàng khống chế chi trận thế nhưng so với thao không chi quang mạnh hơn nghìn lần trở lên thuật pháp, so với linh thuật đều phải cường đại hơn nhiều. Ninh Hiên chỉ cần để cho cựu luân nhãn khống chế tam đại hạ phẩm địa binh, chính mình căn bản không cần động thủ, hắn đưa ánh mắt phóng xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới lộ ra kinh khủng thần sắc quân địch, còn có hàng loạt cư dân, cũng dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn Ninh Hiên. Những cư dân này là nhớ kỹ Ninh Hiên người này, lúc đầu hắn kích sát vương giả cục diện, bị tất cả mọi người thấy. Có thể kích sát hết một pho tượng vương giả thiếu niên cường giả, bọn họ không có khả năng đem linh hiên làm dân bản xứ, bởi vì nơi này cho dù là cao cấp nhất cư dân, cũng không thể chiến đã thắng được một pho tượng vương giả, huống chi là giết chết. Bất hảo, người này cư nhiên có kinh khủng như thế luyện binh thủ đoạn, đem tam đại tuyệt phẩm huyền binh nhất cử luyện chế đến hạ phẩm địa binh cấp độ, đồng thời đây là luyện chúng ta 8000 thần binh, mới rèn tạo nên hạ phẩm địa binh, uy có thể xác định dị thường kinh khủng, chúng ta mau mau rời khỏi ở đây, không thể địch một gã binh chủ ánh mắt run lên, không chút nghĩ ngợi, mang lấy thủ hạ rất nhanh lui về sau nhưng lại còn muốn chạy, nơi đó có dễ dàng như vậy? Linh Hiên quát lạnh một tiếng, tay bên trong đích độc long thương trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu binh pháp điện quang thăng long vô cùng vô tận điện quang lan tràn ra, chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, từng cái độc long quấn vòng quanh điện quang, cực nhanh rơi, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, theo thứ tự tiếng nổ bên thai không dứt vang lên, kinh khủng kinh khí đánh bại toàn trường. Nguyên một đám cường đại nửa bước đạo tông tại công kích như vậy, đều bị treo cổ ở trong đó, bất kỳ chống đối đều không hữu dụng, phá hiểu băng ngục. Ninh Hiên trong tay sát thiêu liên tiếp bạo phát, liệt dương song phủ xuống phía dưới hoành kích, từng đạo thiêu đốt lượng hỏa quang tứ diện bắn phá, phong duệ lưỡi búa chém rơi xuống, như thiên hà đổi chiều, tan vỡ hết thể trật tự, vô cùng vô tận phủ quang, đầy trời sụp đổ đánh xuống tới, càng là nhất cử hoành giết chết hơn một nghìn tên tiên thiên linh tông, còn có vượt qua trăm tên nửa bước đạo tông. Linh Hiên nhìn tay bên trong đích thần binh, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hào hùng. hắn hiện tại đồng thời có tứ đại hạ phẩm địa binh, chiến lực cái thế vô song, cùng tam địa đạo tông đối binh, đều hoàn toàn vốn có co tư cách, giết chết trước mặt những thứ này đã ố hợp, đối với hắn mà nói, giản đơn phải như uống nước giống nhau. Quá mạnh mẽ, mau bỏ đi a. Lúc này tàn dư quân địch đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, không cần mạng hướng phía phía sau nứt ra vọt tới, vô luận như thế nào cũng muốn thoát đi đất thị phi này. Không có ích lợi gì. Ninh Hiên một tay triển khai, hóa thành thật lớn trường ấn, che khuất bầu trời giống như hoành kích tiếp tục. Từng ngọn linh trận liền từ trong lòng bàn tay của hắn xoay rơi xuống, mỗi một tòa linh trận uy lực đều cái thế tuyệt luân, hoàn toàn có thể có thể giết chết hết một loại nhất địa đạo tông. Nửa bước đạo tông càng không cần, trực tiếp một trưởng bị Ninh Hiên đập chết, hết thề tiên thiên linh tông hoàn toàn trở thành pháo hôi. Kinh khủng linh trận như vẫn thạch giống như rơi xuống, rơi giết hết thảy. Ninh Hiên tấn thăng đến nửa bước đạo tông, đã có tiện tay tế ra linh trận mạnh mẽ thực lực. Kêu tích luy thâm hậu e rằng vô pháp tưởng tượng. Có tứ đại hạ phẩm địa binh chính hắn, chiến lực đã đạt tới khiến cho người không thể tưởng tượng đích thực, hắn liên tục tế ra tuyệt sát đại thuật, phong khốn bắt phương, không ngừng triển khai giết chóc, tất cả mọi người khó thoát công kích của hắn. Đây quả thực là một hồi không có bất cứ cái gì lo lắng tàn sát, lấy lực lượng một người, cản quét quân địch 8.000 cao thủ. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, ninh hiên chính là đem hết thể quân địch toàn bộ giết chết không còn, đem linh căn toàn bộ đoạt lấy. Luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nội, nhất thời, thiên địa chi căn lại dung hợp 20 viên tinh hạch, nói cách khác, Linh Hiên hiện tại thân đều 80 viên sơ cấp tinh hạch. Tròn 80 viên tinh hạch, đây là bực nào kinh khủng số lượng. Một loại đạo tông cường giả cũng không thể dung nạp được nhiều như vậy tinh hạch. Linh Hiên toàn thân tản mát ra chấn động thiên địa hùng hồn khí tức, khí thế toàn thân không ngừng cất cao, lúc này hắn chính là một pho tượng vạn kiếp bất diệt siêu cường chiến thần, sở hướng vô địch. Quả nhiên trong chiến tranh, Linh Hiên khả năng nhanh hơn. Luân hoàn mỹ lớn lên. Linh Hiên hai chân hướng hư không một bước, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Hắn bây giờ còn không có ý định cùng thần thoại chi thành bên trong đích cư dân giao phòng, trước mặt cũng không phải thăm dò thần thoại chi thành thời điểm, bên ngoài chiến hỏa liên thiên, Linh Hiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Trong ngay mắt, hắn chính là trui ra khỏi thần thoại chi thành, ánh mắt xa nhìn phương xa, đột nhiên, hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, thấy từng ngọn cấm binh hình chiếu từ một vị thần bí trong quốc gia phủ xuống tiến nhập bên trong chiến trường tỏa ra cực kỳ xa xưa khí tức, linh hiên liếc thấy đi ra, này cũng không phải cấm binh bản thể, như cũ là từ xa xôi binh vực ở bên trong gọi tới được bộ phận hình chiếu, mà nhất cử triển khai nhiều như vậy cấm thuật người, bất ngờ chính là cấm thuật của nhân thần hi thiên tuế. Thần hi thiên tuế cư nhiên ngay lúc này hung hãn xuất thủ, thoáng cái thi triển ra 10 đạo cấm thuật, thập pho tượng siêu cường cấm binh quét ngang xuống tới, áp chế sập chư thiên, vô số quân địch đều bị cấm binh phát ra kinh khủng đem trực tiếp đánh chết. Thần hi thiên tuế. Người sớm như vậy tiểu ra tay, xem ra là dự định tốc chiến tốc thắng rồi. Vũ Hoàng Thương Vân ánh mắt xuyên thấu trọng trọng trở ngại, một cổ nồng đậm võ đạo khí tức từ trên người của nàng triển khai, nhất cử nhất động của nàng đều diễn hóa xuất võ đạo đích chân lý, tựa hồ nàng chính là một pho tượng vũ đạo chi thần, tốc chiến tốc thắng. Thần Hi Thiên Tuế đầu đội tử kim quan, tề thiên cùng, chư thiên vinh quang gia tăng một thần, Thiên Tuế ai, không phải chuyện đùa. Lời này vừa nói ra, đều đại quân khu chúng tất cả siêu cấp cao thủ. Toàn bộ tuân ra hiện ra, tiến như tuyết trước nhảy đi ra, địa vị của nàng không chút nào thua kém một pho tượng thiên tuế. tại phía sau của nàng, đứng thẳng rất nhiều long hầu, còn có rất nhiều tứ là địa cấp tách ra cứng giả. Chính hợp ý ta, Vũ Hoàng đứng ở vũ động chiến xa trên, võ động Sơn Hà, tại phía sau của nàng, đủ 5.000 đứng đầu tội phạm, chống giống hiện hiện ra, mỗi một người tội phạm, phát ra sát khí đều cực kỳ chi nồng động, những người này mỗi cái là giết người như ngoẽ cao thủ. Thân kinh bách chiến đều không đủ lấy hình dung bọn họ hơn người chiến đấu thiên phú. Không chỉ là những thứ này, càng có vô gian đạo, thái tuế đạo trung một ít cường đại đạo tông, tuyệt thế thiên tài, lúc này cũng không có bất kỳ ẩn dấu đứng dậy, mà hết thể nửa bước đạo tông trở xuống đích người, lúc này toàn bộ đều lui ra đi ra chiến trường, tại cao như vậy cấp độ trong chiến đấu, bọn họ những người này đã lấy không đến bất kỳ tác dụng gì. Lúc này chiến tranh, tứ đại quân chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tham dự, bọn họ ở bên trong này nghiêm nhiên thành nhược tiểu đích nhất tồn tại. Ninh Hiên thoáng cái vượt qua hư không, đi tới trận doanh trong, trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, nếu như còn là dựa theo ban nãy cấp độ chiến đấu, như vậy hắn còn có thể duy trì liên tục kích sát địch nhân, luyện hóa linh căn tinh hoạch, càng có thể cướp đoạt thần minh, toàn diện nâng cao tự thân sức chiến đấu. Thế nhưng hiện ở nơi này hy vọng nhưng lại phao thang, hiện tại xuất chiến người, thấp nhất đều là nhất địa đạo tông cao thủ, hắn tuy rằng có thể kích sát hết nhất địa đạo tông, Nhưng hắn cảnh giới bây giờ còn chưa thể hiện ra là thập địa đạo tông cảnh, khó có thể luyện hóa kim đan, thiên địa chi căn cũng không được. Cho nên chính là trước mắt mà nói, kích sát nửa bước đạo tông đồng cấp cường giả, mới là hắn lựa chọn thích hợp nhất. Ninh hiên ổn định tâm thần, chiến ý như trước rồi rào, trên đỉnh đầu chiến tranh chi luân rất nhanh vận chuyển, chiến ý tận trời. Lúc này, thủ hạ của hắn thập đại tướng quân, còn có rất nhiều quân trưởng, quân sự cũng đã lui trở về trong quân khu, lúc trước kích liệt chiến đấu ở bên trong. Rất nhiều người đều bị bất đồng trình độ thương thế, hiện tại nhất định phải trị liệu. Lúc này ở trong quân khu, từng ngọn trì rũ chi trận phô khai, bao phủ ở mọi người tiến hành trị liệu. Ngọc Thân Vương bên này, Long Đình, Hạ Hầu Tiên Gia, Nhật Bất Lạc trong liên minh tất cả tinh anh cao thủ, đều hội tụ một đường, đặc biệt Hạ Hầu Tiên Gia bên trong đích cao thủ, thực sự là một cách không ngờ hơn, so với Nhật Bất Lạc liên minh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, giữa hai người cũng không phải một cấp bậc thế lực. Ninh Hiên lặng lặng đứng ở yến như tuyết phía sau, hắn mặc dù chỉ là nửa bước đạo tông thực lực, nhưng không có sẽ coi thường thực lực của hắn, cho dù là cực kỳ lợi hại bất tử chi thân cường giả, hiện tại cũng không thể giết được hắn, hơn nữa còn có rất lớn khả năng bị Ninh Hiên trái lại giết chết. Ninh Hiên, hiện tại phải cẩn thận rồi, không thể bước vào chiến trường hoạch tâm dài đất, thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng có thể cùng tam địa đạo tông chống lại, thế nhưng gặp gỡ tứ địa đạo tông, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, cho nên... Ngươi gặp phải tứ địa đạo tông, ghi nhớ kỹ không thể liều mạng. Gặp phải ngũ địa đạo tông, vậy thì muốn chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Yến Như Tuyết âm thầm căn dặn Ninh Hiên nói, ân. Ninh Hiên gật đầu, hắn cũng biết mình chống lại tứ địa đạo tông sẽ thập phần hung hiểm. Bất qua Yến Như Tuyết rốt cuộc còn chưa phải biết hắn sâu cạn, hắn gặp gỡ tứ địa đạo tông cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn chạy trốn vẫn có rất lớn cơ hội. Tứ địa đạo tông lĩnh ngộ liệt biến lực lượng vô cùng chi đáng sợ. Cho dù là bất tử chi thân đích cường giả, đều phải tại tách ra lực lượng đột tử tại chỗ. Mà ngũ địa chính là càng thêm đáng sợ. Tìm hiểu ra so với liệt biến lực lượng còn muốn kinh người sưng bá bây giờ lực lượng, mở ra quanh thân 8.000 ngàn huyệt hiếu, có sưng bá bây giờ lực lượng, đây là một loại khó nói lên lời lực lượng, không gì sánh kịp liệt biến lực lượng. Tại sưng bá bây giờ lực lượng trước mặt đều chẳng qua con kiến hàng cây. Cho nên nói, Ninh Hiên gặp phải ngũ địa đạo tông cường giả, mới là chân chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ hắn có thế nào lợi hại át chủ bài, đều không có một chút tác dụng, dù sao đây tranh lệnh, thật sự là quá xa. Hiện tại trận chiến đấu này, đã nằm ở một loại phi thường phức tạp cục diện, vô cùng có khả năng rất nhiều thế lực sẽ đi qua nhúng tay, như là quân vương, kiểu u huyết thống vân vân kinh khủng thế lực, có lẽ ngọc hoàn môn, những thứ khác một ít hoàng triều đều sẽ đi qua đánh thu phong. Tiến như tuyết ánh mắt lói ra, nói, nói thật, ngươi đang ở đây trận chiến tranh này ở bên trong, để cho ta phi thường lo lắng bởi vì rất nhiều thế lực đều theo dõi ngươi, đặc biệt quân vương người. Linh Hiên hơi kinh hãi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, sắc thực như yến như tuyết theo lời vậy. Bên cạnh hắn, kỳ thực vẫn dầu kín giữ tại thật lớn nguy cơ, bất quá hắn vẫn luôn có Long Đình bảo hộ, mới tạm thời an ổn xuống tới. Thế nhưng thế cục bây giờ rõ ràng bất đồng, Long Đình hiện tại bốn bề thọ địch, đưa cho rất nhiều thế lực thừa dịp cơ hội, đặc biệt thân phận của hắn, phi thường đặc thủ, bị quân vương tài quyết giả hoài nghi là dị đoan. Ninh Hiên không dám tưởng tượng nếu như mình bị quân vương người bắt trở lại, sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng. Bất quá hắn không hy vọng có một ngày như vậy, hắn nhìn hai tay của mình, đây là một song dính đầy máu tanh hai tay, vì bảo toàn tự thân, vì bảo hộ người bên cạnh, hắn chỉ có chiến đấu liên miên, giết chóc nhiều hơn địch nhân, trừ lần đó ra, không có con đường thứ hai có thể tuyển chọn. Hắn phi thường ước mơ cung linh lung như vậy cuộc sống, vô câu vô thúc, chu du thần quốc, một lòng cầu đạo, đó cũng là hắn mong muốn theo đuổi sinh hoạt Cái này hy vọng làm hắn vẫn nỗ lực, vẫn chiến đấu. Chương 374, đệ nhất đệ tử. Chiến trường trở thành một mảnh rải đất huyết canh, phơi thay vô số, máu chảy đầy đất, bầu trời đều âm tối xuống, bị bị lây một tầng nồng đậm huyết sắc, tản mát ra vô tận máu thanh khí. Từng cuộc một tàn khốc chiến đấu không ngừng triển khai, vào lúc này, cho dù là đạo tông cường giả, đều tùy thời có thân tử đạo tiêu có thể. Linh Hiên cũng không có lập tức tiến nhập trong chiến tranh chém giết, mà là không ngừng vận hành phụ trợ chi quang, tập trung chi trợ. Cha xét chi trận vân vân linh trận toàn bộ triển khai, phụ trợ rất nhiều đạo tông cường giả chiến đấu, hàng loạt cường giả khi hắn phụ trợ dưới, trở nên càng sinh mãnh liệt, chiến lực đều tăng lên không ít. Thì triển ra đây hết thể phụ trợ tiểu linh trận, cũng không cần ninh hiên đi cố ý khống chế, chỉ cần để cho cựu luân nhãn binh hồn vận chuyển đó là cựu luân nhãn thực lực cực kỳ cường đại, là ninh hiên chứng kiến thần kỳ nhất binh hồn, vượt qua hết thể binh linh, cho nên hắn có thể một bên vận chuyển cựu luân nhãn phụ trợ hàng loạt cường giả tiến công. Vừa quan sát chiến cuộc tiêu sái thế, một lòng lưỡng rụng. Trên chiến trường chiến đấu thật sự là quá mức hỗn loạn, hoàn toàn bày biện ra từng người tự chiến trạng thái. Đây mỗi một người cường giả, đều có hơn người thực lực cùng ý nghĩ, lúc này hoàn toàn không cần như quân đội giống nhau cả đóng lại. Hơn nữa cao tầng thứ chiến đấu, cũng không cần như vậy, chỉ cần ai thực lực cường đại, ai là có thể cười đến cuối cùng. Thậm chí tại đây, nhiều người vây công một người tình huống đều cực kỳ rất ít. Linh Hiên cũng phát hiện, quân sĩ, quân trưởng còn muốn vô hạn tiên thiên linh tông, đều không phải là quân chiến, mà là liên thủ thi triển ra linh trận, phụ trợ trong chiến trường cường giả, đối phương tình huống cũng là như thế. Linh Hiên nhìn đến đây, cũng triệt tiêu cựu luân nhãn vận chuyển, hắn tự thân chính là thân tại bên trong chiến trường, vẫn là đem tự thân an toàn bảo đảm tốt rồi hay nói, dù sao tại trong quân khu, rất nhiều tiên thiên linh tông, sẽ tự động phóng xuống linh trận tiến hành phụ trợ chiến đấu. Bên trong chiến trường chém giết, nghiêm ngặt lại nói tiếp, Đại thể đều là thực lực sản sản như nhau ở giữa cường giả sẽ tự nhiên mà liều giết cùng một chỗ, tựa như vũ hoàng đối thủ, liền là một gã hạ hầu tiên gia tuyệt thế cường giả, thực lực đồng dạng đạt tới lục địa đạo tông. Mà thần hy thiên tuế đối thủ, rõ ràng là một pho tượng không có danh tiếng gì kinh khủng tội phạm, tên này tội phạm thực lực, cũng là dị thường mạnh mẽ, toàn thân tản mát ra sưng bá bây giờ lực lượng khí tức, nhấc tay đánh đủ chi gian, vang tung tuệ sơn hà, quét diệt thiên địa. Cho nên nói... Trong chiến trường rất nhiều người đều sẽ chọn cùng tự thân thực lực không sai biệt nhiều cao thủ chém giết. Thế nhưng hiện tại xảy ra Ninh Hiên trước mặt tình huống chính là không phải như vậy, hắn nửa bước đạo tông thực lực, nhưng lại bị rất nhiều nhị địa đạo tông liên thủ đổi giết. Nói như vậy, nhị địa đạo tông cao thủ, xuất thủ đối phó nửa bước đạo tông, chính là phi thường hiếm thấy, lúc này lại là hơn 10 tên nhị địa đạo tông không để ý thể diện đối phó Ninh Hiên một người. Ninh Hiên đối với cái này loại cục diện hắn đã thấy nhưng không thể trách, hắn nhìn thẳng những người này chiến ý chậm rãi nổi lên, tùy thời đều đã bạo phát. Linh Hiên, ngươi là một nhân tài, nhưng là lại đứng sai đội ngũ. Vốn có ngươi chính là vô Gian Đạo nô lệ, bây giờ thành phát triển trình độ như vậy, không thể không làm người ta sợ hãi than. Đáng tiếc, ngươi cùng vô Gian Đạo là địch. Ngày hôm nay tuyệt đối không ngừng chúng ta muốn diệt trừ ngươi, còn có nhiều hơn thế lực sẽ đối ngươi hạ thủ. Vô Gian Đạo một gã nhị địa đạo tông nhìn Linh Hiên chậm rãi nói, người này đạo hạnh cực kỳ cao thâm, đạt tới kinh khủng một năm. Đồng thời cả người triển lộ ra lệnh thấu xương sắc ý, tuyệt đối không phải bình thường nhị địa đạo tông. Tại từng cái đạo tông cảnh giới ở bên trong, đều chia làm ba bảy loại, rất hiển nhiên, trước mặt cái này nói chuyện nhị địa đạo tông, chính là một pho tượng đứng đầu nhị địa đạo tông. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Linh Hiên mỉm cười, chậm rãi nói. Ngươi nọ lắc đầu, nói, ta biết, ngươi người như vậy phi thường khó có thể triệt để giết chết, đây không phải đang nhắc nhở ngươi, mà là để cho ngươi tử vong chuẩn bị. Ngươi tuy rằng khó có thể giết chết, nhưng ngươi phong mang quá lộ, ngày hôm nay ngươi đã định trước sẽ vỡ lạc. Nga. Ta trái lại rất là hiếu kỳ, các ngươi như thế nào mới có thể đem ta giết chết? Ninh hiên hai tay không không, cả người bộ phát ra kinh người chiến ý, chiến tranh chi luân hiển hóa đi ra, nghiền nát chư thiên. Siêu. Đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ninh hiên trước mặt trước, một kiếm ngang mà đến, một kiếm này tốc độ, vượt qua cực hạn, kinh khủng kiếm ý, bao phủ ở ninh hiên toàn thân, chỉ cần hắn khẽ động lập tức sẽ gặp càng thêm gần lập thế tiến công, linh hiên cũng không động, chiến tranh chi luân nhô lên cao chấn động, vô cùng chiến ý ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một pho tượng pho tượng tự viễn cổ chiến thần, đây một pho tượng pho tượng chiến thần, mở hai mắt ra, tiến lên trước một bước, song quyền một giật, chiến lực vô song, trong nháy mắt chính là đem toàn bộ kiếm ý toàn bộ phá vỡ, thái tuế đạo đệ tử chân chuyên sao, linh hiên lạnh lùng một tiếng, thân thể vắt ngang tại trong trời đất, không chút sức mẻ, cửu luân nhãn nhìn rõ đi xuyên qua. Lập tức liền phát hiện kia người đánh lén, mặc thái tuế đạo đạo trang, hắn ở Long Đỉnh Chi Trung, cũng nắm giữ không ít thái tuế đạo tin tức, đối với vào trong đó đệ tử chân truyền, cũng hiểu rõ không ít. Chính là, hoa chi thu cái kia phế vật không có thể chém giết sạch ngươi, để ta cựu tuyệt thiên tới giết ngươi. Đạo thanh âm này, rõ ràng thanh lãnh lánh, lánh hàm chứa sát ý, người này chính là thái tuế đạo xếp hàng thứ nhất đệ tử chân truyền cựu tuyệt thiên, cũng là quân khuynh thiên khí trọng nhất đệ tử, còn tuổi nhỏ. Thực lực liền đạt tới tam địa đạo tông cảnh giới. Người này so với lúc đầu ám sát qua ninh Hiên Hoa Chi Thu còn muốn kinh khủng nhiều lắm. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, trực tiếp triển khai cấm thuật. Tinh vẫn cửu nhật diệt thế, tinh thần pháp hoa. Một tòa phong ốc lớn nhỏ tinh thần vật thể rơi xuống, chính là cấm binh tinh vẫn. Chỗ ngồi này tinh vẫn cả người phát ra chấn sập chư thiên tinh thần lực lượng khí tức, giống như nó chính là ngôi sao chi chủ. Tinh vẫn khắp cả người lóe ra kim cương màu một loại màu sắc rực rỡ, ngũ thải tân phân như một pho tượng hay thay đổi ma vương, chút khẽ chấn động, tinh thần pháp hoa đạo này cấm thuật buộc phát ra. trước đây linh hiên thực lực không đủ để triệu hồi ra cấm binh hình chiếu, thế nhưng hiện tại tựu bất động, thực lực của hắn so với tam địa đạo tông cường giả đều không chút nào trinh lệch, triệu hồi ra cấm binh hình chiếu cũng không phải thường chi giản đơn, hơn nữa hiện tại hắn thi triển cấm thuật cũng dị thường dễ dàng, không nữa giống như trước vậy sức đẩy cảm giác vô tận trên trời sao, vô hạn tinh thần rơi xuống, trực tiếp nhắm ngay cựu tuyệt thiên trùng tích qua. hừ nho nhỏ cấm thuật, có thể làm khó dễ được ta." Cưu Tuyệt Thiên đoản kiếm trong tay, về phía trước một đâm, điều điều giống thiên hà giống nhau từ mũi kiếm quận sạch ra, hiện ra cường đại mênh mông lực lượng, cùng kia cấm binh tinh vẫn tán phát ra cấm thuật liều mạng cùng với. "Phanh!" Hai đại sát chiêu đối chọi chi gian, hủy diệt tính kình khí rơi đầy trời, đem chu vi hàng loạt cao thủ đều đem văng ra, chiến đấu giải đất trung tâm, trong nháy mắt bị chấn thành một phiến chân không. "Thật mạnh thần binh, đây là trung phẩm địa binh, cử thật" Linh Hiên khẽ nhũ mày, cảm giác được cửu tuyệt thiên trong tay bình thường, đoạn kiếm lại là hạ phẩm địa binh, tùy ý một kích đều có thể sẽ rách chính mình cấm thuật. Tinh truy đại bạo, Linh Hiên lần thứ hai triển khai gần lập sát chiêu, liên hoàn cấm thuật tinh truy đại bạo trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, vô số tinh thần toàn bộ đều co rút lại, hình thành lần lượt tinh thần viên cầu, giống như chính là một viên hoàn chỉnh tinh thần bị tinh vẫn đem cứng rắn đắp nạn đi ra. Bạo, rầm rầm rầm rầm rầm theo thứ tự kịch liệt nổ tung, vang tạc hướng cửu tuyệt thiên. Đây tinh truy đại bạo có thể so với nổ tung ánh sáng tổ hợp ra tới bạo tạc chi trận mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, đủ để có thể trong nháy mắt đem một cái thành nhỏ đem tạc bằng. Cựu tuyệt thiên sắc mặt dần dần trở nên mưng trọng, hắn đoạn kiếm trong tay phát hỏa ra một cái huyền ảo quy tích, hình thành vòng tròn, vòng tròn trong, kiếm quang rậm rạp, nếu như ánh mắt khôn khéo người chính là sẽ phát hiện này vòng tròn bất ngờ chính là là nguyên một đám mini động thiên. Cây đoạn kiếm này cư nhiên có thể chống rộng ngưng tụ động thiên tiến hành công kích, có thể nói là hung hãn vô cùng kiếm lạc vô hoa, cựu tuyệt thiên hét lớn một tiếng, từng ngọn vòng tròn động tiên tròn phóng xạ ra dài đặc kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang dài đến vạn trượng, thế thiên liệt địa giống nhau ám sát đi ra ngoài, mỗi một kiếm cũng không có so với gần lở, cùng quét tên nhất ba hiệu nhất ba nổ lớn, trung phẩm địa binh quả nhiên lợi hại. Linh Hiên ánh mắt bình tĩnh, biết trung phẩm địa binh chiến lược thật sự là quá mức mạnh mẽ, thấp nhất trở trung phẩm địa binh, kia chiến lược đều có thể so với tứ địa đạo tông, đồng dạng trung phẩm địa binh cũng là ẩn chứa liệt biến lực lượng. May là cựu tuyệt thiên trong tay đoàn kiếm cũng không có hiện ra sương bá bây giờ lực lượng, nói cách khác, tay kia bên trong đích trung phẩm địa binh chỉ là thấp nhất trở mặt hàng. Nhưng cho dù là thấp nhất đẳng cấp trung phẩm địa binh cũng muốn so với hạ phẩm địa binh mạnh hơn rất nhiều lần, liên tục chấn ngục ma lung cũng không là đối thủ. Ngày hôm nay người nhất định phải chết. Cựu tuyệt thiên thanh kiếm một ngang ngược nhảy vào nổ tung trong phạm vi, kiếm quang không ngừng xé rách hết thảy, thay hắn mở ra một cái chỗ hổng hướng phía ninh hiên chỗ hung hãn sông giết đi qua. Ta xem chết chính là ngươi." Linh hiên lạnh lùng một tiếng, mặc dù đối phương có trung phẩm địa binh, hắn cũng sẽ không có bất kỳ khiếp đảm, hắn trong con ngươi cựu luân nhãn đột nhiên bắn xuất ra đạo đạo linh trận, lôi điện chi trận, phong bạo chi trận nhất tề bạo phát, sớm gió nảy ra, hơn nữa đây hai đại linh trận cư nhiên tổ hợp đóng lại, hình thành càng cao hơn chờ phức tạp linh trận. Phong lôi chi trận, Ông năng ông, phong bạo cùng lôi điện kết hợp dưới, trong nháy mắt không uy năng tăng lên gấp trăm lần, kinh khủng hủy diệt lực lượng không ngừng bệ ra. Trong nháy mắt đem Cửu Tuyệt Thiên đem bao phủ vào. Không có tác dụng đâu, tại của ta trung phẩm địa binh dưới, của ngươi những công kích này, bất quá là trò đùa mà thôi. Cửu Tuyệt Thiên chẳng đáng một tiếng, sẽ triển khai thủ đoạn phá giải tình thế, Ninh Hiên đột nhiên chấn động toàn thân, vận chuyển trong cơ thể đủ 80 viên tinh hạch lực lượng, một quyền nghiền nát qua, như biển như ngục lực lượng, sụp đổ diệt thiên điểm thẳng hướng Cửu Tuyệt Thiên đầu. Lực lượng rất mạnh, bất hảo. Cửu Tuyệt Thiên ánh mắt kịch liệt co rút lại, cảm giác được một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng rào sắt qua đây cả kinh tốc đều dọc theo cho dù là hắn có trung phẩm địa binh cũng khó có thể ngăn cản được 80 viên sơ cấp tinh hạch dung hợp ra tới kinh khủng một kích phong lôi chi trận cùng ninh hiên buộc phá tính một quyền phong khốn ở cựu tuyệt thiên không hề dự chiêu anh kích đến trước mặt của hắn cựu tuyệt thiên không kịp chống đối chỉ phải đem đoạn kiếm trong tay một ngang ngược phanh mạnh liệt anh kích dưới cựu tuyệt thiên đoạn kiếm trong tay trực tiếp bị sụp đổ mở thân kiếm đều sinh ra vết rách ngay sau đó Một cổ mênh mông lực lượng, hoanh tại cựu tuyệt thiên lực, đem ngực của hắn thoáng cái đánh sở, thổ huyết không ngừng. Trương 375, Bất tử chi thân. Chính văn trương 375, Bất tử bất diệt. Canh tân thời gian 2011-128-2300 số lượng từ 3.506. Một kích đem cựu tuyệt thiên đánh thành trọng thương, bực này thực lực, thấy vậy những người đứng xem sợ không nớt. Phải biết rằng cựu tuyệt thiên thế nhưng tam địa đạo tông là bất tử cường giả, càng có trung phẩm địa binh gia tăng lại còn là khó có thể ngăn cản được Ninh Hiên hung uy một quyền oai nguyên ngông như vậy chết tiệt tiểu tử ngươi quả nhiên người mang trí bảo phải là trong truyền thuyết thiên địa chi can trí ít đã dung hợp 50 viên trở lên sơ cấp tinh hạch thảo nào lực lượng của ngươi khổng lồ như thế Cửu tuyệt Thiên mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng buốt lên khí huyết lao đi khoẹt miệng vết máu ánh mắt như một tàn khốc sói giống nhau chăm chú nhìn Ninh Hiên bị như vậy cuồng bạo một quyền tuy rằng làm hắn bị thương nhưng hiển nhiên liên tục trọng thương cũng không tính Bất tử chi thân chính là bất tử chi thân, rất khó bị kích thương. Cho dù là thân thể bị đánh tính, đều có thể gây dựng lại qua đây. Tam địa đạo tông cường giả có thể lĩnh ngộ ra một loại hiếm thấy thần quang, loại này thần quang đó là bất tử chi quang, đem bất tử chi quang thâm nhập tiến vào trong cơ thể mỗi một tấp huyết nhục trong tế bào, liền rất khó bị giết chết. Nếu như tìm hiểu ra bất tử chi quang đích chân lý, kia là có thể đem bất tử chi thân phát huy phải vô cùng nhẫn nhuyễn, Cái này muốn xem đều tự đạo hạnh cùng lĩnh ngộ năng lực. Trong truyền thuyết có thể lĩnh ngộ ra bất tử chi quang đích chân lý lực lượng, đồng thời ở trong người ngưng tụ ra hàng hà sa số một loại không chết thần trận, vậy đơn giản chính là một pho tượng không chết chi chiến thần. Bất quá như vậy tam địa đạo tông, thiên địa hiếm thấy, là muôn đời không ra siêu cấp thiên tài. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này cửu tuyệt thiên, bất quá là xuất nhập tam địa đạo tông cứng giả, mặc dù đang trong cơ thể ngưng tụ ra bất tử chi quang, nhưng cũng không có tìm hiểu ra trong đó chân lý lực lượng, bị ninh hiên một quyền thương tổn được bổn nguyên nga Ngươi cư nhiên biết trong cơ thể ta có thiên địa chi can. Linh Hiên nhìn Cựu Tuyệt Thiên, chậm rãi nói: của ngươi hết thể tin tức, đều chúng ta Thái Tuế đạo trong khống chế, thậm chí ta còn biết ngươi có bản mạng thần bình, nhưng không có hiện hiện tại quân vương đích thiên lệnh trong tinh hạch, bởi vì ngươi không thuộc về cái này thần quốc, ngươi là một cái dị đoan, dị đoan. Ngươi hiểu sao? Cựu Tuyệt Thiên không ngừng công kích Linh Hiên, nỗ lực đả kích tâm linh của hắn, thừa dịp hư mà vào. Buồn cười, thực sự là buồn cười không có bất kỳ người nào có tư cách bình luận ta, thần cũng không thể. Linh Hiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, ở trên hư không long hành hổ bộ, thoang cai chính là đạp ở tại cựu tuyệt thiên trước mặt trước, lần thứ hai một quyền đánh ra. Một quyền này, vận chuyển đi ra 80 viên tinh hạch lực lượng, các loại minh ngông lực lượng ngừng tụ thành một cổ. Tại lực lượng như vậy trước mặt, thiên địa biến sắc, đại địa gào thét, vạn vật run, vô số lực lượng hình thái bày ra, cựu hỏa viêm long, minh vương, ác ma, chết quân. Vân vân lực lượng tổ hợp thành một cái cúi, trực tiếp đem Cựu Tuyệt Thiên Nô lên cao chân áp. Cựu Tuyệt Thiên biến sắc sẽ liền, hắn có thể hiểu sâu cảm thụ được, một quyền này lực lượng so với ban nãy cư nhiên còn phải cường đại hơn nhiều. Tam Địa Đạo Tông tuyệt đối không có như thế lực lượng kinh khủng. Thiên Đạo Cực Kiếm, Cựu Tuyệt Thiên đột nhiên bộc phát ra tuyệt sát một kiếm, một kiếm này dẫn động Thiên Đạo lực, hiển hóa ra cực hạn một kiếm, vẻ kiếm quang từ xa xôi đích Thiên Tế ngang mà đến, sẽ rách trời cao, phủ xuống xuống tới. Cùng Linh Hiên một quyền tán phát ra lực lượng gặp đụng vào nhau. Ngươi là ngăn cản không nổi lực lượng của ta. Ta hiện tại mới phát ra hai quyền, ngươi sẽ toàn lực vận dụng trung phẩm địa binh. Hơn nữa ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không có toàn lực vận chuyển ra tinh hạch lực lượng. Hiện tại để ngươi xem tinh hạch chân chính lực lượng. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, hai tay ôm lại, bước liên tục đạp, hình thành thất tinh bắt đầu khí thế, khí thế từ lòng từ hổ. Một viên lôi điện tinh hạch bị hắn toàn lực vận chuyển, điều điều thu to lôi điện tại trên người của hắn vần quanh xuyên toa. Ninh Hiên toàn thân mỗi một tấc huyết nục kết tinh, toàn diện bạo phát, buộc phá tính lực lượng tăng lên tới cực hạn, phối hợp lôi điện tinh hạch lực lượng, chỉ thấy cả người hắn nhô lên cao bạo suất, nhẹ nhẹ điện mang kéo dài hư không, chỉ thấy Ninh Hiên tốc độ di động đã đạt đến một cái thiên địa lấy hắn làm trung tâm tại vận chuyển đích thực, phanh một pho tượng trong suốt như tinh thần giống như lộng lẫy nắm tay, không hề dự triệu nện tại cửu tuyệt thiên trên thân, ngất trời lực lượng đem trong cơ thể hắn nội tạng toàn bộ đánh bại hết, nhưng ngay sau đó. Cửu Tuyệt Thiên trong cơ thể không chết quan huy, hướng trong cơ thể một tằm ẩm, hết thể hư hao bộ vị, cư nhiên cực nhanh gây dựng lại, như thế thần kỳ, đây là thân bất tử lợi hại. Linh hiên bước lưng ngang, tốc độ nhanh đến làm cho Cửu Tuyệt Thiên không có phản ứng chút nào đích cơ hội, hai tay triển khai, đè lại Cửu Tuyệt Thiên hai vai, đầu gối phải va chạm, đánh vào lưng hắn mặt trên, cổ lực lượng này, thiếu chút nữa đem Cửu Tuyệt Thiên thắt lưng đem đứt đoạn. A! Vô liêm sỉ. Cửu Tuyệt Thiên kinh khủng quát to một tiếng toàn thân bất tử chi quang kịch liệt bạo phát, đồng thời đạo đạo chân lý ánh sáng hướng phía Ninh Hiên nghiền nát qua đây. Đối với này thần quang, Ninh Hiên ti không chút nào để ý, trực tiếp vận chuyển ra vạn đạo phòng ngự chi quang. Đồng thời những thứ này phòng ngự chi quang là thổ hoàng châu bên trong đích linh quang vô cùng cường đại, cấu thành phòng ngự chi trận. Một pho tượng cứu cực la sinh môn được triệu hoán đi ra. Đây cứu cực la sinh môn cũng là cấm binh, mặc dù so với cấm đoạn tù lung như vậy cấm binh muốn thấp một cái cấp bậc. Nhưng lực lượng phòng ngự cũng là vô cùng cường đại, ngăn cản được những thứ này thần quang cũng không có vấn đề gì, hay nói lấy Ninh Hiên bây giờ thần cương linh thể, cũng không thèm để ý Tam địa Đạo Tông thần quang. Ninh Hiên hai tay mãnh liệt vừa dùng lực, cư nhiên cứng rắn đem Cửu Tuyệt Thiên vai đem xé rách xuống tới, ngay cả thắt lưng cũng toang cái tan vỡ ra, cục diện cực kỳ máu tanh, như vậy cuồng bạo thủ đoạn, thấy vậy tất cả nhị địa Đạo Tông sợ hãi không nớt, bọn họ hiện tại không dám chút nào tiến lên vây công. Ninh Hiên cường thế một mặt Đã đâm thật sâu vào tâm linh của bọn hắn ở chỗ sâu trong, mặc dù trước mặt thiếu niên này vẫn chỉ là nửa bước đạo tông, nhưng thực lực thật sự là quá mức yêu. Nghiệt! Ngươi là giết không chết của ta, chu giới! Cựu tuyệt thiên gào thét một tiếng, tóc hai bù sủ, toàn thân lần thứ hai gây dựng lại, bất quá hắn nguyên khí đại thương, đột nhiên hắn buộc phát ra tương tự với tam giới huyền linh pháo giống như bạo phát lực lượng. Rất nhiều vô lượng thần quang, tại trong cơ thể hắn thoát ra, gây dựng lại nghìn vạn biến. Tối sau khi ngưng tụ thành một đạo lộng lây quang huy, đạo này quang huy, manh liệt phóng sạng, phương viên vạn trượng nội hết thảy, đều ở đây bắt đầu chu diệt, không gian không ngừng sụp đổ, chu diệt cùng nhau lực lượng, tại trong nháy mắt bể ra. linh Hiên kinh ngạc cả kinh, từng ngọn phòng ngự chi trận, ở trước mặt của hắn dựng thẳng đứng lên, ngăn cản được chu giới đây một kinh khủng đạo thuật. 3. Từng đạo giòn vang liên tiếp vang lên, linh Hiên bố trí tới hơn một nghìn tọa phòng ngự chi trận cư nhiên không ngừng vỡ tan. Phải biết rằng cho dù là một tòa phòng ngự chi trận, đều có thể chống lại ở một loại đạo thuật công kích, thế nhưng tại chu giới trước mặt trước, cư nhiên trong nháy mắt chính là đánh bể ngồi trước phòng ngự chi trận. Có thể tưởng tượng, loại này đạo thuật là như thế nào lợi hại, không hổ là thái tuế đạo trung xếp hàng thứ nhất đệ tử chân truyền. Tam giới huyền linh pháo. Một mặt chống đối không phải ninh hiên tắc phong, hắn ly khai giấy lên phản kích, hơn một nghìn phát lăng hình quang pháo liên tiếp tại trong tay hắn ngưng tụ mà thành, bắn chết hướng một màn kia quang huy đạo kia quang huy quả thực chính là bất diệt ánh sáng huy chỉ có nó bất diệt hết thể tất cả đều ở đây nó phía dưới ánh sáng chu diệt đây là chu giới tiểu tử thối ngươi chọc giận ta kia chính là chỉ có một con đường chết ngươi cho là ngươi thực sự là thái tuế đạo trưởng giáo chi tôn có thể vượt cấp giết chết ta quả thực hay là tại nằm mơ ngươi vĩnh viễn cũng không biết tam địa đạo tông kinh khủng chỗ không chết quang huy bất diệt quang huy bất tử bất diệt thiên táng đại thuật cựu tuyệt thiên lần thứ hai bạo phát Cư nhiên thi triển ra càng thêm đáng sợ đạo thuật, bất tử chi quang cùng bất diệt ánh sáng ngưng tụ bất tử bất diệt lộng lấy quang huy, chư thiên vinh quang đều ra tăng tại cửu tuyệt thiên một trên thân người, tại trên người của hắn, bộc phát ra vô cùng quang huy, bất tử bất diệt, thế muốn đem thiên đô muốn trôn vùi hết tuyệt sát đại thuật. Linh hiên sắc mặt ngưng trọng, hắn phát hiện, ban nãy cửu tuyệt thiên căn bản không có thi triển thực lực chân chính, hiện tại mới là hắn mạnh nhất một mặt, tuy rằng hắn là mới vào tam địa đạo tông cứng giả thế nhưng người này chiến đấu thiên phú cùng hơn người đích thiên tư đủ để bù đắp trên thời gian chỗ thiếu hụt tử vong cửu biến mở linh hiên hai tay mở tử vong cửu biến trung tất cả sát chiêu toàn bộ hiện hiện ra tử thần biến minh vương biến ác ma biến quỷ khấp biến khô lâu thay đổi thiên thi thay đổi u linh thay đổi song tử thay đổi chết quân thay đổi chính là đại tử vong chi thay đổi không ngừng liền xông ra ngoài cửu đại ma anh đứng thẳng hư không đại biểu cho tử vong đích chân lý tử vong trật tự Nếu đối phương muốn bất tử bất diệt, kia ninh hiên hay dùng tuyệt đối tử vong là công kích. Một đạo cử đại vô biên tử vong chi quang, hoán phát ra, bao phủ hư không, cửu đại ma anh đều tự thi triển ra kinh khủng sát chiêu. Tử thân đích thắng tức, minh vương đích mục đấu, ác ma đích giao hoán, quỷ khắp nhất tiến, khô lâu ác chảo. Cửu đại sát chiêu đem tử vong cửu biến đây cường đại liên hoàn đạo thuật phát huy phải nhã nhãy ngại cấm chế. Nếu là ninh hiên tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, vậy thì tham ngộ ngộ ra tử vong chi quang đích chân lý lực lượng. Đồng thời phát huy ra tử vong cựu biến chân chính uy lực, bởi vì tử vong cựu biến thuộc về đạo thuật phạm chủ, bây giờ đang ở Ninh Hiên trong tay thi triển chỉ có linh thuật uy lực, nhưng uy năng thượng, cũng muốn so với bình thường đạo thuật mạnh hơn phải nhiều lắm. rầm rầm rầm, Hai người không ngừng đối với hợp lại, sắt chiêu xuất hiện nhiều lần, một thời gian cũng khó phân cao thấp, thế nhưng rất nhiều khôn khéo nhân vật đã nhìn ra, Ninh Hiên là càng chiến càng mạnh ngang ngược, quả thực là một pho tượng không thể địch nổi chiến thần, có thể tại chiến đấu đang không ngừng trưởng thành. Trái lại Cửu Tuyệt Thiên, mặc dù đang chiến đấu đích Thiên Phú thượng suất chúng, nhưng xa còn lâu mới có thể cùng Ninh Hiên đánh đồng, càng đánh khí tức lại càng yếu, cương áp cùng. Tinh lực đều đang không ngừng giảm xuống. Lâu dài tiếp tục, Cửu Tuyệt Thiên nhất định sẽ bị Ninh Hiên chém giết sạch. Không xong. Thậm chí ngay cả Thái Tuế đạo xếp hàng thứ nhất đệ tử chân truyền đều không phải là người này đối thủ. Quá mạnh mẽ, không thể thả mặc cho tiếp tục thành trưởng thành, phải không chọn hết thảy thủ đoạn giết chết hắn. Thái Tuế đạo ở bên trong Một pho tượng trưởng lão cấp bậc chính là đạo tông cao thủ, không chút nào chú ý thể diện quá to. Không sai, nhanh chóng giết hắn, người này một ngày chưa trừ diệt, thủy chung là cái hòa lớn. Đó chính là cùng tiến lên, giết hắn. Thanh âm liên tiếp cũng lên, từng đạo bóng người cực nhanh hướng phía ninh hiên cùng cựu tuyệt thiên đại chiến vị trí phi đội qua. Các ngươi đều đừng tới đây, ta nhất định phải chém hắn, chứng minh ta mới là thế hệ trẻ mạnh nhất thiên tài. Cựu tuyệt thiên lúc này đã nằm ở một loại điên cuồng trạng thái. Hắn cả người đích nhân đạo ý chí, như hừng hực hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, cả người đắm chìm trong chói mắt quang huy chi trùng. Đột nhiên, khí tức của hắn nhờ thở của hắn rồi đột nhiên tăng cường gấp đôi. Thoát khỏi ban nãy cái loại này khí tức không ngừng giảm xuống xu thế. Hắn đang thi triển Thái Tuế hồi quan pháp. Thực sự là quá hồ nháo. Loại này đạo thuật tại sao có thể tùy tiện hỗn loạn dùng? Một khi thi triển, thọ mệnh sẽ kịch liệt thiếu đốt. Chúng ta đạo tông thiếu nhất đúng là thọ mệnh. Hắn đây là đang tự chui đầu vào rọ. Cho dù hắn có thể giết chết đối phương, bản thân cũng muốn thực lực đại tổn. Thái tuế đạo trưởng lão nhìn thái tuế đạo trung đệ tử kiệt xuất nhất, không khỏi thương tiếc giận dữ hết. Bất kể, hiện tại làm sao có thể đình chỉ xuất thủ, mọi người vây công, giết người này. Thái tuế đạo ở bên trong, bài danh đệ tam đệ tử chân truyền hoa chi thu đột nhiên lên tiếng hô, người này thực lực đã đột phá đến nhất địa đạo tông, lúc đầu tại tử vong thâm nguyên thời điểm, hắn vẫn có thể cùng Ninh Hiên chống lại hạ xuống, thế nhưng hiện tại đã bị Ninh Hiên xa xa bỏ qua. Giết hắn như giết một con chó giống nhau. Hoa chi thu lúc này đấu kỵ chi hỏa tại nội tâm trung thiêu đốt, hận không thể lập tức giết Ninh Hiên. Đúng, lúc này căn bản không có đạo nghĩa đang nói, giết người quan trọng hơn. Rất nhiều thái tuế đạo đệ tử ùa lên, không ngừng có câu thuật oanh giết đi qua, càng có hàng loạt thần binh, đánh ra cường đại binh pháp, phong tỏa ở Ninh Hiên hết thể đường lui. Đến đây đi, các ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ninh Hiên dày đặc một tiếng, trong giọng nói, tản mát ra tuyệt đối sát ý. Hắn lúc này muốn thả tay đánh cược một lần, mở một đường máu. Chương 376, tập kích ám dạ chi trận. Linh Hiên đột nhiên hai tay kết ấn, cựu Luân nhãn ở bên trong, ám dạ chi quang không ngừng bắn ra, tổ hợp thành càng cường đại hơn linh trận, từng ngọn khổng lồ ám dạ chi trận, tại hắc cám trong hư không phô khai, tại đêm tối bao phủ xuống, bầu trời tối sầm xuống. Trầm miên đích trung bãi. Linh Hiên nhìn không ngừng có công kích hướng phía chính mình đuổi giết qua đây, lập tức tế ra cực mạnh phòng ngự chỉ thấy một tòa cự đại trung tăng xuất hiện ở mỗi một tòa ám dạ chi trận ở bên trong không giống như trước kia như nhau xuất hiện vô số trung tăng ở đây mỗi một pho tượng trung tăng đều là ninh hiên tốn hao bản tay to đoạn ngưng tụ ra có vô thượng thần uy chỉ thấy tất cả công kích tại trâm miên đích trung bại dưới đều chuyển hóa làm cảnh trong mơ trở thành hư viễn đối với ninh hiên không tạo thành bất kỳ thương tổn đây là cái gì linh thuật như vậy quỷ dị chúng ta phát ra công kích cư nhiên toàn bộ vô hiệu một cái nhị địa đạo tông liên tục khiếp sợ, không dám tin quát. cư thật, 70 đạo linh quang tạo thành linh thuật, quả nhiên kinh khủng. lần này trong cơ thể con người ẩn chứa linh quang thực sự nhiều lắm, hơn nữa có rất nhiều cực kỳ hiếm thấy linh quang, cho nên có thể phát ra thần kỳ như thế linh thuật. cái này linh thuật nhất định không phải khó giải, vượt qua hắn chịu được lực lượng cực hạn, sẽ tự sụp đổ. không sai, mọi người đem lực lượng tập trung trong đó, lấy điểm kích mặt. đúng lúc này, nguyên một đám đạo tông cường giả đều tự ngưng tụ thần quang điều điều đạo thuật ngang hư không phá giết đầy trời tại ám dạ chi quang tách ra kinh khủng quang huy đặc biệt giữa sân kia tản mát ra bất tử bất diệt quang huy cựu tuyệt thiên khí tức không ngừng để thăng đây toàn bộ đều là thi triển thái tuế hồi quang pháp đoạt được nhất thời lực lượng chu thần chu tiên chu giới cựu tuyệt thiên ba tiếng liền vang khí thế không ngừng để cao bất tử bất diệt ánh sáng huy tại toàn thân hắn phát tán đi ra tựa hồ ở giữa thiên địa quang huy đều tụ tập khi hắn một thân thể của con người thượng xoạc vô tận quang huy. Cha đi ra ngoài, dường như muốn càn quét toàn bộ thiên địa. ở giữa thiên địa linh hiên nhất thời chính là bị hủy diệt tính công kích, cư nhiên cứng rắn phá hết trầm miên đích trung bãi kinh khủng quang huy cuộn sạch hướng về phía linh hiên. Tử vong tăng trung, linh hiên biết nguy hiểm, quát lên một tiếng lớn, hai tay chối xuống, từng đạo du dương tiếng chuông liên tiếp, từng ngọn tử vong vòng xoay trống dũng lên, nơi xoay tròn cùng bất tử bất diệt ánh sáng huy gặp đụng vào nhau. Ta đến từ quang huy, càn quét hết thể hắc ám, cựu tuyệt thiên phát ra rộng rãi thanh âm. Toàn thân quang huy càng thêm lộng lây trói mắt, khí thế như cầu vồng, bất tử bất diệt quang huy ngang toàn bộ phía chân trời, giống như hắn chính là ở giữa thiên địa duy nhất thần. Chỉ thấy một tầng lại một tầng phô thiên cái địa quang huy quét bắn xuyên qua, đem ám dạ phá vỡ. Một tòa lại một tòa ám dạ chi trận cư nhiên bắt đầu nghiền nát. Đạo thuật chính là đạo thuật, so với ninh hiên lĩnh ngộ cực mạnh linh thuật ám dạ thần chương uy lực cường đại hơn phải nhiều lắm. Nếu như hắn đến đạo tông, đem ám dạ thần chương để thăng tới đạo thuật tiêu chuẩn kia lại là mặt khác một phen quang cảnh rồi. Thật mạnh tên, không hổ là bất tử chi thân đích cường giả, bất quá như trước không là đối thủ của ta. Ninh Hiên càng đánh càng hăng, trong cơ thể huyết nục kết tinh truyền lại ra buộc phá tính kinh khủng sức lực, trực tiếp lấy lực lượng thôi động hết thể sát chiêu thủ đoạn, hắn tế ra tứ đại hạ phẩm địa binh, đồng thời khống chế tứ khẩu thần binh, với hắn mà nói, đã không có chút nào khiêu chiến độ khó. Lập tức, tứ đại hạ phẩm địa binh đã bị Ninh Hiên lực lượng kinh khủng thôi động, thi triển không gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng. Nhất ba hiệu nhất ba cường đại binh pháp chấn động ra, cho dù là cựu tuyệt thiên từng thi triển bất tử bất diệt trôn cất thiên đại thuật đều ở đây tứ đại hạ phẩm địa binh giới không ngừng tan vỡ hết. Tinh thần loạn phi tinh, linh hiên đột nhiên vận chuyển tinh không toa, một đạo tinh diệu binh pháp bị hắn sáng tạo ra, nhất chiêu phi tinh trực tiếp va chạm qua, tại hạ phẩm địa binh tinh không toa khắp cả người, ước vạn quang khổng phun ra dày đặc linh văn, đan vào thành hơn một nghìn tọa va chạm chi trận, lực va đập lượng hung mạnh đến một cái khiến cho người không thể tưởng tượng đích thực. Tinh không toa giống như một pho tượng khổng lồ tinh thần vĩnh thạch, phóng đại địa, rơi giết thiên hạ, phá vỡ trọng trọng ngăn cản, mắt thấy sẽ đụng vào Cửu Tuyệt Thiên trên thân, đột nhiên, Cửu Tuyệt Thiên lần thứ hai tế ra món đó Trúng phẩm địa binh, hắn đoản kiếm trong tay đồng dạng lưu chuyển ra lợi hại binh pháp, chống đối qua. Phanh! Một đạo cự đại đánh chuông có tiếng vang vọng đầy trời, một vòng một vòng sóng âm như rung động giống nhau khuyết tán ra, hai đại thần binh kịch liệt va chạm, đem không gian từng khúc chấn độ sụp. Tuy rằng Cửu Tuyệt thiên đoản kiếm trong tay là một ngụm trung phẩm địa binh, nhưng bất quá là thấp nhất trở trung phẩm địa binh, hơn nữa thần binh có lợi hại hay không, hay là muốn nhìn tại người nào trong tay phát huy. Tựa như Ninh Hiên lấy lực lượng kinh khủng thôi động tinh không toa, liền khiến cho phải tinh không toa huy lực, trong nháy mắt vượt qua Liễu Cửu Tuyệt thiên trong tay trung phẩm địa binh, cho dù trung phẩm địa binh có liệt biến lực lượng, nhưng trong đó tách ra lực cũng là phi thường bạc nhược. Phốc! Không phản chấn lực lượng, khiến cho Cửu Tuyệt Tiên trong miệng không ngừng thổ huyết. Hắn cho dù có bất tử chi thân, tại lúc trước chiến đấu ở bên trong, cũng là nguyên khí đại tường, bất tử chi quang cũng suy nhược rất nhiều, có thể nói, Cửu Tuyệt Thiên bây giờ trạng thái chính là thuộc về hồi quang phản chiếu nông nỗi. Tiếp tục đánh xuống, nhất định sẽ chết ở Ninh Hiên trong tay. Ninh Hiên đã nhìn thấu Cửu Tuyệt Thiên nối nghiệp vô lực, trung phẩm địa binh tuy rằng lợi hại, nhưng không có chủ nhân toàn lực phát huy, uy lực muốn giảm mạnh không ít, Ninh Hiên khí thế không ngừng tăng cường, mà Cửu Tuyệt Thiên khí tức lại không ngừng giảm xuống. Giữa hai người tạo thành một cái tiên minh cực đoan. Cho tới bây giờ, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất, ngày hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Linh Hiền phát ra tử vong tiên nôn, ngũ chỉ mở, một tòa lại một tọa tử vong chi trận phô thiên cái địa hướng phía cửu tuyệt thiên chân áp xuống tới, cần phải đem hắn kéo vào tử vong, cho dù là bất tử chi thân, hắn cũng muốn cứng rắn đánh chết. Gây tởm, người này tinh lực cư nhiên vô cùng vô tận, nhất định là có thiên địa chi căn chống đỡ. Hắn đến bây giờ không chỉ có đồng thời thúc dục tứ khẩu hạ phẩm địa binh, phát ra linh trận cũng là vô số kể, còn có khá nhiều linh thuật sát chiêu, một loại nửa bước đạo tông, phát ra một tòa linh trận chính là cực kỳ chắc chở, chỗ nào như hắn kinh khủng như vậy, ta thua cũng là thua ở hắn có thiên địa chí bảo dưới tình huống, đáng trách à, nếu như ta có thiên địa chi căn, có thể vô cùng vô tận Tiến hành chiến đấu, làm sao có thể sẽ như hiện tại cái dạng này, hiện tại ta liền trung phẩm địa binh cũng khó khăn lấy thôi đậu. Cửu Tuyệt Thiên trong lòng có tất cả không cam lòng. Đích xác, Ninh Hiên ưu thế lớn nhất, ngay tại ở hắn có thể vô hạn chiến đấu, rất khó có tinh lực hoặc là linh văn khô kiệt thời điểm, mà cho dù là đạo tông, nếu như tiến hành đánh lâu dài lợi mà nói, ai có thể chi thành lâu thời gian, ai phần thắng sẽ tăng rất nhiều. Cửu Tuyệt Thiên thực lực tuy rằng phi thường lợi hại, nhưng thua ở lực bền bị mặt trên, dốc lòng dưới, hậu kỳ cũng là không ngừng suy kiệt. Nhìn trên trăm tọa tử vong chi trận bao phủ xuống, Cửu Tuyệt Thiên tuyệt vọng không đỡ. Hắn lúc này đã đến cùng đồ mạt lộ đích thực, toàn thân tinh lực tiêu hao không còn, cương áp cũng là rất ít không có mấy, phát ra đạo thuật ngay lúc này với hắn mà nói đều trở nên xa không thể chạm, tuy rằng thân thể của hắn rất cường đại, nhưng lực lượng cũng hết sức có hạn. Mắt thấy cựu tuyệt thiên sẽ bị đuổi giết thành mảnh vụn tình thế, tại vây giết tương lai thái tuế đạo cả đám cao thủ tại cũng nhịn không được nữa, mấy trăm tên cường giả đồng thời phát ra đạo đạo thần quang chặn lại tới. Như cũng là theo thứ tự kịch liệt tiếng va chạm, tại nhiều cường giả giải cứu dưới. Cựu tuyệt thiên cuối cùng là bảo vệ một gã, điều này làm cho Ninh Hiên đáng tiếc không ớt. Hắn ánh mắt hơi loại ra, gần lập ở trên hư không trên, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn cảm giác thực lực bản thân lại có không nhỏ tăng lên, chiến tranh ý chí cũng đang không ngừng thăng hoa lột xác. Ninh Hiên ám giả thần chương đã bị phá vỡ, hắn lúc này cũng khó có thể đối kháng nhiều như vậy cao thủ, tuy rằng hắn có thể dài thời gian tiến hành kịch liệt chiến đấu, nhưng đối với phương xuất động trên trăm tên đạo tông cường giả, mặc dù không có tứ địa đạo tông chính là nhân vật. Nhưng trong đó tam địa đạo Tông đều có 10 tên, hắn tự nghĩ lấy lực lượng một người đối kháng 10 tên bất tử chi thân đích cường giả là tuyệt đối làm không được, hướng hồ bên cạnh còn có hàng loạt nhị địa đạo. Tông, nhất địa đạo Tông nhưng lại là một cái cũng không có, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, nhất địa đạo Tông tại Ninh Hiên trước mặt trước, cùng con kiến không có bất kỳ khác biệt, cho dù là cao cấp nhất nhất địa đạo Tông, cũng xa còn lâu mới có tê. Hể cùng Ninh Hiên so sánh trừ phi, trừ phi cái này nhất địa đạo Tông. Có thể như trước nhật thái tuế đạo trưởng giáo vậy yêu nghiệt xuất chúng. linh Hiên đột nhiên thân thể một chạy trốn, không cùng những người này liều mạng tiếp tục, hắn hướng phía xa xa phi độ đi, đem bọn họ dẫn vào trong chiến trường. Có muốn đuổi theo hay không qua? Người này đã thành có năng lực, hiện tại muốn muốn giết hắn, nhất định phải xuất động tứ điệu đạo tông cường giả, không cần nói, căn bản là giết không chết hắn. Hơn nữa thực lực của hắn hiện nay còn tại duy trì liên tục bay lên, một khi hắn đột phá đến thập điệu đạo tông cảnh, thực lực chỉ biết càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó nhất định sẽ bị Long Đỉnh bảo hộ phải cực kỳ nghiêm mật. Một gã thái tuế đạo trưởng lão Cao Mày, lo lắng nói. Nhưng là bây giờ tam địa trở lên đạo tông, đều bị đối phương đem gắt gao của lấy, khó có thể thoát thân. Ta nghĩ người này chỉ cần một gặp được nguy hiểm, khẳng định có cao thủ qua đây cứu viện, chính là giống chúng ta cứu viện cứu tuyệt thiên như nhau. Bởi vì nhân vật như vậy, là bất kỳ thế lực đều liên tiếp tổn thất. Vậy phải làm thế nào? Lẽ nào tiếp tục để mặc có thị ô đuổi hắn thành trưởng thành Người này có thiên địa chi căn, có thể không ngừng luyện hóa linh căn cùng dung hợp tinh hoạch, đây trong chiến tranh, quả thực chính là hắn tăng thực lực lên điều kiện tốt nhất cơ hội. Không cần lo lắng, kia thế lực của hắn sẽ không cứ như vậy làm hắn thực hiện được tiếp tục, ta nghĩ quân vương người, lần này nhất định sẽ ra tay. Không sai, quân vương tài quyết giả, đã cho là hắn là dị đoan, kiên quyết muốn đem hắn bắt quay về đi tiếp thu tàn khốc chế tài, hơn nữa tin đồn người này giết chết cuồng đao lục đạo chúng bồi dưỡng ra được tuổi còn trẻ sát thủ sợ rằng sẽ tìm tới cửa. Nếu là như vậy, vậy thì tốt bất quá, Cuồng Đao Lục Đạo chúng là cựu Châu thần quốc ở bên trong, cao cấp nhất tổ chức giám sát, kia bị Ninh Hiên chém giết sạch bất quá là Cuồng Đao Lục Đạo chúng bồi dưỡng ra được sát thủ mà thôi. Chân chính Cuồng Đao Lục Đạo chúng đã không ra thế hơn nhiều năm, lần này vô cùng có khả năng sẽ bị quân vương đưa cho mời được đi ra, hơn nữa, Cuồng Đao Lục Đạo chúng trong đó tu vi thấp nhất đều là tứ điệu đạo tông tách ra cường giả, đến đây ám sát Linh Hiên là không. Còn gì tốt hơn nhất được rồi? Hy vọng như vậy, chúng ta tạm thời không được xuất thủ, đợi thời cơ, dành cho người này một kích chí mạng. Rất nhiều thần nghiệm lén lút trao đổi, mục tiêu toàn bộ đều là vây quanh Linh Hiên. Linh Hiên lúc này chạy trốn tiến vào bên trong chiến trường, thấy Thái Tuế đạo những cao thủ cũng không có truy sát qua đây, không khỏi âm thầm nghĩ kỳ quái, bất quá lúc này cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, binh lai tướng Đáng Thủy Lai thổ hiểm, lúc hắn hạ liền đem lực chú ý đặt ở bên trong chiến trường. Chiến đấu đã rẳng có khoảng chừng một nén nhang thời gian. Song Vương đã xuất hiện rồi hàng loạt thương vong, đại bộ phận đều là Tam Địa Đạo Tông trở xuống đích cường giả, tứ địa đạo tông trở lên cường giả đã rất khó giết chết, có thể tấn thăng đến tứ địa đạo tông đều là nhân vật tuyệt thế, có át chủ bài cũng không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Bất quá tứ địa trở lên cường giả tại bên trong chiến trường cũng không nhiều, phượng mao lân giác ngũ địa đạo tông càng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Cựu Châu Thần Quốc chiến tranh xa xa so ra kém băng xuyên Thần Quốc lúc đầu kinh khủng chiến tranh. Ninh Hiên thế, nhưng nhớ rõ khi đó song phương xuất động cao thủ nhiều không kể xiết, tròn thập đại thánh địa, mà lại trong thánh địa tứ địa đạo tông, đều là vừa nắm một bó to, ngũ địa đạo tông cũng không hiếm thấy, có thể thấy được băng xuyên thần quốc tư chất nguyên là cỡ nào phong phú, vượt xa cửu châu thần quốc. Tại rất lớn trình độ, một cái thần quốc phát triển, dựa vào đúng là hàng loạt tài nguyên, không, có tài nguyên, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể có chút là. Ngay khi Ninh Hiên nhảy vào trong chiến trường tình thế, Đột nhiên, một đạo cự đại đạo mang xé rách thiên địa, điểm bạo hư không, nhanh như tia chớp chém giết hướng Linh Hiên. Chương 377, lần thứ 2 vào thành. Đây một đạo kinh thiên đạo mang, trong nháy mắt khiến Linh Hiên cảm thấy cực đại nguy hiểm phụ xuống tới đây, đó là một loại khó có thể ngôn ngữ dâng lên cảm giác. Là tứ địa đạo tông ra tay rồi. Linh Hiên dưới sự kinh hãi, không dám có do dự chút nào, hắn trong con ngươi cựu luân nhãn không ngừng tế ra tập trung chi trận, muốn mạnh mẽ khóa chặt lại đạo kia kinh khủng đạo mang. Nhưng này đao mang trung ẩn chứa rất mạnh liệt biến lực lượng, trong ngáy mắt giải khai trên trăm tọa tập trung chi trận, một đao kia phóng mang, quả thực không thể địch nổi. linh Hiên thân hình liên tục trận lui, chân xuống di động chi trận ngừng tụ lên, thuấn gian di động vạn trượng xa, nhưng này đao mang phảng phất có linh tính giống nhau, nô lên, cao chấn động, chính là trực bước tới đây. Nếu né tránh không được, linh Hiên chỉ có liều mạng, hắn cũng muốn cảm thụ một chút liệt biến lực lượng là như thế nào mạnh mẽ. 80 viên sơ cấp tinh hạch lực lượng Tại trong cơ thể hắn mỗi một tấc huyết nhục kết tinh triển khai, một pho tượng chiến tranh chi luân hiển hóa đi ra, khiến cho Linh Hiên chiến lực không ngừng dâng lên. Tại một phần vạn cái sát na thời gian, liền khiến cho phải lực lượng của hắn đạt tới một cái đỉnh chiến ý tận trời. Linh Hiên một cái đấm thẳng chạy nước rút đánh ra, mênh công lực lượng vặn mèo không gian cùng đạo kia chạy ra một loại đao mang đối với đụng vào nhau. Giang giác, Linh Hiên nhất thời cũng cảm giác được một cổ đáng sợ tới cực điểm lực lượng chạy ảo trong cơ thể của mình khiến cho huyết luộc của chính mình kết tinh không ngừng vỡ vụn, linh hiên ra đều hình như là một gia hiện vết rách bình sứ, thân thể hầu như sắp đạt tới một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. đây là liệt biến lực lượng quá mạnh mẽ, ta không thể chống đối. linh hiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên, vẻ này tách ra lực lượng nhảy vào trong cơ thể hắn, có nghiền nát hết thể năng lực, ngay cả bất tử chi thân cường giả cũng khó khăn lấy ngăn cản liệt biến lực lượng, hắn cũng là khó có thể ngăn cản được. may là hắn tu luyện siêu cường thần cương linh thể không cần nói, hiện tại thân thể hắn đã sớm vỡ vụn, trở thành hơi bụi một loại mảnh nhỏ. chân vũ thiểm quang phá cho ta. đột nhiên, ninh hiên hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra kinh người loáng loáng. so với cựu tuyệt thiên kia bất tử bất diệt quang huy còn muốn làm người ta sợ hãi thanh, chỉ thấy thân thể hắn tại một cái hô hấp thời gian liên thiểm sáu lần siêu cường vô cùng lực lượng điên cuồng bạo phát, cư nhiên cùng vẻ này liệt biến lực lượng địa vị ngang nhau, cuối cùng thịch một tiếng, hai hai đuôi chọi hai đại lực lượng kinh khủng đều tiêu tán ở vô hình, linh hiên thân thể lần thứ hai chợt lóe thước, xuyên toa đến vạn trượng ở ngoài, hắn lập tức vận chuyển thần cương linh thể, thương thế bên trong cơ thể không chỉ khôi phục khôi phục lại, hiện lộ ra bất khả tư nghị khôi phục năng lực. linh hiên trong cơ thể ẩn chứa một triệu linh văn, tùy ý chi gian đều có thể tại từng cái huyết nhục kết tinh trung ngưng tụ ra một tòa trì dụ chi trận, có thể nói, hắn hiện tại cả người đã không chê vào đâu được. bất quá tam cái hô hấp thời gian, linh hiên toàn thân thương thế chính là khôi phục như lúc ban đầu hắn đưa ánh mắt phóng phương xa cựu luân nhãn xuyên thấu trọng trọng trở ngại tập trung ở tại một cái cầm trong tay răng cưa đại đao người khoác trưởng bảo nam tử cao lớn trên thân người này chính là tứ địa đạo tông siêu cấp cường giả giả hơn nữa ninh hiên hơn phát hiện trong tay người này bắt răng cưa đại đao cùng hắn đã từng chém giết sạch đồ nam gia sao kia tương tự hắn nghĩ lại trên chính là đoán được người này nhất định là chân chính cuồng đao lục đạo chúng một trong đầu sỏ nhân vật tiểu tử chính là ngươi giết ta bồi dưỡng ra được sát thủ đồ nam nam tử cầm ung um tùn hàn quang răng cưa đại đao chậm rãi nói trong giọng nói hào phóng vô cùng đối với đồ nam chết đi tuyệt không lưu ý xem ra chỉ là tại tìm một kích sát linh hiên mượn cớ mà thôi bây giờ nói những thứ này không cảm thấy vô dụng sao linh hiên nhìn thẳng nam tử bất động thanh sắc nói nói cũng đúng ta phong tàn dạ muốn giết ngươi cũng không cần bất kỳ lý do phong tàn dạ cười lạnh một tiếng cầm trong tay răng cưa đại đao bá đạo mười phần Linh Hiên trong lòng gợn sóng không sợ hãi, tứ địa đạo tông cường giả quả thật có thể có thể đối với tính mạng của hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm, nhưng hắn một lòng bỏ chạy, đối phương chỉ sợ cũng là không thể tránh được. Khoảng trường ngươi cho là có thể ở trong tay ta chạy trốn, nói thật cho ngươi biết, trốn là vô ích, tại tứ địa đạo tông trước mặt trước, tốc độ của ngươi, ở trong mắt ta như tôm kép nhại nhép giống nhau, không tin ngươi thử nhìn một chút. Phong tàn dạ tiếp tục công kích nói, là sao? Vậy thì thử nhìn một chút. Linh Hiên không cần phải nhiều lời nữa, vận chuyển Vô Gian Tam quyển trung trụ Vô Gian đệ nhất trọng cảnh giới không gian vô gian đoạn. Bá. Linh Hiên thân thể nhô lên cao tiêu thất, vô tung vô ảnh, biến mất không hề dấu hiệu, làm cho người ta căn bản không thể nào phát hiện. Nhưng Phong tàn Dạ lại lộ ra vẻ khinh thường, hắn tự tay hướng hư không một trảo, một cổ liệt biến lực lượng lan tràn hư không, không gian không ngừng hiện hiện đập vào mắt kinh người vết rách, lẩm bẩm bất ham, ba hạ xuống, phương viên vạn trượng nội có không gian, toàn bộ vỡ ra. Một đạo hư ảnh bị bạo hiện ra, chính là Ninh Hiên. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể không nhìn khoảng cách giới hạn, tiến hành vượt qua viễn trình công kích. Ninh Hiên nhíu mày, hắn không biết đây phong tàn dạ phạm vi công kích giới hạn thấp nhất ở nơi nào, dù thế nào đi nữa hắn cảm giác chỉ cần tại đây phương viên 10 vạn trượng nội, chính là chạy không thoát phong tàn dạ truy sát, cho dù là phong tàn dạ ở đó đứng bất động, đều có thể tiến hành viễn trình đuổi giết, đồng thời lực lượng không giảm chút nào. Đây là tứ địa đạo tông kinh khủng chỗ có thể không nhìn thẳng khoảng cách nhất định, tiến hành viễn trình đổi giết, đây đã là sơ bộ bắt đầu tiếp xúc thiên không chi lực dấu hiệu, bất quá đây gần chỉ là một tí nếu muốn nắm trong tay thiên không chi lực, nhất định phải đạt được tiên tông chi cảnh. Ha ha, ta nói ngươi trốn không thoát, ngươi chính là trốn không thoát. Phong tàn dạ sức láo cười lớn một tiếng, nhìn Ninh Hiên ánh mắt, thật giống như nhìn con kiến hôi, có thể tùy ý đùa bỡn. Ninh Hiên lúc này trong lòng tỉnh táo vô cùng, càng nguy hiểm, lại càng tỉnh táo. Đây là hắn chiến tranh ý chí mang đến là tối trọng yếu trời sinh năng lực. Linh hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện ở đây đã ly khai chiến trường rất xa, hắn dưới đáy lòng thầm kêu không xong, vốn có, khi hắn trong tính toán, mình ở phong tàn dạ trong tay hẳn là có thể dễ dàng chạy trốn, lại không nghĩ rằng tứ điệu đạo tông có kinh khủng như thế công kích từ xa. Hiện tại chạy trốn quay về chiến trường đã là không thể nào, xem ra chỉ có hướng thần thoại chi thành trung bỏ chạy. Linh hiên chuẩn bị lập lại chiêu cũ, hắn lập tức hóa thành một đạo đột quang tiêu xạ ra, nhưng phong tàn dạ tốc độ so với hắn nhanh hơn, cực nhanh chặn lại ở trước mặt của hắn, trong tay răng, cưa đại đao chém giết tới đây, Ninh Hiên đã nhìn ra, phong tàn dạ trong tay răng, cưa đại đao là một ngụm trung phẩm địa binh, kia phẩm chất muốn vượt xa cửu tuyệt thiên trung phẩm địa binh, có thể nói, phong tàn dạ trong tay răng, cưa đại đao đã có thể so với phi thường tiếp cận ngũ địa đạo tông chiến. Lực ẩn chứa trong đó nồng đậm liệt biến lực lượng, chém giết chi gian, vỡ vụn đầy trời, phong tỏa ở Ninh Hiên hết thể đường lui. Ninh Hiên biến sắc, cũng không liều mạng. Ở trong người mỗi một tấc huyết nục kết tinh trung ngưng tụ ra một tòa hơi nhỏ di động trong, Lần này hắn chính là trong nháy mắt đem trong cơ thể một triệu linh văn đem tiêu hao hầu như không còn. May là có thiên địa chi căn không ngừng ngưng tụ ra linh văn, khiến cho hắn ở trong chớp mắt ngưng tụ ra 10 vạn linh trận. Tốc độ như vậy dưới cùng trụ vô gian kết hợp, chỉ là tại trong một sát na, Ninh Hiên tốc độ tăng vọt vạn lần cũng không chỉ. Liên tục phong tàn dã cũng không có kiềm phản ứng, hắn chính là ép mở răng cưa đại đao chém giết xuất hiện ở 20 vạn trượng ở ngoài Đây đã là Ninh Hiên tốc độ cực hạn, đủ tiêu hao qua ước Linh Văn nương tụ ra hàng loạt tốc độ chi trận tại tự thân huyết nhục kết tinh ở bên trong mới để cho tốc độ của hắn đạt tới một cái khiến cho người không thể tưởng tượng đích thực hơn nữa điên cuồng như vậy hành động chỉ có thể một lần nếu muốn thi triển ra lần thứ hai khủng bố như vậy tiêu hao hắn là tuyệt đối làm không được 20 vạn ngoài trượng Ninh Hiên đã sớm thân tại thần thoại chi thành nội hắn là trực tiếp chạy trốn vào trong cấm địa tìm kiếm sinh cơ. Hảo tiểu tử, lại có thủ đoạn như thế, đem thần cương linh thể tu luyện đến loại trình độ này, có thể dung nạp linh trận, khiến cho tự thân tốc độ tăng vọt. bất quá ngươi cho là trốn vào trong cấm địa liền có thể tránh né của ta truy sát, đó là mười phần sai rồi. Phong tàn dạ quát lạnh một tiếng, bước đạp phá hư không, truy tung vạn dặm, bất quá tam cái hô hấp thời gian, chính là xuất hiện ở thần thoại chi thành ở bên trong, hắn không có do dự chút nào chính là xông vào, đủ để chứng minh người này đối với mình tuyệt đối lòng tin lúc này ninh hiên không ngừng thâm nhập thần thoại chi thành hắn lúc này cũng bất chấp thần thoại chi thành bên trong là thế nào hung hiểm chung quy so với đối mặt phong tàn giả thật là tốt tứ điệu đạo tông cường giả quả nhiên như yến như tuyết theo như lời chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện còn có phi thường lớn đảo sinh khả năng hiện ở bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn yến như tuyết bọn họ căn bản chẳng quan tâm ninh hiên rồi hơn nữa kích sát ninh hiên là rất nhiều người cũng là rất nhiều thế lực vui ý nhìn đến Cho nên nói, Linh Hiên bây giờ căn bản không phải nhận được bất luận kẻ nào trợ giúp. Hơn nữa chỉ cần có ai bắt đầu cứu viện, tất phải sẽ mang đến công kích mãnh liệt. Linh Hiên lúc này cũng không trông cậy vào bất luận kẻ nào. Tại đây thần thoại chi thành ở bên trong, phong tàn dạ rất khó tìm đến hắn. Huống hồ lấy phong tàn dạ phát ra khí tức, nhất định sẽ kinh động không ít vương giả cao thủ. Những thứ này vương giả là tất nhiên sẽ không ngồi xem một gã tứ địa đạo tông tiến nhập trong đó mà nhúng tay bỏ qua rất nhiều cư dân thấy một gã tứ điệu đạo tông hung hàn xông vào cũng không dám tiến lên một bước bởi vì phong tàn giả thực lực đã không phải là ở đây cư dân có khả năng chống lại cho dù là ở đây một loại vương giả đều đã dễ dàng bị phong tàn giả đem chém giết sạch chỉ có lợi hại vương giả mới có thể cùng hắn chống lại hơn nữa cao cấp nhất vương giả so với phong tàn giả đều muốn cường hành nhiều lắm phong tàn giả là không hiểu thần thoại chi thành hắn chưa từng có tiến nhập qua trong đó tự nhiên là không dứt khoát ở đây tồn tại vương giả thậm chí ngay cả cư dân cũng không biết, thì càng miễn bàn ở đây cực kỳ khủng bố thần bí vương giả rồi. Bất quá phong tàn dạ cũng biết, cấm địa cuối cùng là cấm địa ẩn chứa vô cùng hung hiểm, hắn cũng không hạ thủ đi kích sát ở đây cư dân, mà là phi thường điệu thấp tần nấp tiến vào hư không, không ngừng tìm kiếm linh hiên khí tức. Linh hiên lúc này rất tốt đem khí tức cất giấu, nhưng vẫn là sẽ bị tứ địa đạo tông đem tra xét đến, bởi vì hai người trên lệnh thật sự là rất lớn, một là nửa bước đạo tông, một là tứ địa đạo tông đây quả thực là một đạo khoảng cách không thể vượt qua rất mở linh hiên khí tức đã bị phong tàn dạ đem tìm thấy được phong tàn dạ giữ tận cười một tiếng đuổi theo đánh tới cùng lúc đó một đạo sinh đẹp bóng người lặng yên tiến nhập thần thoại chi thành chương 378, gặp cố nhân linh hiên tại thần thoại chi thành chung một đường đi nhanh càng lúc càng thâm nhập trong đó ít nhất thâm nhập vạn trượng xa chỗ ngồi này cấm địa cũng không biết có khổng lồ cỡ nào hắn cho dù vận dụng cựu lôi nhãn cũng là liếc mắt nhìn không thấy mở Tại cử luân nhãn băn phá tiếp tục, Ninh Hiên tránh được tất cả cấm pháp, hung hiểm xuyên toa ở trong đó, Hắn vị trí hiện tại, đã có rất ít thời gian chi phòng cùng không gian chi phòng rồi, mà là nối rất nhiều thời không chi bảo, ở trong đó thường xuyên truyền ra từng đợt khí tức kinh khủng ba động, hiện nhiên là vương giả phát ra. Mỗi một tòa thời không chi bảo đều phi thường bao la hùng vĩ, cấu tạo tinh diệu, cả vật thể tản mát ra thần binh một loại mạnh mẽ khí tức. Ninh Hiên khẽ nhíu mày, nhận thấy được chính mình thâm nhập địa phương đã hung hiểm vô cùng. Nhưng nếu như lui về phía sau, khẳng định như vậy sẽ gặp được Phong Tản Dạ, hắn cảm giác được Phong Tản Dạ đã dò xét tra được chính mình, đồng thời hắn thế nào ẩn dấu, cuối cùng bị Phong Tản Dạ đem tìm được. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi sâu hơn vào đi, nhất định sẽ bị trong đó cao thủ nhận thấy được, đến lúc đó ngươi chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói thật cho ngươi biết, ta là tiếp thụ lấy Quân Vương xin chỉ thị, mới đến đây bắt ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là phải đem ngươi dẫn quay về Quân Vương mà thôi." Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, sâu hơn nhập chính là tuyệt cảnh, trong đó có cao thủ, có thể so với ta muốn kinh khủng nhiều lắm. Một đạo thần niệm vượt qua hư không, trực tiếp đánh vào linh hiên sâu trong tâm linh. Linh hiên hơi kinh hãi, không nghĩ tới bốn đạo đạo tông cao thủ còn muốn bực này mạnh mẽ chỗ, cách xa nhau xa như vậy, đều có thể lấy thần niệm truyền âm tới đây. Bất quá hắn trong nháy mắt chỉ biết, càng đi ở chỗ sâu trong, phong tàn dạ lại càng kiên kỵ, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là cảm thấy trong đó hung hiểm cho nên sợ ném chuột vỡ đồ đối với Ninh Hiên Triều hàng nói. Nhưng Ninh Hiên đâu để ý tới hắn, cũng không trả lời, mà là tiếp tục xuyên toa tại ở chỗ sâu trong, điều này làm cho Phong tàn Dạ tức giận đến nổi trận lôi đình, vốn có lấy thực lực của hắn, chọc nã hoặc là kích sát Ninh Hiên là dễ dàng, thế nhưng tại đây nguy cơ từ phía thần thoại chi thành nội, hắn chính là trở nên bó tay bó chân, Phong tàn Dạ tham gia tiến nhập thần thoại chi thành trước, cũng không biết thần thoại chi thành ẩn chứa như thế hung hiểm. Tại Phong Tản Dạ trong nhận thức biết Cấm điệu tuy rằng ẩn chứa vô số nguy hiểm, vốn lấy tứ điệu đạo tông thực lực, tiến nhập trong đó cần phải có thể bảo toàn tự thân, mà bây giờ loại tình huống này, đã rất xa vượt qua hắn tính toán ở ngoài. Nếu như phong tàn dạ tiếp tục đuổi giết tiếp tục, sợ rằng đều sẽ đem mình đều ham thân tại tình cảnh nguy hiểm trong. Đáng trách a, tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, lại còn dám tiếp tục thâm nhập. Cái này ta muốn không cần tiếp tục truy sát tiếp tục. Nếu như truy sát tiếp tục, ta đây sẽ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đây nhưng cũng không thỏa đáng. Quên đi, ta ở chỗ này coi chừng rùm, nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Phong tàn dạ đắn đo suy nghĩ, quyết định án binh bất động, thủ ở ngoại vi giải đất, chỉ cần Ninh Hiên vừa ra tới, sẽ lọt vào hắn hủy diệt tính công kích, nếu như Ninh Hiên chết yếu ở trong đó, vậy cũng đang cùng hắn ý. Đột nhiên, tại phong tàn dạ cha xét nhận biết trong, xuất hiện rồi một cái như có như không người ảnh, chợt lóe rồi biến mất. Lại nói tiếp, chính là một đoàn kinh khủng cao thủ, hung hãn xông vào trong đó, theo sát phía sau. Ân là cửu ru huyết thống cao thủ, làm thế nào xuất hiện tại nơi này. Phong tàn dạ tại tra Xét Trong, trong nháy mắt chính là cảm thụ được một cổ tôn quý e rằng vô pháp tưởng tượng khí tức, lấy kiến thức của hắn, thoang cai chính là phát giác là cửu ru huyết thống cao thủ, cùng đao lục đạo chúng trung mỗi một người, đều là cửu châu thần quốc trung tiếng tâm lừng lây tồn tại, trải qua đích sự vật cũng không có người thường vận bằng được, phong tàn dạ đã từng cũng cùng người của cửu ru huyết thống đã từng quen biết. Lẽ nào bọn họ cũng là tại đuổi theo giết một người Bạn này ta cảm thụ được một cổ như có như không khí tức, hẳn là thực sự, của người mà thực lực thật mạnh, cư nhiên thiếu chút nữa có thể che mở cảm giác của ta, người này chỉ sợ là tứ điệu đạo tông đỉnh cao cường giả. Thậm chí so với ta đều muốn cường hoành vài phần. Phong tàn dạ tinh tế suy tư chi gian, kia rất nhiều khí tức cường hoành ngang hư không, trực tiếp xông vào thần thoại chi thành ở chỗ sâu trong. Tốt, bọn họ tiến vào, ta đây hãy cùng tại phía sau của bọn hắn, cho dù bị nơi này kinh khủng tồn tại phát hiện. Cũng có bọn họ chống đỡ thay ta mở đường. Phong tàn dạ nghĩ hy vọng, trong lòng bắt đầu lung lay, theo sát phía sau đi theo. Lúc này, linh Hiên dựa vào cựu luân nhãn binh hồn năng lực, cực kỳ nguy hiểm xuyên qua, ở nơi này giải đất, đã toàn bộ đều là thời không chi bảo, thậm chí ngay cả động thiên chi môn đều có không ít. Đây thần thoại chi thành rất lớn, vốn có ta còn muốn đi ngang qua ở đây, đến mặt khác một mặt lúc này rời đi thôi, xem ra là không có hy vọng. linh Hiên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đây thần thoại chi thành thật sự là quá lớn. Nếu muốn qua sông ở đây, hắn nghĩ hy vọng quá mức xa vời. Ung ung. Đột nhiên, Linh Hiên biến sắc, nhận thấy được phía sau có kịch liệt tranh đấu có tiếng truyền tới. Nhất ba hiệu nhất ba khí tức kinh khủng nơi chấn động. Loại này cấp độ chiến đấu, hắn cảm giác không phải là mình có khả năng nướng tay. Bất quá hắn nhưng lại ở hậu phương cảm thấy một cổ rất tinh tường khí tức. Chẳng lẽ là nàng? Trong ngay mắt, Linh Hiên trong đầu hiện ra một cái tuyệt thế dáng người. Linh Hiên ngươi quả nhiên ở chỗ này. Dứt khoát chi gian, một đạo ẩn chứa vui mừng thanh âm truyền lại tiến vào linh hiên trong tâm linh. Cung linh lung, thật là ngươi. Linh hiên lúc này cũng mơ hồ kinh hỉ, nghe được xa xa thanh âm truyền ra, hắn biết thật là cung linh lung. Đối với cung linh lung cái này lão bằng hữu, linh hiên nhưng là phi thường quý trọng. Không sai, chính là ta. Ta cũng thật không ngờ có thể ở chỗ này gặp ngươi. Trước chớ nhiều lời, ta hiện tại bị người của cửu du huyết thống truy sát. Bọn họ muốn trong tay ta Ngũ Đế Thủy Phủ, hơn dự đoán được Ngũ sắc Yên Hoa Huyền Thiên Lục đây bộ tiên kinh, ta thực lực bây giờ tuy rằng tấn thăng đến tứ điệu đạo tông, nhưng bọn hắn phái ra cao thủ phi thường lợi hại, nhân số cũng có không ít, ta không phải là đối thủ, liền nơi ẩn thân bỏ chạy, cuối cùng bị bức vào chỗ ngồi này trong cấm địa. Cung Linh Lung truyền tới thân niệm, cực kỳ rất nhanh, chỉ là tại một cái sát na thời gian, tất cả tin tức chính là truyền tới Ninh Hiên trong đầu. Ninh Hiên kinh ngạc cả kinh, Không nghĩ tới cung linh lung tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, nhanh như vậy liền đạt tới tứ địa đạo tông cảnh giới. Phải biết rằng trước đây không lâu, cung linh lung vẫn chỉ là nhất địa đạo tông. Bất quá ninh hiên nghĩ lại cũng là thoải mái, cung linh lung là có đại khí vận người, nhận được thời đại thượng cổ bổ thiên tông truyền thừa, đồng thời có nhất bộ tiên kinh cùng ngũ đế thủy phủ như vậy mênh mông tài nguyên, muốn không đột phá cũng khó khăn. Đây thần thoại chi thành bên trong phi thường nguy hiểm, ngươi nhanh chóng đến nơi này của ta, ta đối với ngươi nơi này có vài phần quen thuộc có thể thấm nhuần đại bộ phận cấm chế, ta thực lực bây giờ có thể so với Tam địa đạo tông, ta hiện tại cũng bị người đuổi giết, hai người chúng ta liên thủ, vẫn có vài phần nắm chặt thoát ly truy sát. Ninh Hiên lập tức truyền âm qua. "Tốt, ta cũng đang có ý này, ngươi đang ở đây cựu Châu thần quốc chiến tích, ta cũng có điều nghe thấy, của ngươi phát triển tốc độ thật sự là để cho ta khiếp sợ." Cung Linh Lung trong lúc nói chuyện, thân hình cực nhanh nhẹ, tốc độ so với phong tàn dạ nhanh hơn nhiều lắm, cực nhanh hướng phía Ninh Hiên tới gần tới đây. Ngươi tận lực thu liễm khí tức, không nên bị khu vực này bên trong đích vương giả phát hiện, một khi bị phát hiện, hậu quả không tưởng tượng nổi. Linh hiền thấy trên bầu trời thời không chi bảo mơ hồ lại rung động, chỉ sợ là đã nhận ra dị thường khí tức, không biết là đã nhận ra cung linh lung vẫn còn đuổi giết hắn một đám cao thủ. Vương giả, cung linh lung thanh âm có vài phần gấp, nghi vấn nói, thần thoại chi thành ở bên trong, chia làm cư dân, vương giả, quân vương đây tam cấp độ kết cấu, vương giả thực lực phi thường lợi hại bọn họ không phải hoàn chỉnh nhân loại, mà là binh linh cùng nhân loại kết hợp thể, cực kỳ chi lợi hại. Ninh Hiên giản đơn giải thích, hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp nhiều lời. Đi. Đột nhiên, cung linh lung thân hình, Lãng Yên xuất hiện ở Ninh Hiên trước mặt trước, hình ảnh tựa hồ dừng hình ảnh tại một tích tắc này kia, một cái tuyệt thế chỉ có nữ tử, đầu ngón chân rơi xuống đất, quả đấm dắt Ninh Hiên, Ninh Hiên trong cơ thể hy vọng chi quang ở bên trong, lần thứ hai chảy ra một cái nữ tử nắm một đứa bé bên ngông hình ảnh, đặc biến sân hạ truy tầm vô tận tinh không. Có như vậy trong nháy mắt, linh Hiên cảm giác cung linh lung trên thân, tản ra một cổ tiên diễm quan huy, lưu chuyển lên kinh người mị lực, mà chính mình, giống như là một cái lạc đường hài tử, cùng đợi người khác mang chính mình về nhà, bất quá trên đường về nhà, hắn tựa hồ vĩnh viễn không biết ở nơi nào. Siêu. Cung linh lung thoáng cái mang theo Ninh Hiên chạy xa đi, cao phi xa bay liệng một người cưỡi ngựa tuyệt trần, vô cùng thần quang, bắn phá mà bùng ra, hai người đi trước phương hướng lại là hướng phía một tòa thời không chi bảo bay bắn xuyên qua linh hiên kinh ngạc cả kinh bất minh bạch cung linh lung vì sao phải làm như vậy kỳ thực ở đây vương giả sớm liền phát hiện chúng ta chúng ta không cần ẩn dấu, tận lực đem cục diện đảo loạn cục diện càng loạn thì càng nhiều chúng ta có ưu thế thừa dịp hỗn loạn thoát thân cung linh lung nhẹ nhàng một tiếng bắt tay một chảo cứng rắn hám thời không chi bảo một kích liền đem thời không chi bảo đánh cho lung lay sắp đổ chân ngôn ám không thuật cung linh lung ánh mắt lạnh lẽo bộc phát ra mạnh mẽ đạo thuật, hư không không ngừng tiến hành vật mẹo, bao phủ ở một tòa khác thời không chi bảo, u uổng, trong nháy mắt, hai tòa thời không chi bảo đều lại rung động, từ trong đó bộc phát ra từng đợt khí tức kinh khủng ba động. người từ ngoài đến, toàn bộ lui ra ngoài, lập tức, băng không, các ngươi giữ toàn bộ trôn vùi ở chỗ này. một đạo có kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm truyền lại đi ra, là một pho tượng vương giả mở miệng nói chuyện, nhanh chóng chạy trốn mở, đem bọn họ rời xa. cung linh lung truyền âm qua ninh hiền. Ninh Hiên lập tức hội ý, triển khai tốc độ, cùng cung linh lung rất nhanh đạt song song phi độn, hắn lúc này tốc độ, phát huy đến lớn nhất cực hạn, đồng thời liên tục xá nhân đắc quả năng lực đều vận chuyển. Còn không đi, muốn chết, sắt, siêu siêu siêu. Từng đạo cao to người ảnh, từ thời không chi bảo trung nhảy nhảy ra, một khi hiện ra, lực lượng kinh khủng ba động quét ngang toàn trường, trong nháy mắt liền phát hiện truy sát cung linh lung một đám cao cường sát thủ, còn có theo sát phía sau phong tảng dạng, đương nhiên. Cung Linh Lung cùng Ninh Hiên cũng đều bị bạo hiện ra. Rất nhiều vương giả không nói thêm lời, bắt tay một chảo, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, bao phủ ở mọi người, bắt đầu triển khai điên cuồng giết chóc. Ninh Hiên sau đó cung Linh Lung hai người không ngừng vận chuyển thủ đoạn, tại trong không gian xuyên toa phân ly, mà phía sau một đám sát thủ, lúc này cũng không sẽ ẩn giấu tiếp tục. Bọn họ biết ẩn giấu đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, ở đây vương giả, đều phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Những thứ này sát thủ tổng cộng có 10 người toàn bộ đều là an mặc huyết sắc trường bào là kiểu huyết bào nhất đẳng kinh khủng cao thủ như thế sát thủ truy sát cung linh lung một người cũng có thể thấy cung linh lung thực lực là bất kỳ cường đại tất cả huyết bào nhân tu vi thấp nhất đều là tam địa đạo tông mạnh nhất đến gần vô hạn ở tại ngũ địa đạo tông đây tuyệt đối là một cổ kinh khủng chiến lược cho dù là đặt ở bàn nãy đại trong chiến đấu đều có thể đạt được tính quyết định trọng yếu tác dụng hướng bầu trời bay cung linh lung khẽ quát một tiếng sẽ mang theo ninh hiên đi lên không bỏ chạy không được trên bầu trời bố trí hàng loạt cấm chế chúng ta chỉ cần vừa lên đi sẽ gặp được vô cùng kinh khủng công kích linh hiên lập tức ngăn cản cung linh lung hành động hắn có cửu luân nhãn binh hồn thoáng cái liền nhìn ra trong đó tính nguy hiểm ưn xác thực có không ít cấm chế bất quá tiếp tục thâm nhập chúng ta nhất định sẽ gặp gỡ tăng thêm sự kinh khủng tồn tại ta cảm giác được ở chỗ sâu trong có trong miệng ngươi theo lời quân vương cung linh lung thập phần ngưng trọng nói xem ra chỉ có đi vào trong đó rồi Linh Hiên đôi mắt chợt lóe, nghĩ đến một chỗ. Đi nơi nào? Cung Linh Lung hỏi. Đi theo ta, hiện tại không nên hỏi nhiều, nơi nào có lẽ có thể làm cho chúng ta thoát đi đi ra ngoài. Linh Hiên thân thể chợt lóe, thi triển ra trụ vô gian tiến hành không gian khiêu dược, Cung Linh Lung theo sát bên kia, nhưng sau một khắc, hai cái vương giả ngang trời phủ xuống, chặn lại ở tại hai người trước mặt tiến. Chương 379, phân ly. Đây hai cái đột nhiên chặn lại tới đây vương giả, khí tức thập phần mạnh mẽ. Tản mát ra nồng đậm là bất tử quang huy, hiển nhiên là tam địa đạo tông vương giả. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp cung linh lung thực lực, nàng thế nhưng sắp đột phá đến ngũ địa đạo tông tuyệt thế cường giả, chỉ thấy cung linh lung trong tay phát ra ngũ sắc quang hoa, đây ngũ sắc quang hoa vô cùng chi huyền ảo, tản mát ra không ăn nhân gian yên hòa khí tức, chính là nàng tu luyện ngũ sắc yên hoa huyền thiên lục bên trong đích một đại sát chiêu, ám hắc huyền thiên trưởng. lập tức từ ngũ sắc yên hoa trung chốc ra một đạo hắc sắc yên hoa, hóa thành ám hắc chi trưởng. Khi tức huyền thiên, như uy như ngục, nhật nguyệt vô quang, toàn trường đều biến thành hắc ám, đây một đạo yên hòa, hoàn mỹ biểu thị công khai ám hắc đích chân lý, một trưởng xuống tới, vạn vật tiên lạng, quay về hắc ám, hóa thành hư vô. Frank! Frank! Ám hắc huyền thiên trưởng liên kích hai cái, tại chỗ liền đem hai đại vương giả bắn cho rơi trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, thậm chí hai cái vương giả thân thể đều xuất hiện rồi hàng loạt vết rách, có thể thấy được cung linh lung công kích là như thế nào hung mãnh. Linh Hiên nhân cơ hội này, lần thứ hai triển khai không gian khiêu dược, Cung Linh Lung theo sát phía sau, vòng qua tất cả huyết bảo nhân sát thủ, rất nhanh hướng phía là một loại bí mật cấm chế phi đột qua. Kia núp lén lút phong tàn dạ, thấy Cung Linh Lung tại Ninh Hiên bên người, cũng là không dám xuất thủ, hắn chính là hiểu sâu cảm thụ được Cung Linh Lung kinh cùng chỗ, đạo hành tại phía xa hắn trên. Ninh Hiên hai người tốc độ của con người cực kỳ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến một tòa cấm chế trước mặt trước, cấm chế này chính là lúc đầu Tà Ách chi nhãn sở tại địa. Ninh Hiên sở dĩ quyết định tới nơi này, chính là là muốn tìm tà ác chi nhãn tầm xin giúp đỡ. Ai, ngươi bây giờ không nên tới ở đây? Đột nhiên, một đạo du dương thanh âm truyền lại tiến vào Ninh Hiên trong thai. Vì sao? Ninh Hiên lập tức hỏi, cũng không có nói mình là bị đuổi giết bất đắc dĩ tiến nhập đến nơi đây. Ở đây tổng cộng có tam đại thần thoại nhân vật, tuổi thọ của bọn hắn đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Hiện nay bọn họ tăng nhanh tạo thần kế hoa, hiện tại đã nhanh đến kết thúc công việc giai đoạn mà ngươi bây giờ nhưng lại xông vào, ngươi biết đây ý vị như thế nào? lẽ nào? Linh Hiên trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt liên tục biến ảo. bọn họ tạo thần kế hoa chắc là sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên tại cái giai đoạn này, các ngươi đều xông vào, tuyệt đối là một việc muốn chết hành vi. Ta dám khẳng định, này huyết bào nhân còn có đuổi theo giết chính là ngươi cái kia tứ địa đạo tông, tuyệt đối sẽ chết ở trong đó. Ngươi là không biết thần thoại nhân vật kinh khủng vậy, bọn họ thực lực của mỗi người. Đều là dị thường kinh khủng, đứng ở cựu châu thần quốc đỉnh cao nhất, nói chung, ngươi cùng nàng, hiện tại nhất, định phải đi ra ngoài, phải nhanh. Ta ác chi nhãn thâm trầm nói, ta tới nơi này, đã nghĩ tìm kiếm trợ giúp của ngươi, hiện tại chỉ bằng vào chúng ta hai người thực lực, rất khó xông ra đi. Linh Hiên nắm thật chặt nắm tay, truyền âm nói, mà thôi, ngươi đã là cựu Hoàng Châu chọn chúng người, ta liền cho sẽ giúp ngươi một hồi, ngươi cùng nàng mau tiến nhập đến nơi này của ta. Ta vận chuyển thiên độn chi trận đem các ngươi chuyển đưa ra ngoài. Đa tạ rồi. Linh hiên không có do dự chút nào, mang theo cung linh lung trực tiếp xông vào tà ác chi nhãn chỗ ở cấm chế kia trung. Hai người vừa tiến vào trong đó, đã nhìn thấy một tòa bao la, bắt ngát lục mang tinh pháp trận, vô số trong mắt trận đều là từng khối tinh hoạch, hạch tâm mắt trận, đó là dượng dục tà ác chi nhãn viên hướng kia chủ tinh hoạch, mạnh mẽ vô cùng, tàn mát ra cực kỳ khí tức cường đại, mau vào đến cái này trong pháp trận mặt. Ta hiện tại chính là đem các ngươi chuyển đưa ra ngoài, không cần nói, chậm thì sinh biến." Ta Ác Chi nhãn rất nhanh nói. "Tốt." Linh Hiên cùng Cung Linh Lung một bước bước vào lục mang tinh pháp trong trận, trận hạ xuống, pháp trận kịch liệt vận chuyển lại, nguyên một đám mắt trận tàn mát ra lộng lây qua mang, tựa hồ đem trong đó truyền tống lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Linh Hiên biết thần thoại chi thành khắp nơi đều là cấm chế, muốn chuyển đưa ra ngoài cực kỳ chắc trở, Ta Ác Chi nhãn khống chế lục mang tinh pháp trận đem bọn họ hai người chuyển đưa ra ngoài cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Lúc này, cung linh lung cũng không nên hỏi nhiều gì. Tình huống tình thế cấp bách, nàng hiện tại cũng cảm giác được, lén lút cất giấu một cổ khổng lồ nguy cơ, chính rất nhanh bức bách tới đây, nàng hơn cảm giác được, kia truy sát của nàng huyết bảo nhân, khí tức cư nhiên nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là gặp phải hỏa sát thân. Đột nhiên, một pho tượng cự trưởng, đột phá tầng tầng cấm chế, hướng phía lục mang tinh pháp trận hung hăng đánh ra xuống tới. Linh hiên cùng cung linh lung nhất thời biến sắc. Lúc này, Ta ác chi nhãn cũng buộc phát ra vô số khí tà ác lan tràn mà thành ngưng tụ thành một pho tượng đại trảo, một trảo bắt nhất tới. Phan, hai hai đối chọi chi gian kinh khủng kinh khí tứ diện bạo sạc, linh hiên cùng cung linh lung lập tức thi triển ra phòng ngự chi trận vờn quanh toàn trường, thủ hộ ở tự thân. Chuẩn bị xong, ta hiện tại muốn đưa các v đi ra ngoài, thiên độn chi trận, đồng trần phá không. v ác chi nhãn thần v v quát, thi triển ra đứng đầu v pháp, trực tiếp đem v Hiên cùng cung linh lung hóa thành v v Phá không đi, thoáng qua chi gian, hai người chính là tiêu thất tại đây thần thoại chi thành trung. Ghê tởm. Ta ác chi nhãn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên rồi, ngươi là thần thoại chi thành một phần. Thần thoại chi thành sớm muộn có một ngày sẽ bị ta khống chế được, khôi phục thành cấm binh. Đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đạo thanh âm tức giận cuộn sạch tới đây, chấn động phải lục mang tinh pháp trận lung lay sắp đổ. Thạch hầu, ít nói nhảm. Chờ ngươi đột phá đến Tiên Tông chi cảnh mới đến nói đây ngươi bây giờ thọ mệnh sắp trùng kết, nhất định phải tiến hành luân hồi, cũng là cái gọi là tạo thần kế hoa, ngươi cùng bản hoàng, vũ đế tình huống hiện tại, hung hiểm vô cùng, luân hồi không phải dễ dàng như vậy thành lập ra tới, một khi thất bại, các ngươi tiếp cận gần vạn năm đạo hạnh sẽ tiêu tan thành mây khói, hóa thành hơi bay. Ta Ác Chi nhãn cười lạnh liên tục, trong giọng nói tiết lộ ra thật sâu trào phúng. Vậy thì chờ xem, chúng ta nhất định sẽ thành công. Các ngươi thời đại đã qua, Chắc chắn thất bại. Thâu bạo thanh âm dần dần yên tĩnh lại, thần thoại chi thành lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, kia vào rất nhiều huyết bảo nhân, toàn bộ đều táng thân ở tại trong đó, bất quá phong tàn dạ càng may mắn từ bên trong chạy ra ngoài, có thể nói là vận khí tốt tới cực điểm. Thật là khủng khiếp khí tức, ban nãy kia cổ hơi thở, tuyệt đối là thời xa xưa đại thần thoại nhân vật, đây thần thoại chi thành, quả nhiên tồn tại thần thoại nhân vật, quá mạnh mẽ, cổ lực lượng kia quả thực không gì sánh kịp, đây mới là cường giả chân chính a. Lao lực hết thể thủ đoạn chạy ra thần thoại chi thành phong tàng hẳn dạng, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân đều hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hai nói. Bên kia, Ninh Hiên cùng Cung Linh lung bị truyền tống ra thần thoại chi thành, lúc này hai người cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn họ đồng dạng cảm thụ được một cổ mê ngông khí tức, bất quá kia cổ hơi thở chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hai người như trước tại Hoàng Châu Trong, từ xa phương không ngừng truyền đến chiến tranh chém giết có tiếng. Linh Hiên đặt mình trong tại ở giữa thiên địa, gắt gao nhắm mắt lại suy tính gì, đột nhiên, hắn chợt mở mắt, nói: "Ta đã biết, kia tà ác tinh hạch chính là Hoàng Châu chủ tinh hạch." "Làm sao ngươi biết?" Cung Linh Lung hiếu kỳ hỏi. "Thân thể của ta đều một kia nhân quả lực, ban nãy tiến nhập pháp trận thời điểm, ta trong lúc vô ý vận chuyển nhân quả lực lượng, cũng cảm giác được một ít manh mối, hiện tại đầy tính, phát hiện tà ác tinh hạch là Hoàng Châu chủ tinh hạch, cũng chỉ có đỉnh cấp tinh hạch, khả năng dựng dục ra tinh thần ý chí." Mà kêu ngưng tụ ra tinh thần ý chí, chính là chúng ta vừa mới mới nhìn rõ tà ác chi nhãn. Linh Hiên đem lần này cùng Sa Châu Thiên Quốc chuyện tình kỹ càng tỉ mỉ đem cung linh lung nói một lần, cùng với chiến tranh ngọn nguồn. Của ngươi là ý tứ bọn họ muốn đem mỗi cái lục địa chủ tinh hạch tiến hành mở ra, lấy chủ tinh hạch là đặc thù môi giới, đem lục địa động thiên hóa thành mini thiên quốc, thế nhưng hiện tại nếu Hoàng Châu chủ tinh hạch tại thần thoại chi thành nội, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị bọn họ đắc thủ. Cung Linh lung đem đây hết thể đều lắp ghép liên tục, cho ra như thế một cái kết luận. Không sai, chính là như vậy, kể từ đó, bọn họ hiếm khi thấy xính, nếu muốn mở ra chủ tinh hoạch, lấy thần thoại chi thành đích uy năng, bọn họ là rất khó thực hiện được. Linh Hiên nói, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Có muốn hay không đem tin tức này tản đi ra ngoài? Nhất định là muốn tản đi ra ngoài, bây giờ chúng ta bên này nhưng đối phương chiến tranh vẫn luôn tại giằng co. Cho dù là tiến hành cao như vậy cấp độ chiến đấu, cũng không phải một sớm một chiều có thể kết thúc, hiện tại chỉ có đỉnh chỉ đây nhất thời chiến tranh, đem trọng tâm đều chuyển rời đến thần thoại chi thành, chỉ có như vậy, chúng ta bên này khả năng tổn thất hạ thấp thấp nhất. Linh Hiên Trâm trước nói, cũng tốt. Cung Linh lung gật đầu, nhận đồng cái ý nghĩ này. Được rồi, nay huyết bảo nhân sở dĩ truy sát người, là dự đoán được ngũ đế thủy phủ, nhưng ta nhớ đến lúc ấy người của cửu cựu huyết thống chiếm được ba tòa ngũ đế thủy phủ. Lẽ nào bọn họ muốn đem năm tòa ngũ đế thủy phủ toàn bộ tề tiểu? Linh Hiên đột nhiên hỏi. Địch thật là như vậy, cửu u huyết thống là muốn đem ngũ đế thủy phủ tụ tập lại. Đồng thời bọn họ còn phát hiện ngũ đế thủy phủ bí mật. Ngũ đế thủy phủ kỳ thực chính là một tòa siêu cường thánh địa. So với Long Đỉnh, Ngọc Hoàng Đỉnh như vậy thánh địa còn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ cần đem năm tòa ngũ đế thủy phủ tề tiểu là có thể hình thành thánh địa. Đồng thời còn có thể đem ngũ đế thủy phủ hóa thành bao la tiên đô. Cung Linh Lung chậm rãi thuật nói qua Ninh Hiên không biết sự tình. "Gì? Còn có thể trực tiếp hóa thành tiên đô? Ninh Hiên kinh ngạc cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Sự thực như vậy, đó cũng không phải gì tung tin vịt, mà là chân thật bất hư, hiện tại năm tòa thủy phủ đã chia tay mở, ta được đến Hắc Đế thủy phủ, lúc đầu Ngọc Lạc tiên gia duy nhất còn sống sót Bạch Nhan thư chiếm được hoàng đế thủy phủ, cuối cùng đó là Cửu U huyết thống nắm giữ mặt khác 3 tòa thủy phủ, chỉ có đem năm tòa thủy phủ tập hợp đủ Khả năng ngưng tụ ra chân chính ngũ đế thủy phủ. Cung Linh Lung tiếp tục nói, theo ta được biết, Bạch Nhan thư hiện tại bị Ngọc Hoàng che chở, Tựa hồ Ngọc Hoàng cũng phát hiện ngũ đế thủy phủ bí mật. Như vậy, ngươi đã hiện tại bị người của Cựu huyết Thống truy sát, không ngại chính là ở chỗ này của ta trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cựu huyết Thống thực lực tuy rằng cường đại, nhưng ở cái địa phương này cũng chịu không được bọn họ tùy ý làm vậy. Linh Hiên nhìn Cung Linh Lung, nói. Cung Linh Lung lắc đầu thở dài, nói, hay là quên đi. Ta không muốn cùng bất kỳ thế lực rình dáng kỳ thực Long Đỉnh sớm liền phát hiện bí mật của ta, biết ta được đến bổ Thiên Tông truyền thừa. Hơn nữa Long Đỉnh cũng phát hiện Ngũ Đế Thủy Phủ bí mật. Một khi phát hiện ta ở bên cạnh ngươi, vậy thì phiền toái. Linh Hiên hơi bất đắc dĩ, Cung Linh Lung nói không có sai, Long Đỉnh đã sớm nắm trong tay Cung Linh Lung hết thề tin tức, chỉ là Cung Linh Lung tin tức tựa hồ bị một vị đại năng đem che mờ, hầu như không có người có thể dự đoán đến vị trí của nàng. Hơn nữa Long Đỉnh bây giờ đang là chiến loạn, một khi phát hiện Cung Linh Lung. Vô cùng có khả năng không chú ý hắn ngăn cản, chính là đối với Cung Linh Lung hạ thủ, dù sao nếu như nhận được Ngũ Đế thủy phủ, vậy thì tương đương với nhiều hơn một pho. Tượng so với Thái Tuế đạo trưởng giáo còn muốn kinh khủng đứng đầu chiến lực, hấp dẫn như vậy ai có thể chịu được. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ vẫn còn quá yếu đi, không đủ để bảo hộ ngươi. Linh Hiên đột nhiên cảm nhận được một cổ thật sâu bất đắc dĩ. Cung Linh Lung đột nhiên xán lạn nở nụ cười, vén lên Linh Hiên cánh tay, nhẹ giọng nói, "Không, có việc gì, một ngày nào đó" Ngươi phải vừa được một cái chư thiên vạn giới đều phải run rịch thực, đến lúc đó, ta liền cho sẽ đến đến ngươi ở đây tìm kiếm che chở. Ta trái lại là hy vọng có một ngày như vậy. Sẽ có. Cung Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, buông ra cánh tay hắn, thản nhiên nói, "Được rồi, ta phải đi, ta sẽ tiếp tục truy tầm nữ hoa tiên vương dấu chân, thời gian ngắn nội chắc là sẽ không ly khai Cửu Châu thần quốc." "Ân, đi đường cẩn thận." Linh Hiên Trăn trọng nói, "Nếu như có thể lợi mà nói, Hắn muốn cho Cung Linh Lung ly khai Cựu Châu Thần Quốc đất thị phi này, nhưng nếu như tiến nhập vực ngoại tinh không, không có thực lực cường đại là hậu thuẫn lời mà nói, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Bảo trọng. Cung Linh Lung dứt lời, thân thể nhảy lên, phi độn hướng phương xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 380: Thương nghị. Tựa hồ Ninh Hiên cùng Cung Linh Lung mỗi lần gặp nhau, đều là vội vã ly biệt. Trải qua cung Linh Lung chuyện tình, Ninh Hiên càng nghĩ Cựu Châu Thần Quốc là càng ngày càng hỗn loạn liên tục cửu u huyết thống đều xuất động, còn có ngọc hoàng môn. Một khi ngũ đế thủy phủ bị tập hợp đủ, như vậy lại sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Cục diện đã trở nên cực kỳ phức tạp. Linh Hiên đều nghĩ cho dù lần này có thể chống lại ở xa Châu Thiên Quốc tiến công, đối với cửu Châu Thần Quốc chiến sự cũng khó có thể đạt được tác dụng gì. Bởi vì tử vong Thần Quốc tiến công cũng đủ để gây cho toàn bộ cửu Châu Thần quốc một thường thai họa thật lớn. Linh Hiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Trước mắt hắn là tối trọng yếu hay là phải nâng cao thực lực của chính mình, tại tính toán của hắn ở giữa, tấn thăng đến thân bất tử cảnh giới, sẽ cùng yến như tuyết đi một chuyến băng xuyên thần quốc, tìm được hoàng phủ chỉ thủy, lần thứ hai thăm dò một phen đào hoa tiên phủ, hắn cảm giác được, có lẽ ở đó, thực lực của chính mình mới sẽ nhanh hơn tăng cường. Linh Hiên một bên hướng phía chiến trường bên kia phi đột, một bên ở trong lòng yên lặng tự hỏi, đột nhiên, hắn ánh mắt chật lóe, phát hiện phía trước chiến trường đã đình chỉ tranh đấu, song Vương chi Gian bắt đầu co rút lại lui lại về tới đều tự trận doanh trong đây là chuyện gì xảy ra vì sao xa châu thiên quốc đình chỉ tiến công linh hiên nhíu nhíu mày lai lịch bất minh linh hiên tăng thêm tốc độ chân xuống di động chi trận buộc phát ra chỉ chốc lát sau liền trở về trong quân khu hắn một đắp xuống hắn tỏa hạ tướng quân đều tụ lại tới đây linh hiên liếc mắt quét tới đột nhiên con ngươi co rụt lại phát hiện cư nhiên ít bốn gã tướng quân hắn nghĩ lại chỉ biết chỉ sợ là tại bên trong chiến trường chết trận xa trường rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn có chút buồn bã, hắn là lần đầu tiên lĩnh binh chiến tranh, nhưng không có đạt được bảo hộ thủ hạ chính là chỉ trích, hắn thuộc trong quân khu, không chỉ có tổn thất bốn gã tướng quân, quân trưởng càng là chết hơn 50 tên, quân sĩ ít nhất đều có ba vạn nhiều, lớn như thế hao tổn, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy tương lai cộng với cũng dự đoán tính, không có ai biết mình có thể không ở trong chiến tranh còn sống sót. Ninh Hiên hít một hơi thật sâu, Hướng về phía bên cạnh Phi Vũ tướng quân nói, đem chết trận tướng quân, quân trưởng, quân sĩ di thể tận lực tìm trở về, không thể để cho bọn họ chết rồi còn không được can bình, người chết là lớn, để cho bọn họ nhập thổ vi an. Vâng. Phi Vũ thanh âm như trước oang oang hữu lực, đây là một thân đều thiết cốt hán tử. Phi Vũ lập tức mang theo trăm tên quân sĩ chạy đến bên trong chiến trường, tìm kiếm ngày xưa chiến hữu di thể, nhưng là bọn hắn phát hiện, trên mặt đất rất nhiều thi thể, rất nhiều cũng đã hoàn toàn thay đổi, đốt thành than cốc giống nhau Trên mặt đất là vô số thi thể, ung tùm bạch cốt đủ để đắp thành một tòa núi lớn. Linh Hiên xa nhìn phương xa, thấy bầu trời âm u, giống như hiện tại lòng của mỗi người tỉnh, Thủy Trung bị một tầng bóng ma bao phủ, lái đi không được. Linh Hiên bây giờ lập tức đến quân cơ sứ một chuyến. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới Ninh Hiên trong tai, chính là Yến Như Tuyết. Ninh Hiên lập tức xuất phát tiến về quân cơ sứ, dọc theo đường đi thấy nơi tàn tật quân sĩ, từng ngọn trị hết thần trận nối ở trong đó. Không ngừng trị liệu thương thế của bọn hắn. Vừa tiến vào quân cơ xứ, Ninh Hiên đã nhìn thấy Hiến Như Tuyết. Lúc này Hiến Như Tuyết sắc mặt nghiêm trọng. Tại quân cơ xứ ở bên trong còn có khá nhiều thượng tầng nhân vật, bọn họ chính không ngừng thảo luận. Không muốn lần này chúng ta toàn bộ trúng kế. Sa Châu Thiên Quốc mục tiêu căn bản không phải Hoàng Châu, bọn họ ám đội Trần thương, cư nhiên thẳng dập Hoàng Long, trực tiếp tiến công Phách Châu. Lúc này Phách Châu, đặc biệt Tây Lâm Đại Đô hiện đầy hoạt tử nhân. Hiện tại Sa Châu Thiên Quốc rất nhiều thế lực cũng đã tiến nhập Phách Châu, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là là muốn nhất cử hủy diệt đi Thiên Long Hoàng triều. Một đạo ẩn chứa thanh âm tức giận, tại quân sự trong đại sảnh vang dội, Ninh Hiên thấy là một pho tượng Cửu Tinh Long Hầu đứng lên, song tay đè chặt bàn, vẻ mặt tức giận nói: "Cái này Long Hầu trước quan phi thường cao, cư nhiên đạt tới Cửu Tinh cấp bậc, phải biết rằng Khổng Hiên bất quá cũng chỉ là Nhị Tinh Long Hầu mà thôi, xa còn lâu mới có thể bất phân thắng bại trước cái vị này Long Hầu so sánh với?" Lãnh Nghiên tính một chút, hiện tại chúng ta còn có cơ hội nếu bọn họ khinh xảo xuất động tiến công Phách châu như vậy hiện tại Sa châu thiên quốc nội cần phải không có người nào không có tác dụng đâu thiên quốc đặc tính chúng ta đã nghiên cứu phải vô cùng thông suốt bọn họ đây là đang cố ý dẫn chúng ta vào một khi chúng ta tiến nhập trong đó như vậy Sa châu thiên quốc lập tức sẽ phủ xuống hạ thiên phạt thiên quốc đã hình thành phi thường khó có thể phá hủy lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể tàn biến hết toàn bộ thiên quốc vì kế hoạch hôm nay Chỉ có lập tức chạy về trung giam đại đô, như vậy cũng tốt, chúng ta co rút lại bày ra, nhất cử ngăn cản được thái tuế đạo, vô gian đạo, xa hoàng bọn họ tiến công, còn có tử vong thần quốc xâm lược. Nếu như chúng ta bỏ chạy ở đây, nói như vậy không được bọn họ lại sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trở về, phải biết rằng bọn họ có thiên tru, tại hành động lực lượng muốn vượt xa chúng ta, có thể chung quanh đánh. Hiện tại cửu châu thần quốc ở bên trong, từng cái lục địa đều có so sánh lợi hại thế lực tòa chấn. Nam Sơn Linh Châu tọa chấn Thái Tiêu phái cùng huyền Nguyên Đạo, Cằng có Hồng Nguyên Hoàng Triều, Hoàng Kim Long Châu có Ngũ Đại đứng đầu Long Tộc, Tây Bắc Long Tượng Châu có Long Tượng tự cái vị này đầu sọ cùng tinh thần Hoàng Triều, Tinh Hải Ly Châu có Ngọc Hoàng Môn, Man Hoàng Si Châu có kiểu ưu huyết thống, Thông Thiên Thần Châu bị Thần Bí Cổ Bảo chiếm, sợ rằng trong đó Thánh Quang Hoàng Triều đều sẽ bị Thần Bí Cổ Bảo đem chiếm đoạt hết, cho nên, còn giữ lại Trung Giam Phách Châu cùng Đông Ngục Hoàng Châu, Sa Châu Thiên Quốc mục tiêu ở nơi này hai lục địa mặt trên. Trong truyền thuyết gần nhất thực lực tăng nhiều băng tuyết Hoàng Triều, đã chuyển rời đến Hoàng Kim Long Châu, chuẩn bị ở nhờ băng xương long tộc thế lực, chiếm đoạt hết tất cả long tộc, đồng thời, ly châu bên trong đích tinh hải cũng bị bọn họ sở chiếm cứ rồi. Bọn họ không nhất định sẽ tiến công phách châu, mọi người đừng quên, thời xa xưa đại, cựu châu thần quốc gọi là Hồng Hoang thần quốc, là một cái chính thể, cũng là một pho tượng đại hình thần quốc, Hồng Hoang thần quốc cũng không chỉ có chỉ là nước gia chín lục địa mà thôi, còn có khá nhiều nguy hiểm giải đất, như Quy Khương. Trong truyền thuyết cấm địa vạn giới chi nhãn là ở chỗ này, còn có phong đô, tất cả ma đạo đạo thống đều ở đó, rất nhiều vị khai thác địa vực càng là vô cùng vô tận, từng đã. Là hồng hoang thần quốc không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta lo lắng, xa châu thiên quốc mục đích, không phải đông ngục Hoàng Châu, cũng không phải trung giam phách châu, mà là này thần mỹ vực, bọn họ chỉ cần tìm được mỗi cái trong khu vực chủ tinh hoạch, L. a có thể đem một ít phương địa vực, toàn bộ hóa thành thiên quốc, lần này chiến tranh. Chỉ sợ là vì chết lặng chúng ta, che giấu hai mắt người, tiến công trung giam Phách Châu, cũng vô cùng có khả năng là một cái nguy trang, tử vong thần quốc quy mô xâm lấn Phách Châu, bọn họ cũng không cần phải đi trôi đây giao du với kẻ xấu. Ngọc Thân Vương đứng ở hội nghị quân sự bàn đoạn trước nhất, ngựa khí ngưng trọng phân tích nói, hắn đem so với tất cả mọi người muốn sâu xa, không hổ là Long đỉnh bên trong đích Thân Vương. Có thể nói, Tiểu Châu chỉ là chiếm cứ cái này thần quốc một phần mười địa vực mà thôi. Chỉ là thế nhân nghĩ lầm cựu châu cấu thành thần quốc, cái này thần quốc cũng chỉ có 9 lục địa. Ngọc Thân Vương lần thứ 2 bổ sung, Linh Hiên nghe đến đó, cũng rốt cục giải khai trước đây nghi vấn, 9 lục địa ở bên trong, từng cái lục địa bất quá chỉ là to lớn nhìn rõ ngày mà thôi, nếu như kết hợp lại, cũng xa xa không đạt được đại hình thần quốc cấp độ, nguyên lai cựu châu thần quốc không cũng chỉ có 9 lục địa. Bất quá từ nào đó phương diện mà nói, 9 lục địa là nhân khẩu độ dày tối đa địa phương, như phong đô địa vực, người ở thưa thớt cũng không thích hợp người thường ở lại, cũng chỉ có bị người trong thiên hạ bài xích ma đạo mới có thể định cư ở trong đó. Tam đại ma thống ở bên trong, cự kinh điện, địa ngục môn, nhốn máu cung đều thuộc về nhất lưu thế lực lớn, bọn họ chỉnh thể thực lực đều sẽ không thua thái tuế đạo, còn có tứ đại yêu tông cũng đều là một cổ mạnh mẽ thế lực. Cựu châu thần quốc thế lực cực kỳ pha tạp, nếu muốn thực hiện đại thống nhất, so với tấn thăng đến tiên tông chi cảnh còn khó hơn hơn trăm lần. Kêu y theo thế cục bây giờ. Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Một cái hạ hầu tiên gia cao tầng, hướng về phía Ngọc Thân Vương hỏi, Ngọc Thân Vương năng lực, cho nên người cũng đã thấy được, mặc kệ là ý nghĩ, hay là thực lực, hay là là bố cục tính kế mặt trên, đều là thuộc về cao cấp nhất nhân vật thiên tài. Có thể trưởng thành đến Thân Vương đích thực, hơn nữa trong quá trình này không có ngã xuống, đã làm cho thế người sừng tán, kia trải qua lộ trình, cũng đủ để soạn nhạc ra nhất bộ nhân đạo chi Thánh Điển đi ra. Không có sai, chính là nhân đạo Thánh Điển. Lấy ngọc thân vương trí tuệ cùng thực lực, hoàn toàn nhưng cho là mình soạn nhạc ra nhất bộ thánh điển đi ra. Sa châu thiên quốc có thể diễn sinh ra thiên tru, đây để cho bọn họ tại hành động lực thượng phi thường chiếm ưu thế, có thể tại cựu châu thần quốc chung bất kỳ một cái nào giải đất lui tới xuyên toa, đồng thời có thể mang theo hàng loạt cao thủ, căn cứ tình báo của chúng ta. Sa châu thiên quốc không chỉ có có 80 vạn đại quân, còn lén lút thu phục rất nhiều tán tu cao thủ, này tán tu cao thủ, đều là bị thiên quốc mê hoặc đem hấp dẫn tiến đến hơn nữa khoảng trừng các ngươi cũng không biết Âu Tuyền Khi người này am hiểu nhất cổ mê hoặc lòng người hắn có hoang nôn chi quang không gì sánh kịp có thể làm cho một cái tâm trí kiên định đạo tông bị hắn lời nói dối lừa tâm phục khẩu phục năm đó Vũ Hoàng Thương vân, chính là bị hắn lấy chân thực đích hoang nôn ép mê hoặc đáng tiếc hiện tại Vũ Hoàng đã càng lún càng sâu vô pháp tự kiểm chế Ngọc Thân Vương nói chỉ cần có Âu Tuyền Khi tại một ngày Sa Châu Thiên Quốc liền có thể liên tục không ngừng hấp thu nhiều loại nhân tài cho nên Trận chiến tranh ngày bọn họ phái ra 80 vạn đại quân tiền lai, kỳ thực căn bản là không tính là gì. Vậy bọn họ vì sao không tiếp tục tiến công tiếp tục? Bên ta quân lực, kỳ thực yếu hơn thượng bọn họ không ít. Ngọc Thân Vương khoát tay áo, nói, nói không phải như vậy nói, bọn họ chỉ là trung tầng cùng hạ tầng chiến lực muốn so với chúng ta cường thịnh, thế nhưng nếu so với thượng tầng lực lượng, nhưng chỉ là tại sản sản như nhau chi gian, phải biết rằng, quyết định cuối cùng chiến cuộc, hay là muốn quyết định bởi ở tại thượng tầng lực lượng, Trung tầng cùng hạ tầng lực lượng, nhưng có thể bàn trợ chúng ta rất nhanh khôi phục chiến đấu lực bền bỉ, cũng là tinh lực, mặc kệ ta thế nào cường đại, nhưng... Tinh lực dù sao hữu hạn. nói cho cùng, chúng ta hay là muốn yếu hơn, kém hơn địch quân. Linh hiên yên lặng nghe, đối với Ngọc Thân Vương đích thoại sâu bề ngoài tán thành, sắc thực trung tầng cùng hạ tầng linh tông hoặc là đạo tông, có thể ngưng tụ linh trận, thần trận. như vậy có thể trợ giúp thượng tầng cao thủ khôi phục tinh lực. Giống như lúc trước Ninh Hiên cùng thái tuế đạo đệ nhất đệ tử chân truyền cựu tuyệt thiên chém giết thời điểm như nhau, cựu tuyệt thiên thua ở tinh lực xa xa so ra kém Ninh Hiên, Ninh Hiên đánh lâu dài lực quá mức kinh khủng, mà cựu tuyệt thiên một khi, thi triển ra vài cái đại sát chiêu, cả người tinh lực sẽ kịch liệt giảm xuống. Chương 381, xuất phát đông đô. Chỉ cần là người, tinh lực cũng không phải là vô hạn, một người tinh lực hữu hạn, tựa như thần Hi thiên tuế vậy, tinh lực của hắn nhiều hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có thể chuyên chú vu cấm thuật mặt trên, bỏ qua hết thể đạo thuật loại thủ đoạn. Nếu như một người tinh lực là vô hạn, đây cũng là đại biểu hắn có thể tại mỗi cái lĩnh vực thượng đạt được xuất sắc nhất thành tích, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tinh lực tới một mức độ nào đó mà nói, chính là đại biểu một cái tuổi thọ của con người, tinh lực nghiêm trọng bị hao tổn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tự thân sinh mệnh lực. Cho nên, tinh lực đối với một người mà nói, rất là trọng yếu, Ninh Hiên chiếm được thiên địa chi căn cái này trí bảo. Có thể nói là chiếm được thiên đại khí vận, cũng khó trách lúc trước thiên địa môn môn chủ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Ngọc Thân Vương kể rõ hết thảy cũng tỏ rõ Sa Châu Thiên Quốc quân địch tại lực bền bị cùng tinh lực thượng, muốn vượt xa bọn họ bên này, cho nên, bọn họ bại vòng tỷ lệ rất lớn. Nhưng Sa Châu Thiên Quốc nếu muốn hoàn toàn công hạm hết Hoàng Châu, cũng muốn nỗ lực cái giá cực kỳ tham trọng, đặc biệt Hoàng Châu chủ tinh hoạch tại thần thoại chi thành bên trong, thì càng để cho âu tuyển hướng bọn họ khó có thể hạ thủ Bất quá Ninh Hiên không xác định quân địch có biết hay không Hoàng Châu chủ tinh hạch ở nơi nào. Nếu như biết, kia Sa châu thiên quốc không đánh Hoàng Châu cũng đúng là sáng suốt, nếu như không biết, đó chính là có âm như khắc rồi. Căn cứ của ta suy đoán, quân địch sẽ phải đi phong đô địa vực thu phục ma môn thế lực, Hoàng Châu có thần thoại chi thành chỗ ngồi này cấm địa, cấm địa là dung hợp tại đại trên mặt đất, mà nếu muốn đem Hoàng Châu tất cả đại địa toàn bộ tan vỡ hết, chính là thế tất yếu đối với thần thoại chi thành xuất thủ. Ta nghĩ bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến làm ra chuyện như vậy, trên thực tế, ta ngay từ đầu chỉ biết mục tiêu của bọn họ không phải là Hoàng Châu, phong đô bên kia không có cấm địa tồn tại. Cũng là hiện nay bọn họ thích hợp nhất hạ thủ địa vực. Ngọc Thân Vương thanh âm tiếng vọng tại hội nghị quân sự trong sảnh, dẫn tới tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đúng vậy, lần này Hoàng Châu chiến sự, hẳn là một cái nguy trang, không bằng như vậy, chúng ta phái một ít cường giả đến hàm Đan bên kia đi tra xét một phen. Xem bọn hắn bước tiếp theo rốt cuộc là thế nào bố trí. Một pho tượng tám tinh long hầu đứng lên, nói. Ngọc Thân Vương gật đầu, nói, cũng chỉ có như thế, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hiện tại Phách Châu ở bên trong, Tây Lâm Đại Đô chiến sự gấp vô cùng gấp, bên kia nhu cầu cấp bách nhân thủ. Chúng ta bên này cũng là thời điểm phân phối một ít nhân thủ qua, bên này ta lại ở chỗ này tỏa chấn. Mặt khác lưu thủ một ít ngũ địa đến lục địa ở giữa đạo Tông là được rồi. Như vậy cũng tốt, tử vong thần quốc thế tới hung hung so với sa châu thiên quốc uy hiếp muốn lớn hơn nhiều nhất định phải nhanh chóng ổn định lại cục diện mới là tây lâm đại đâu nghìn vạn không thể bị bọn họ đem công hăng rồi thiên chiếu đại đế lúc này cũng nói chuyện nói ta nguyện ý chỉ huy tất cả nhật bất lạc người trong liên minh qua đi trợ giúp chống đối tử vong thần quốc tiến công tốt có thiên chiếu đại đế của ngươi tương trợ chính dễ dàng ngăn được ở binh thiên đạo binh thiên đạo người này lòng mông giả thú cũng là một cái khổng lồ tai họa ngọc thân vương khẽ cười nói đây là cựu châu thần quốc cuối cùng chiến tranh Ta nếu đứng ở Long Đỉnh bên này, cũng là muốn muốn dẹp loạn chiến tranh, thành lập ra tiên đạo, chúng ta tu luyện người, cùng trời tranh mệnh, tiên đạo không ra, tuổi thọ của chúng ta chính là một khổng lồ khuyết điểm A. Thiên Chiếu đại đế không khỏi cảm khái nói, liên tục thần thoại nhân vật đều không thể sống quá một vạn năm, chớ nói chi là như thiên Chiếu đại đế người như vậy, thiên Chiếu đại đế tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tuổi thọ của hắn, sẽ không vượt qua bốn ngàn năm, trừ phi thực lực của hắn lần thứ hai tấn thăng lên, làm hết khả năng đi. Trong cuộc sống đáng sợ nhất không là tử vong, mà là chúng ta không có nỗ lực đi tranh thủ, đến lúc sắp chết, mới có thể đối với tử vong càng thêm sợ hãi. Ngọc Thân Vương cũng thổn thức nói. Ngọc Thân Vương ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Yến như tuyết cùng Ninh Hiền, hắn cười cười, nói, Yến Long Tước, Ninh Quân Chủ, lần này, ta muốn ta nhờ các người đi một chuyến phong đô địa vực, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Thân Vương đại nhân không cần phải khách khí, chúng ta nghĩa bất dung tử. Yến như tuyết bình tĩnh nói, Ninh Hiền cũng không có ý kiến gì Hắn trái lại muốn biết một chút về phong đô địa vực là một cái dạng gì tồn tại. Tốt lắm, ngày mai ngươi lựa chọn một ít tinh nhuệ cao thủ cùng đi chứ. Ngọc Thân Vương nói, lần này các ngươi chủ phải chịu trách nhiệm tìm hiểu hàm đan đâu tuyển kỳ tin tức của bọn hắn, còn có ma môn gần nhất có động tĩnh gì, ta nghe nói ma đạo ở bên trong, thời đại thượng của ma hoa đã trở về, chuyện này cũng không biết là thật hay giả. Ma hoa, Ninh Hiên là lần đầu tiên nghe đây cái tên kỳ cục, không khỏi nghi vấn nói. Thời đại thượng của ma đạo mạnh phi thường thịnh rất nhiều ma đạo đại năng đều có có thể so với thần thoại nhân vật thực lực, đây ma hoa chính là thuộc về lần này liệt, bất quá tại nàng tựa hồ tại thời đại thượng của bị thương tổn nghiêm trọng, thực lực đại giảm, sau lại ly khai Cửu Châu thần quốc, nếu như nàng thực sự trở về, không biết nàng thực lực bây giờ như thế nào đây. Cửu Châu thần quốc hiện tại nằm ở sau cùng chiến tranh giai đoạn, mà gần nhất tin đồn có khá nhiều đại năng cũng dần dần trở về, lẽ nào đây có thâm ý gì? Linh hiên hỏi. Ngọc Thân Vương lắc đầu, Nói, ta cũng không biết, có lẽ là nghĩ tại cửu châu thần quốc như lấy vật gì đi. linh Hiên không có sẽ hỏi tiếp, hắn nghị thẩm tà ác chi ma đói chung theo lời lục đạo tiên tông có thể hay không trở về cửu châu thần quốc. Bất quá lục đạo đã khóa nhập tiên tông chi cảnh, rất có thể đã tiến nhập chí cao vô thượng tiên vực trong. Trận này hội nghị quân sự luôn luôn chạy đến nửa đêm mới kết thúc, linh Hiên cùng Yến như tuyết đang đi ra, cái này buổi tối vừa qua, bọn họ chính là muốn đi trước phong đô rồi. Rất nhanh. Ninh Hiên liền đem tọa hạ sáu gã tướng quân đều chọn lựa ra, sẽ không có sẽ chọn gì tinh nhuệ cao thủ. Mà Yến Như Tuyết chính là chỉ dẫn theo phó quan của nàng, là một tên nữ tử, tên rất là thanh lệ thoát tục, gọi là Nguyên Đu Tĩnh, thực lực đạt tới thân bất tử cảnh giới, toàn thân lưu chuyển lên bất tử quang huy, là một pho tượng đạo hạnh cực kỳ cao thâm cường giả. Dạ. Dạng sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, nhóm 9 người chính là hướng phía Phong đô xuất phát. Phong đô vị trí chỉ có Yến Như Tuyết biết. Ninh Hiên bọn họ cũng là một mực không biết. Căn cứ yến như tuyết miêu tả, phong đô vị trí tại thần quốc là ở linh châu chỗ càng sâu, nói như vậy, là ở phía nam đỉnh cao nhất. Chín lục địa, tuy rằng chiếm cứ mỗi cái phương hướng bất đồng, nhưng lục địa phạm vi cực kỳ hữu hạn, căn bản là vô pháp ngang thần quốc biên giới. Dọc theo đường đi không nói chuyện, Ninh Hiên không chế tinh không toa, dẫn theo 6 gã tướng quân tiến nhập trong đó, rất nhanh đẩy mạnh, đây cũng là là bảo lưu tinh lực của bọn họ. Yến như Tuyết cùng Nguyên U Tĩnh cũng không có tiến nhập tinh không toa nội, mà là trực tiếp thi triển đột pháp, tốc độ so với tinh không toa kém không xa. Tinh không toa từ lúc tấn thăng đến dưới phẩm địa bình, tốc độ kia chính là tam địa đạo tông cường giả cũng khó khăn lấy bằng được, đây Nguyên U Tĩnh cư nhiên có thể cùng được với, đúng là thiên tài cấp bậc chính là đạo tông, thảo nào có thể trở thành yến như Tuyết sĩ quan phụ tá. Lấy như vậy cuồng bạo tốc độ bay được rồi 10 canh giờ sau khi, 9 người xuyên qua linh châu, đi tới phía nam ở chỗ sâu trong, trong ngay mắt. Linh Hiên đã nhìn thấy phía nam ở chỗ sâu trong là một mảnh chưa khai thác giải đất, khắp nơi đều hiện ra một loại hoang vắng cảnh tượng, hoàn toàn không có mỗi cái lục địa vậy phồn vinh. Bất quá ở đây thiên tài địa bảo nhiều vô cùng, phong phú giã thú cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nơi này chính là phong đô rồi, rất nhiều ma môn yêu tông sơn môn đều xây đứng ở trong đó. Chúng ta trước hạ xuống đi. Tiễn Như Tuyết lời còn chưa dứt, thân thể trần lóe, rơi xuống đất trên, nguyên u tính như hình với bóng, cũng rơi xuống. Linh Hiên đem tinh không toa thu vào mang theo sáu gã tướng quân đi theo phía sau. Linh Hiên mở ra cửu luân nhãn, phụ trợ Chi Quang tự động vận chuyển lại. lập tức Chi gian liền đem vương viên mười vạn trượng nội hết thể đều tra xét phải rõ ràng. hắn phát hiện, cách nơi này phụ cận có khá nhiều tất cả lớn nhỏ yêu tông thế lực, bất quá đều rất nhỏ yếu. này yêu trong tông đệ tử, trên cơ bản đều là linh thú biến hóa, là cùng nhân loại tương tự chính là hình dạng, nhưng hình thái vẫn là có thể rõ rệt phát hiện là yêu tộc một loại. Ân, các ngươi nhìn trên bầu trời. Đứng ở Ninh Hiên bên cạnh Phi Vũ đột nhiên ngón tay bầu trời, nhẹ giọng hô lớn. Ninh Hiên cũng không ngẩng đầu lên nhìn lên, trực tiếp vận chuyển tham tra chi quang phóng xạ đi tới, tại trong đầu của hắn, liền phát hiện từng chiếc từng chiếc thiên chu phi hành tại trên bầu trời, không ngừng có yêu tông đệ tử dẫn thân vào tiến nhập trong đó, mỗi một tòa thiên chu ở bên trong, đều thu lấy không ít cao thủ. Quả nhiên mục tiêu của bọn họ là Phong Đô, Phong Đô đây một mảnh đất vực yêu tông đệ tử nhiều vô cùng, nếu như bị bọn họ toàn bộ thu phục xuống tới, đó cũng là một cổ phi thường cường đại chiến lược. Linh Hiên yên lặng vận chuyển kế toán chi quang, hơi chút nhất kế tính. Cho dù ra riêng là phong đô ngoại vi yêu tông thế lực, cộng lại đều có vượt qua trăm vạn số lượng linh tông đệ tử. Những thứ này linh tông đều là linh thú biến thành. Nói như vậy, yêu tông thế lực vì hơn hợp lý quản lý tông phái, đều đã để cho gia nhập tông phái yêu thú hóa thành nhân hình. Như vậy phương tiện trong tay không cùng quản lý. Bất quá rất nhiều yêu thú cũng sẽ không đi hóa thành nhân hình, bởi vì yêu thú thân thể cực kỳ cường đại, trời sinh có lực lượng cường đại cùng phong ngự, không là nhân loại có thể so sánh với. Nhưng nhân loại thắng tại tiềm lực trên, còn có có cường đại luyện binh kỹ thuật, mặc dù cường đại trở lại yêu thú, đều so ra kém một cái võ trang đầy đủ thần binh chiến sĩ, mặc kệ là tại vũ lực thượng hay là phòng ngự thượng đô là như thế. Yêu thú thân thể cường thịnh trở lại, cũng không có có thể cưỡng bức qua thần binh. Ma Âu tuyển kỳ bọn họ kỳ thực chính là lấy thần binh hấp dẫn vô số yêu thú, hơn nữa Âu tuyển kỳ hoang luân chi quang. Bất quá nửa ngày thời gian, liền đem phong đô ngoại vi yêu tông thế lực hấp thu hơn phân nửa. Quên đi, không cần quản những thứ này, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Tiến như tuyết lãnh đạm kể do nói, đi ở phía trước, một đường xuyên toa, không có chút nào để ý tới ở đây yêu thú. linh hiên cũng không nói gì thêm, hắn biết phong đô có tứ đại yêu tông, đây tứ đại yêu tông tại là vô số yêu thú hướng tới địa phương. Bất quá tứ đại yêu tông đều thành lập tại chỗ sâu nhất, giống nhau nhược tiểu chính là linh thú cũng không có tư cách tiến nhập trong đó. Tại Phong Đô ở bên trong, không có bất kỳ trật tự nào nói, chỉ có mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc, cho nên sẽ tác hợp để ý bình thường có thể thấy với nhau chém giết, thôn phệ máu tanh cảnh tượng. Phong Đô phi thường to lớn, so với bất kỳ lục địa cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều, luôn luôn sọ xuyên qua toàn bộ phía nam, cũng là Cựu Châu thần quốc phía nam tối sát biên giới. Tiễn Như Tuyết tựa hồ biết tứ đại yêu tông vị trí cụ thể, bay thẳng đến một đạo hướng cực nhanh chạy vội dọc theo đường đi gặp phải một ít mạnh mẽ đại thành thú đều bị nàng tiện tay giải quyết xong chín người cơ hồ là ngày đêm không ngừng chạy đi khoảng chừng qua tam cái canh giờ thời gian tại ninh hiên tầm nhìn chính là xuất hiện rồi một tòa cự đại sơn cốc khắp nơi đều là chim hót hoa nở thế nhưng trong đó nhưng lại bộc phát ra từng đợt cực kỳ khí tức kinh khủng tại sơn cốc này phía trước nhất dựng đứng một cái ba trượng cao tấm bia đá trên tấm bia đá điêu khắc ba chữ to không đình tông ninh hiên vừa nhìn thấy ba chữ này trong đầu lập tức chính là hồi tưởng lại lúc đầu tại Tây Vực Trung gặp mấy thấy hoa tuyết nhóm người kia các nàng chính là thuộc về không đỉnh tông âm hoa cốc nhất mạch, không đỉnh tông chia làm tam mạch, phân biệt là âm hoa cốc bạch liên phong thiên xả động tứ đại yêu tông trung đây không đỉnh tông thực lực cường đại nhất vì vậy yêu tông cực kỳ đặc thù rất nhiều đệ tử có thực vật loại hình thần binh cực kỳ năng giải thậm chí bọn họ còn có luyện chế thực vật thần binh phương pháp yến như tuyết hướng về phía mọi người nói thực vật thần binh tại nhiều thần binh trùng loại ở bên trong là một loại hiếm thấy thần binh, có phi thường quỷ dị năng lực, giống như đã từng truyền quang thần bản mạng thần binh, cũng là thực vật thần binh, phi thường hay thay đổi. Đồng thời đến địa cấp thực vật thần binh, cùng chủ nhân tiến hành hợp thể, sẽ sản sinh bất khả tư nghị thần hiệu, còn có một chút thần thú binh cũng là như thế. Linh hiên tứ đại hạ phẩm địa binh cũng là có thể hợp thể, nếu như cùng tinh không toa hợp thể, hắn sẽ tinh không toa hết thể năng lực, thân thể hình thái cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Liếc nhìn lại, không đỉnh tông bên trong. Khắp nơi đều là dày đặc thực vật, những thực vật kia không ngừng đong đưa, chúng nó xúc giác cực kỳ cường đại, có thể cảm ứng được phương viên phương trượng nội đại địa nội hết thể tồn tại. Bất quá lúc này tại hiến Như Tuyết có ý định ngăn cách dưới, những thực vật kia thần binh tranh luận lấy nhận thấy được bất kỳ manh mối rồi. Chương 382, Không Đình Tông. To như vậy Không Đình Tông, hiện đầy dây leo, đủ loại thiên kỳ bách quái thực vật nơi giao nhau, ở đây giống là một cái thực vật quốc gia. Rất nhiều thực vật thần binh đều có được độc lập tư tưởng xoay quanh tại trong gú cốc, trung quanh tuần tra, những thực vật này thần binh nhận biết cực kỳ mẫn cảm, có một diệp chi thu năng lực. Ninh Hiên âm thầm vận chuyển cựu luân nhãn bên trong đích phụ trợ chi quang tản mát ra đi, liền phát hiện không đỉnh tông bên trong quả thực có vô cùng vô tận thực vật thần binh, trong đó phong ốc đều là do dây leo theo dệt mà thành, còn có khá nhiều cao ngút trời cổ thụ, cũng là thuộc về thực vật thần binh, khổng lồ cổ thụ bên trên cũng tu luyện phong ốc cực kỳ kỳ dị, thậm chí Ninh Hiên còn ở trong đó phát hiện thần linh thụ. Đúng, chính là thần linh thụ, cũng không phải cái gọi là tinh linh thụ cùng khí linh thụ, những thứ này thần linh thụ cũng toàn bộ bị cải tạo thành thần binh, có cường đại chiến lược, có thể so với nửa bước đạo tông cường giả. Toàn bộ không đình tông, hoàn toàn chính là một ngăn cách thế giới. Bất quá, linh Hiên phát hiện một chút, không đình tông nội, có cực kỳ nồng đậm yêu thú khí tức từng đợt thô bạo ba động, tứ diện vấn quanh. Chúng ta tới nơi này làm gì? linh Hiên nghi hoặc nhìn yến như tuyết, hắn đối với yêu tông thế lực không thế nào quen thuộc rất ít giao tiếp, đối với cái này không đình tông cũng là phi thường xa lạ. Không đình tông là phong đô số một số hai thế lực, thiên quốc nhất phương nhất định sẽ tìm tới bọn họ. Chúng ta ở chỗ này lẳng lặng các loại, lấy không đình tông chỉnh thể thực lực, chắc chắn sẽ không cam nguyện khuất phục câu tuyển kỳ bọn họ. Tám chín phần mười sẽ bạo phát một hồi đại chiến, trước để cho bọn họ chém giết, liều cái lượng bại câu thương. Sau đó chúng ta có thể từ đi giành lợi ích. Yến Như Tuyết trầm rãi nói, nơi này có hàng loạt thực vật thần minh đối với Long Đỉnh cũng là phi thường chỗ hữu dụng. Long Đỉnh vẫn nghiên cứu thực vật loại thần binh, nhưng trở ngại Phong đô khoảng cách phách châu thực sự quá xa, luôn luôn kéo dài đến bây giờ cũng không có đối với Không Đỉnh Tông phát binh. Ân, nói đến là đến rồi. Các ngươi nhìn bầu trời ít nhất có hai mươi chiến thuyền Thiên Chu, xem bọn hắn phi hành đường đi là hướng phía Không Đỉnh Tông ở đây đi tới. Nguyên U Tinh ánh mắt đảo qua, liền phát hiện hai mươi chiến thuyền Thiên Chu áp bách mà đến, che khuất bầu trời giống nhau. Tản mát ra hùng hồn, khí tức ba động. Cũng tốt, bọn họ tới, chúng ta thì có cơ hội hạ thủ rồi. Ninh Hiên, bây giờ đang là hung hiểm nhất chiến loạn thời kỳ, ngươi cần phải tại đoạn này thời gian tấn thăng lên. Đây cũng là Ngọc Thân Vương phái ngươi tới Phong Đô trọng yếu nguyên nhân, ngươi một khi tấn thăng đến nhất địa đạo tông, lấy ngươi kinh người tích lũy, có thể rất nhanh bước vào nhị địa đạo tông. Đây đối với sau đó tranh đấu, ngươi có thể lấy đến rất quan trọng tác dụng. Phong Đô ở đây tài nguyên vô cùng vô tận, đối với bên trong cơ thể ngươi thiên địa chi căn có lớn lao tác dụng kỳ thực bên trong cơ thể ngươi thiên địa chi căn chính là hiện nay số một số hai thực vật hình trí bảo nếu như đem thiên địa chi căn luyện chế thành một món thần binh uy năng kia bất khả tư nghị hơn nữa thiên địa chi căn có thôn vệ luyện hóa mạnh mẽ đại năng lực có thể luyện hóa hàng loạt thực vật thần binh ngươi nên biết đây khổng lồ chỗ tốt yến như tuyết nhàn nhạt nói linh hiên nghe đến đó trong lòng vui vẻ hắn hiện tại mới nhớ tới chính mình thiên địa chi căn cũng là thuộc về thực vật loại trí bảo Lúc trước liên tục khí linh thụ đều luyện hóa rớt, mà lại ở đây có nhiều như vậy thần linh thụ, còn có vô cùng thực vật thần binh, ở đây với hắn mà nói, quả thực chính là trời đường, hắn không thể không bội phục ngọc thân vương cùng yến như tuyết mưu tính sâu xa. Không sai, của ta thiên địa chi căn vốn có có rất lớn trưởng thành không gian, có thể không ngừng thôn vệ luyện hóa hết thảy thực vật loại trí bảo, linh căn tới một mức độ nào đó, cũng thuộc về sinh mệnh thực vật, cho nên thiên địa chi căn có thể luyện hóa linh căn, ta chưa từng có luyện hóa qua thực vật thần binh. Sợ rằng thực vật thần binh đối với ở tại Thiên địa Chi căn trưởng thành càng thêm chuyện tốt. Ninh Hiên gật đầu nói, "Ân, tạm thời không được vận động, xem trước một chút tình huống rồi mới quyết định." Yến Như tuyết ánh mắt lóe ra, "Tạm thời án binh bất động." Tuy rằng bọn họ chỉ có 9 người, nhưng thực lực của mỗi người đều dị thường mạnh mẽ, chính là Ninh Hiên bên cạnh 6 gã tướng quân, đều là võ trang đầy đủ, toàn thân áo giáp, vũ khí, đều là nhất đẳng thần binh, hơn nữa phong đô cái này địa vực phi thường bao la, Sơn Gia Tung Lâm Đánh chiến thuật du kích lời mà nói, cũng có thể đạt được phi thường to lớn hiệu quả. Ngay khi mấy người lén lút trao đổi tình thế, trên bầu trời hết thảy thiên chu đều đạt tới không đình tông phụ cận, toàn bộ đều tĩnh bất động, ngay sau đó, từng cái bóng người rất nhanh từ thiên chu chung nhảy đi ra, rất nhiều toàn bộ đều là yêu thú hóa thành nửa bước đạo tông, cũng có khá nhiều tiên tiên linh tông. Vô số bóng người, trực tiếp vây lại khổng lồ không đình tông, xem ra là thế tới hung hung. Không đình tông mọi người nghe. Lần này tuyển kỳ đại nhân thân trinh phong đô, chọn chúng các ngươi không đình tông, nếu là nhà các ngươi quy thuận chúng ta thiên quốc nhất phương, ngày sau thành lập tiên đạo, các ngươi nhất định có thể nhận được điểm rất tốt chỗ, thậm chí tại thiên quốc trung đạt được mềm ngông lãnh thổ cũng không đáng kể. Một pho tượng cao to người ảnh nô lên cao loại ra, chính là từ Long Đình bội phản ra tới nguyên tội hầu. Không cần lời vô ích, chúng ta không đình tông chắc là sẽ không gia nhập các ngươi, khoảng chừng chúng ta không đình tông hồi lâu không có tiến nhập cựu châu. Các ngươi cho rằng tứ đại yêu tông đều là tùy ý đắn đo năng lực kém? Một đạo mờ ảo linh động thanh âm, sông lên tận trời, vang vọng toàn trường, Âu Tuyển Ki là tên nào, cho rằng chiếm được nhất bộ Tiên Kinh liền có thể tranh giành phách tiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đây là không đỉnh tông tông chủ Hoa Thủy Nguyệt, trong truyền thuyết, người này thực lực không kém gì binh thiên đạo, hơn nữa nàng môn hạ đệ tử, hơn 50 vạn, hơn nữa đây Hoa Thủy Nguyệt bản thể, nhưng thật ra là một pho tượng hoa yêu biến thành, có bản mạng thực vật thần binh, nói chung Hoa thủy nguyệt thực lực cực kỳ lợi hại, ta xa xa không phải là của nàng đối thủ. Yến Như tuyết hướng về phía Ninh Hiên truyền âm nói: Xem ra Phong Đô Thế cục cũng là phi thường phức tạp, nghĩ một mình không đình tông, chính là có như vậy thực lực cường đại, nghe nói trong ma môn cự kinh điện là ma đạo trung lợi hại nhất môn phái. Ninh Hiên cũng lấy thần niệm truyền âm qua: Cự kinh điện môn phái này phi thường thần bí, môn phái này bồi dưỡng được tới hàng loạt thần thú binh, thậm chí bọn họ đã có đem yêu thú cải tạo là thần thú binh đích thủ đoạn cự kinh điện thực lực đúng là phong đô trung môn phái cường đại nhất tiến như tuyết gật đầu hướng về phía ninh hiên giải thích xem ra chúng ta phải tại phong đô nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian ninh hiên không khỏi cảm khai nói hắn có như vậy trực giác cùng lúc đó toàn bộ không đỉnh tông đột nhiên lóe ra thâm thúy lục sắc quan huy từng cái thật lớn bén nhọn dây leo đâm rách hư không hướng phía trên bầu trời thiên trụ cuốn đi vòng qua thực vật thần binh sao nguyên tội hầu lạnh lùng một tiếng nếu không đỉnh tông không chịu gia nhập vậy cũng chỉ có thể hủy diệt bởi vì phong đô chắc chắn bị san thành bầu trời trở thành thiên quốc một phần nguyên tội hầu tiến lên trước một bước hai tay chối xuống chân lý thần quang hiển hiện ra khí tức ngất trời thoang cái liền đem vô số thực vật thần binh chấn đệ xuống hàng loạt dây leo đều tan vỡ hết thể thiên chu trực tiếp tiến nhập không đình tông cướp đoạt trong đó tất cả tài bảo nguyên tội hầu đột nhiên hạ lệnh nguyên lai mục đích của bọn họ chỉ là vì không đình tông tích xúc tài phú muốn chết một đạo thanh âm tức giận phóng lên cao Một đóa to lớn thực nhân hoa, từ hư không sâu không trôi ra, trực tiếp một ngụm đem một con thuyền thiên chu chiếm đoạt tiếp tục, to lớn thực nhân hoa sắc bén kịch độc hầm răng, bắt đầu bắt đầu nhai nuốt, phát ra lạc băng lạc băng đáng sợ thanh âm. Cư nhiên trực tiếp đem một con thuyền thiên chu đem nuốt tan tươi, bực này thực vật thần binh, quả nhiên cường đại đến bất khả tư nghị. Phải biết rằng một con thuyền thiên chu có thể so với hạ phẩm địa binh, trong đó còn có hàng loạt cao thủ, nhưng vẫn là tại to lớn thực nhân hoa trong miệng biến thành axit sun toàn bộ ăn mòn không còn. Sa hoàng, ra tay đi. Nguyên tội hầu nhựu nhựu mày, hướng về phía xa xôi hư không chậm rãi truyền âm nói. Phanh. Một đạo cự đại tiếng đánh ầm hưởng triệt tại ở giữa thiên địa. đã nhìn thấy một pho tượng thần vương to lớn hạng, theo gió vượt sóng mà đến, trực tiếp đem bầu trời làm hải dương giống nhau, bạo lực nghiền nát tới đây. Chiếc này thần vương to lớn hạng, chính là thiên quốc trung đản sanh ra vượt qua cường binh khí, so với thiên chu không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Trong truyền thuyết. Mini thiên quốc có thể diễn sinh ra thần vương to lớn hạng, loại nhỏ thiên quốc là được trực tiếp rèn ra tinh thần chiến hạng. Cỡ trung thiên quốc vậy thì càng thêm kinh khủng vô song rồi. Bất quá mini thiên quốc diễn sinh ra một con thuyền thần vương to lớn hạng lên giá phí to lớn lượng tư chất nguyên, đây cũng là bọn họ tiến công phong đô, cấp đoạt tài nguyên nguyên nhân. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, là có thể rèn ra nhiều hơn thần vương to lớn hạng. Phải biết rằng đây một con thuyền thần vương to lớn hạng, so với long đỉnh bên trong đích thần điện còn muốn kinh khủng. Chiếc này thần vương to lớn hạng, cả vật thể lóe ra chư thần chi hoàng hôn một loại quan huy, dài đến 3000 trượng, cao tới 500 trượng, chiều rộng 300 trượng, tại to lớn hạng bốn phía, hiện đây một pho tượng pho tượng khổng lồ bạch ngọc đại pháo, đây là thiên phạt chi pháo, thậm chí tại thần vương to lớn hạng rất nhiều vị trí, đều ngưng tụ ra tất cả lớn nhỏ thần trận, những thứ này thần trận là vĩnh cửu tồn tại, trừ phi là thần vương to lớn hạng tan vỡ hết, bằng không lời mà nói, thần trận vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Khí phách vô cùng thần vương to lớn hạng Nghiền nát không gian, xuyên toa mà đến, tại to lớn hạm phía trước nhất, chiến lực một pho tượng cái thế hoàng giả, chính là Sa Hoàng. Sa Hoàng người này chiến lực, đã mơ hồ muốn vượt qua binh thiên đạo, bất quá đây chỉ là cùng từng đã là binh thiên đạo đối lập, hắn ở tiến bộ, binh thiên đạo đã ở tiến bộ, bất quá Sa Hoàng từ lúc thống nhất nhân đạo, ngưng tụ tín ngưỡng, người của hắn đạo ý chí cấp gần như viên mãn, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng vẫn là vô pháp đột phá đến cựu địa đạo tông cảnh giới. Sa Hoàng hiện ra... Rộng rãi tín ngưỡng hồng lưu của tới, khi hắn sau đầu, chín đạo tín ngưỡng quang huy kéo đưa ra, tại quang huy chi trùng, ngồi ngay ngắn một pho tượng pho tượng ma thần, những thứ này ma thần cầm trong tay sá tắc thần đao, uy thế lẫm lẫm, khí phách sinh uy. Linh Hiên chuẩn bị hành động, thừa dịp hỗn loạn chạy hào không đình tông, ngươi tận lực cướp đoạt thực vật thần minh, tăng cường thực lực bản thân. Tiễn Như Tuyết thấy Sa Hoàng xuất hiện, chỉ biết kế tiếp nhất định có một tràng đại chiến, đây cũng là bọn họ tốt nhất cơ hội hạ thủ ngoại trừ muốn tra xét phong đô thế lực phân bố cùng thiên quốc kế hoạch ở ngoài, tiến như Tuyết Tối Đa hay là nhường cho Ninh Hiên thực lực nhanh chóng lớn lên. Ân. Ninh Hiên gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Không Đỉnh Tông bên trong. Wen. Bầu trời thần vương to lớn hạ trực tiếp nghiền áp xuống tới, tiến đụng vào Không Đỉnh Tông bên trong, mà xa Hoàng cùng Không Đỉnh Tông tông chủ Hoa Thủy Nguyệt cũng đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Đồng thời, rất nhiều thiên chu bên trong đích cao thủ cũng đều nhảy, sẽ rách Không Đỉnh Tông cấm chế, trực tiếp xông vào cùng không đỉnh tông đệ tử bắt đầu chém giết. Nguyên tội hầu đứng ở trên bầu trời, cũng không có xuất thủ hành động, mà là nói nhìn bắt phương, tựa hồ là tại cha xét gì. Long đỉnh cao thủ nhất định sẽ tiến nhập phong đô giam khống nhất cử nhất động của chúng ta, phải đem bọn họ tìm tòi ra mới được. Nguyên tội hầu không ngừng ở tại vận chuyển tham tra chi quang, nhưng cục diện thực sự quá hỗn loạn, vô số khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, làm hắn rất khó phân biệt ra được. Tiến Như Tuyết Lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên tội hầu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nguyên tội hầu thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không để vào mắt, chờ bàn tay trên liền có thể giết chết hết nguyên tội hầu, nhưng lúc này hiển nhiên không phải cơ hội hạ thủ. Đi, chúng ta vào. Tiến như tuyết trong lúc nói chuyện, che giấu hơi thở, ẩn nấp hình thể, nếu như chỗ không người xuyên toa tại bên trong chiến trường, cực nhanh tiến nhập không đỉnh tông bên trong. Mà ninh hiên mấy người, cũng cấp tốc đuổi kịp, cực nhanh lẫn vào vào. Mọi người không được tản ra, tập trung ở cùng nhau. Linh Hiên hướng về phía bên cạnh sáu gã tướng quân dặn dò. Về phần Yến Như Tuyết cùng Nguyên Lũ Tĩnh, hai người bọn họ thực lực mạnh phi thường ngang ngược, đơn độc hành động cũng không có vấn đề gì. Ân. Sáu gã tướng quân truyền ra thần niệm, nhất tề ứng tiếng nói. Vừa tiến vào không đỉnh tông bên trong, Linh Hiên đã nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi đều là thực vật thần binh, thực vật không ly khai đại địa. Âu tuyển Khi bọn họ muốn đem hết thể đại địa tan vỡ hết, không đỉnh tông tự nhiên mãnh liệt phản đối. Tuy rằng thiên quỹ so với đại địa vật chất cao hơn các loại nhưng cũng không phải tất cả thực vật thần binh đều có thể tại Thiên Quý thượng thành trưởng thành. Chương 383: Săn bắt. Vừa tiến vào Không Đình Tông, Ninh Hiên chính là thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn, không ngừng thu lấy phong phú thực vật thần binh, phía sau hắn sáu gã tướng quân cũng trợ giúp hắn đánh tan thực vật thần binh, hàng loạt tiến hành cướp đoạt thu lấy. Không Đình Tông nội cường giả tuy rằng rất nhiều, nhưng chín phần trở lên cao thủ đều bị đối phương đem thu hút đi, cục diện chém giết phải cực kỳ nóng nảy. Từ nào đó phương Diện mà nói: Âu tuyển kỳ bọn họ tổ hợp xây thiên quốc thế lực, giống như là một cái cường đạo, nơi chinh chiến cấp đoạt, dùng cái này lớn mạnh thực lực bản thân. Linh Hiên biết thiên quốc đại thế đã dần dần tích xúc, mà Long đỉnh chủ lực bộ đội còn tại Phách Châu, có Tử vong thần quốc cùng Tiên Ngại môn áp bách, căn bản là rút ra không ra thân, mà cái đại đứng đầu thế lực cũng bận rộn ở tại hấp thu thế lực khắp nơi lớn mạnh tự thân, luôn luôn để mặc có thì ổ đuổi thiên quốc thành trưởng thành. Linh Hiên hiện tại muốn làm chính là lượng phá hư thiên quốc kế hoạch hành động. Hắn liên tục lấy lực lượng kinh khủng, trực tiếp thu lấy thực vật thần binh, không ngừng tế nhập thiên địa chi căn nội, trong nháy mắt triển khai luyện hóa thiên địa chi căn bây giờ lộ sắc đến một loại bậc cao cấp độ. Cho dù là luyện hóa hạ phẩm địa binh thực vật, đều tí ti không đáng kể. Bởi vì này trong đó, Linh Hiên có thể lấy thực lực bản thân phụ trợ thiên địa chi căn luyện hóa, thiên địa chi căn mỗi luyện hóa một pho tượng thực vật thần binh, lộ sắc tốc độ chính là càng rõ ràng, vô số vòng tuổi đan vào ở phía trên mặt trên gỗ hoa văn càng thêm rõ ràng, có thể thấy được, thậm chí buộc phát ra một cổ vũ lực ba độ. Trước đây thiên địa chi căn mặc kệ dù thế nào lỗ xác cũng chỉ là một loại phụ trợ tác dụng, khó có thể tác dụng đến công kích mặt trên. Thế nhưng hiện tại thiên địa chi căn đã luyện hóa được thực vật thần minh sau khi mà bắt đầu càng thêm tầng thứ lỗ xác. Thiên địa chi căn chiếm giữ tại linh hiên huyết nhục kết tinh ở bên trong, nhưng như một cái ẩn nút thần long, chính đang dần dần thức tỉnh, thi triển ngày xưa vinh quang. Linh hiên đoán được. Nếu như duy trì liên tục như vậy luyện hóa thực vật thần binh, sợ rằng thiên địa chi căn sẽ hướng phía thần binh phương hướng phát triển, hán tu luyện thần cương linh thể cũng là hướng phía thần binh phát triển kéo dài, cho nên Linh Hiên trái lại cam tâm tình nguyện thấy rõ thiên địa chi căn lộ xác là thần binh cấp độ. Nếu như thiên địa chi căn thực sự trở thành tương tự với thực vật thần binh như vậy tồn tại, uy năng kia đủ để trong nháy mắt vượt qua chấn ngục ma lùng, chỉ so với Cửu Hoàng Châu nếu lần trước trụ, thậm chí nhìn có thể còn sẽ trở thành Linh Hiên cuốn thứ 2 lệnh thần binh. Không sai, chính là cuốn thứ hai lệnh thần binh. Thiên địa chi căn đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, tuy hai mà một, nếu như thiên địa chi căn trở thành thần binh, rất có thể trở thành hắn cuốn thứ hai lệnh thần binh. Suy nghĩ một chút, nếu như ninh hiên đích thực có hai đại bản mạng thần binh, bày ra binh thể là cỡ nào kinh khủng. Đồng thời thiên địa chi căn nội, ẩn chứa tiếp cận ngàn loại bất đồng thần quang, càng là dung hợp 80 viên sơ cấp tinh hạch, tại khổng lộ như thế tích lũy thôi động lực. Đủ để đem thiên địa chi căn tấn thăng đến xưa nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Luyện hóa càng nhiều thực vật thần binh, Ninh Hiên lại càng hiểu sâu cảm thụ được thiên địa chi căn thần kỳ cùng mạnh mẽ, không hổ là thiên địa chí bảo. Siêu. Đột nhiên, tại Ninh Hiên thần niệm ở bên trong, nhận thấy được một cổ cực kỳ khí tức cường hành ba động, hắn biết rõ, đó là thực vật thần binh mới có thể phát ra khí tức, trong lòng hắn khẽ động, lập tức vọt tới, thiên địa chi căn luyện hóa phẩm chất càng cao thực vật thần binh, lấy được lô xác lại càng thật lớn. Linh Hiên chỉ huy sáu gã tướng quân, không ngừng xuyên toa ở trong đó. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong u cốc một pho tượng khổng lồ đàm hoa thần binh lói ra. Cái vị này đàm hoa hình thái thần binh, uy năng kia cực kỳ chi đặc thủ, Mỗi lần xuất hiện, cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện, chính là nhất định có không ít địch nhân sẽ chết tại trong tay của nó. Không có ai biết đàm hoa thần binh là thế nào giết người. Linh Hiên trong con ngươi cựu luân nhãn vận chuyển lại, trong nháy mắt, trong u cốc hết thảy đều ở đây hắn cựu luân nhãn chung không chỗ nào che giấu kia đàm hoa thần bình cũng bị hắn bắt tại trong mắt, mỗi một cái động tác đều phân giải ra ngoài. thật thần kỳ thực vật thần bình, cư nhiên dùng vĩnh hằng chi quang cùng sát na chi quang, vĩnh hằng cùng sát na cùng tồn tại, tạo cho đây đàm hoa thần bình, nó thủ pháp giết người cũng rất đặc thù, dùng vĩnh hằng chi quang tác dụng tại địch nhân trên, sau đó trong sát na tiến hành thu sát, cũng có thể tác dụng đến trên người mình, tạo thành đàm hoa nhất hiện cảnh tượng. linh hiên thầm giật mình đây đàm hoa thần bình có năng lực. Bất quá Đàm Hoa Thần binh năng lực đã toàn bộ bị hắn suy tính đi ra, chính là không tạo thành uy hiếp gì. Đây Đàm Hoa Thần binh tuy rằng đạt tới hạ phẩm địa binh, nhưng Ninh Hiên tí tì không để vào mắt. Hơn nữa thiên địa chi căn chỉ cần đã luyện hóa được Đàm Hoa Thần binh, là có thể có vĩnh hằng chi quang cùng sát na chi quang, đây hai đại hiếm thấy linh quang, đối với Ninh Hiên mà nói cực kỳ hữu dụng. Các ngươi ở chỗ này trấn áp thực vật thần binh, nghìn vạn không được phân tán. Ninh Hiên hướng về phía bên người sáu gã tướng quân giận dò bọn họ cũng không có trắng trợn hiển lộ rõ ràng ra tự thân thân phận, mà là dùng dịch dung ánh sáng kiểu trang đã phân một phen, lấy cựu luân nhãn phát ra phụ trợ chi quang, hầu như có rất ít người nhìn ra được bọn họ ngụy trang, có thể rõ ràng để cho không đình tông người tưởng lầm là thiên quốc chính là thủ hạ. tốt. phi vũ lập tức ứng tiếng nói, trong tay hắn đại hoang kích không ngừng huy động, mặt khác năm tên tướng quân cũng đều tự vận chuyển thần thông đạo thuật, không ngừng là ninh hiên thu lấy thực vật thần minh, ninh hiên thân thể chợt lóe. Thoáng cái sẽ đến đàm hoa thần binh nhận dấu vị trí, một tay bắt lấy, cầm cố chi trận ở trong tay hắn vờn quanh đi ra ngoài, trực tiếp cầm giữ nhất phương không gian, đem đàm hoa thần binh cứng rắn cầm cố ở trong đó. Người nào? Thật mạnh thực lực, cư nhiên tiện tay đều có thể phát ra linh trận. Đàm hoa thần binh quá sợ hãi, biết đụng phải cao thủ, liên tục kêu sợ hãi, ra sức dây rua, nhưng thấy ninh hiên không ngừng tế ra một tòa lại một tọa cầm cố ánh sáng, đem nó no chấn kinh đến tột đỉnh mặc dù hắn toàn lực vận chuyển vĩnh hằng chi quang cùng sát na chi quang đều vu sự vô bổ, linh hiên cũng không nói chuyện, toàn thân mỗi một tấc huyết nục kết tinh tản mát ra lực lượng khổng lồ, tại này cổ mênh mông lực lượng dưới, đàm hoa thần bình trực tiếp tan tác xuống tới, toàn thân sáng bóng thoang cái tối tăm xuống tới, bị linh hiên trực tiếp nhiếp với tay cầm, luyện hóa vào thiên địa chi căn nội, thiên địa chi căn tản mát ra từng đợt thiên uy giống như khí tức, một cổ lực lượng thần bí thâm nhập tiến vào đạm hoa thần bình ở bên trong, trong ngay mắt liền đem cái này phẩm địa binh đem thôn phệ luyện hóa hết một pho tượng hạ phẩm địa binh đích uy năng đều mạnh phi thường năng ngược mà thiên địa chi căn trực tiếp luyện hóa có thể thấy được thiên địa chi căn bây giờ uy năng đã cường đại đến cái loại gì trình độ độ thiên địa chi căn một đường nương theo ninh hiên đi tới đã luyện hóa được tiếp cận trăm vạn linh căn dung hợp tám mươi viên sơ cấp tinh hạch hơn nữa ninh hiên ngày đêm không ngừng tế luyện lại tu luyện linh văn có thể nói nếu như không có thiên địa chi căn như vậy ninh hiên thực lực sẽ giảm mạnh phân nửa cũng không chỉ Luyện hóa hết Đàm Hoa Thần Bình Thiên Điệu Chi Căn, quả nhiên xảy ra khổng lồ lục sắc, Thiên Điệu Chi Căn khắp cả người sinh ra từng tầng một binh tinh thể, không sai, chính là binh tinh thể, bởi vì Thiên Điệu Chi Căn vốn là cùng Ninh Hiên cùng làm một thể, Ninh Hiên tu luyện thần cương linh thể, cũng ảnh hưởng đến Thiên Điệu Chi Căn, nói cách khác, bây giờ Thiên Điệu Chi Căn đã sắp lộ sắc đến thực vật thần binh rồi. Tức là Ninh Hiên là bản mạng linh căn, lại là bổn mạng của hắn thần binh, đây là Thiên Điệu Chi Căn thần kỳ chỗ. Nếu như Thiên Điệu Chi Căn lộ sắc đến thần binh Kia Ninh Hiên đều biết Thiên Điệu Chi Căn sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Hơn nữa Ninh Hiên hơn phát hiện một chút, Thiên Điệu Chi Căn luyện hóa linh căn phải nhận được linh căn nội hết thể linh quang còn có điều ẩn chứa tinh hoa, luyện hóa thực vật thần bình cũng là như thế, có thể nhận được trong đó thần quang, cũng có thể nhận được trong đó năng lực, nói thí dụ như Thiên Điệu Chi Căn đã luyện hóa được Đàm Hoa thần bình, phải có được này Đàm Hoa nhất hiện kinh người năng lực. Đáng tiếc chính là, Thiên Điệu Chi Căn chỉ có thể luyện hóa thực vật loại thần binh, cái khác loại hình thần binh nhưng lại là không thể nào luyện hóa hết. bất quá Ninh Hiên cũng không phải thường thỏa mãn. Thiên địa chi căn đã đầy đủ nội tiên, đã luyện hóa được đàm hoa thần binh. Sau khi Ninh Hiên tiếp tục tìm kiếm thực vật thần binh, đây trong ngũ cốc thực vật thần binh hầu như khắp nơi đều có, nhưng một khi hạm thân tiến nhập sẽ nguy hiểm vô cùng. Ninh Hiên cũng không dám đem mình đặt mình trong tại thực vật dày đặc giải đất trong, bởi vì hắn biết thực vật thần binh năng lực thiên kỳ bách quái, không nghĩ qua là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Ninh Hiên cũng quên đem thực lực của chính mình tăng lên, hắn hiện tại nếu muốn trùng kích thập địa đạo tông cảnh, cần không ngừng tích lũy, còn muốn trải qua hàng loạt chiến đấu, chỉ có chiến đấu, mới là hắn lột xác nhanh nhất cách. Đơn thuần bế quan tu luyện, tuy rằng hiệu quả cũng không phải thường không tệ, nhưng căn bản không thích hợp hắn. Điểm này, Ninh Hiên trong lòng phi thường rõ ràng, trong ưu cốc chiến đấu, thường hực khí thế, tình hình chiến đấu vô cùng kích liệt, không đỉnh tông nội tình cũng là hết sức kinh người, bồi dưỡng được tới hàng loạt thực vật thần th Còn có khá nhiều môn phái đệ tử, đồng thời từng cái đệ tử, đều trang bị cường đại thực vật thần binh, đến địa cấp thần binh thực vật, liền có thể cùng chủ nhân hợp thể, đây là có thể khiến cho sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ tăng cường. Đây nhất định là một hồi không chết không dứt chiến đấu, nhưng không phải là đánh lâu dài, không phải không đỉnh tông diệt vong, chính là thiên quốc nhất phương bại lui, đồng thời tổn thất thảm trọng. Mặc kệ là loại nào lấy, đối với ninh hiên mà nói không quan trọng, trước mắt hắn muốn làm, chính là không ngừng nâng cao thực lực của chính mình Hay nhất nhanh chóng đột phá đến thập địa đạo tông cảnh, không ngừng luyện hóa thực vật thần binh, không ngừng trải qua chiến đấu, không ngừng rục hỏa lò sắc, cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Hiên càng không biết đã luyện hóa được bao nhiêu thực vật thần binh tiến nhập thiên địa chi căn, lúc này hắn đã trọn vẹn vong ngã, tinh thần ý chí cao độ tập trung, hắn mỗi một lần xuất kích đều gặp phải hàng loạt linh trận, trực tiếp đánh tan địch nhân. Rốt cục, tại Ninh Hiên đã luyện hóa được 300 thực vật thần binh thời điểm, thiên địa chi căn lần thứ 2 xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ thấy thiên địa chi căn quán xuyên linh hiên toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tình, đồng thời thiên địa chi căn khắp cả người hình thành binh tinh thể lộng lấy quang hoa hơn một ngàn loại linh quang không ngừng ở bên trong vận chuyển từng đạo vòng tuổi đã ở luân chuyển đột nhiên linh hiên thân thể chấn động thiên địa chi căn trực tiếp phá thể ra tại xuất hiện trong nháy mắt trong u cốc hết thể thực vật thần binh trong nháy mắt run rẩy lên đây là từ sâu trong tâm linh cảm thấy cường đại uy áp một cổ không thể chống đỡ khí tức vây quanh toàn trường chương ba song binh thể một cái như thiên địa long mãng giống như binh tinh thể thoáng cái tử linh hiên trong thân thể lan tràn đi ra lực lượng kinh khủng khí tức chấn chở mình toàn trường tất cả thực vật thần binh toàn bộ đều ở đây thiên địa chi căn trước mặt trước run rẩy lên cái này rất giống long tộc phát ra long ủy có thể kinh sợ hàng vạn hàng nghìn loại thú là giống nhau đạo lý thiên địa chi căn đây là thiên địa chi căn loại này thần vật lại còn tồn tại ở trên đời thật là đáng sợ trong truyền thuyết thiên địa chi căn là hết thể thực vật thần binh thủy tổ Một pho tượng cực kỳ lợi hại trung phẩm thực vật địa binh run nhìn Tôn Quý đến cực điểm thiên địa chi căn, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Không sai, nhưng người thiếu niên kia hiện tại chỉ là nửa bước đạo tông, vô pháp thi triển thiên địa chi căn chân chính lực lượng, bất quá ta thế nào cảm giác kia thiên địa chi căn tựa hồ có chút không đồng dạng như vậy địa phương. Lại một pho tượng kinh khủng thực vật thần binh nghi hoặc phát ra thần niệm. Ngay khi rất nhiều thần niệm vang lên trong ngáy mắt, thiên địa chi căn mặt trên binh tinh thể hiện ra phù binh lực lượng khí tức. Nó truyền hình 2 trong một phù binh cùng thực vật thần binh năng lực, đồng thời có ngàn loại bất đồng linh quang, dung hợp 80 viên sơ cấp tinh hạch, đã luyện hóa được 300 thực vật thần binh cùng vượt qua trăm vạn số lượng linh căn, uy năng kia thật sự là cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Thiên Điệu chi căn đột nhiên như một đạo lợi kiếm thoát ra, hướng phía một pho tượng hạ phẩm địa binh anh kích qua, kia pho tượng hạ phẩm địa binh còn chưa không kịp giấy lên phản ứng, đã bị Thiên Điệu chi căn đem cắn nát tại chỗ, tất cả tinh khí toàn bộ đều bị Thiên Điệu chi căn đem thôn phệ luyện hóa hết. Một pho tượng hạ phẩm thực vật địa binh, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị luyện hóa hết, thấy vậy toàn trường mọi người tâm sợ mật run. ân Bất hảo, hắn chính là Ninh Hiên. Làm Ninh Hiên buộc lộ ra thiên địa chi căn thời điểm, rất nhiều người lập tức chính là nhận ra thân phận của hắn, nhưng Ninh Hiên không chút nào không hoảng hốt bất loạn, mắt lạnh nhìn trong sân mọi người. Ninh Hiên tại lúc này hiểu sâu cảm thụ được thiên địa chi căn kinh khủng, thiên địa chi căn bên trong, tất cả linh quang toàn bộ ngưng tụ thành từng ngọn linh trận. 80 viên sơ cấp tinh hạch ở trong đó vận hành, Thiên địa Chi căn tùy ý khế động, chính là ngàn bách linh trận bắn phá ra, Ninh Hiên cũng biết, Thiên địa Chi căn do ở tại quan hệ của mình, bây giờ còn chỉ là tuyệt phẩm địa binh, nhưng uy năng kia đã vượt qua chấn ngục Ma Lung. Bởi vì hiện tại Thiên địa Chi căn là bổn mạng của hắn linh căn kiếm bản mạng thần binh, cho nên Thiên địa Chi căn tấn chức cùng Cựu Hoàng Châu như nhau, theo chủ nhân tấn chức mà tấn chức, cho nên bây giờ là tuyệt phẩm huyền binh. Thôn vệ đã luyện hóa được nhiều như vậy hạ phẩm địa binh thậm chí là trung phẩm địa binh, vẫn chỉ là tuyệt phẩm huyền binh, có thể thấy được thiên địa chi căn là cỡ nào hùng mãnh. Lúc này thiên địa chi căn hình thái phi thường kỳ lạ, khắp cả người là từng tầng một binh tinh thể, tại binh tinh thể bên trong là từng vòng vô vòng tuổi, tại chỗ càng sâu chính là vô số linh quang cùng tinh hạch, thiên địa chi căn hình thái cũng có thể tùy ý biến hóa và mèo. Như rồng mãng giống như thiên địa chi căn vờn quanh tại Ninh Hiên bên người, hắn mỗi một tấc huyết nục kết tinh, đều cùng thiên địa chi căn sinh ra tầng thứ phù hợp. Ninh Hiên trong lòng khẽ động, muốn xem nhìn Thiên Địa Chi căn sẽ cùng mình hình thành cái dạng đó binh thể. Hắn nghĩ đến liền làm, tâm niệm vừa động, Thiên Địa Chi căn lập tức co rút lại, về tới trong cơ thể, lập tức chi gian, Thiên Địa Chi căn cùng hắn thần cương linh thể giao hòa làm một thể, ngưng tụ binh thể. Chỉ thấy Ninh Hiên lúc này binh thể cực kỳ kỳ lạ, trong thân thể mỗi một tấc huyết nục kết tinh hiện đầy từng tầng một niên kỳ luân, thậm chí từng ngọn linh trận vĩnh hằng địa bản cứ tại huyết nục của hắn trong, những thứ này linh trận cũng không tiêu tán trực tiếp tăng phúc linh hiên chỉnh thể thực lực suy nghĩ một chút thiên địa chi căn nội ẩn chứa ngàn loại bất đồng linh quang đây một nghìn loại linh căn toàn bộ đều ngưng tụ ra linh trận chiếm giữ tại linh hiên trong thân thể quả thực có thể trên phạm vi lớn tăng lên linh hiên thực lực trở thành một toàn trí toàn năng thần linh hiên trên thân thể bao quanh một pho tượng tinh quang lộng lây hào giáp là thiên địa chi căn biến thành từng cái bén nhọn bình tinh thể đầy tại sau lưng của hắn trên hai tay lưu chuyển lên thâm thúy hoa văn hắn lúc này toàn thân cao thấp Hoàn mỹ không tì vết, nhấc tay đặt chân, có hủy diệt hết thể vô thượng thần uy. Đồng thời, Ninh Hiên còn mở ra cựu luân nhãn, bởi vì Ninh Hiên chỉ cần mở ra cựu luân nhãn, chính là tương đương với ngưng tụ binh thể, cho nên hắn bây giờ là song binh thể, lợi hại e rằng vô pháp tưởng tượng, tăng thêm sự kinh khủng chính là, mặc dù thiên địa chi căn ngưng tụ thành binh thể, nhưng vẫn như cũ có thể đồng thời là Ninh Hiên bản mạng linh căn, vì hắn liên tục không ngừng cung cấp sức chiến đấu. Ninh Hiên mắt lạnh nhìn toàn trường mọi người, thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể chấn áp tam địa đạo tông, cùng tứ địa đạo tông có thể miễn cưỡng chống lại, song binh thể chiến lược tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, ninh hiên đều cảm giác được, hắn lúc này lực lượng đã đạt tới ngay cả mình đều không thể phỏng đoán đích thực, siêu, đột nhiên một đạo nhân ảnh rất nhanh lóe ra đến ninh hiên trước mặt trước, là một pho tượng thân bất tử cao thủ, ninh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào, không nhúc đích, phía sau điều điều bén nhọn binh tinh thể trực tiếp nhìn rõ đi xuyên qua, tựa hồ quán xuyên toàn bộ thiên địa thoáng cái liền đem kia tam địa đạo tông thân thể sọ xuyên qua ngay cả bất tử chi quang đều thoáng cái nát bấy hết a tam địa đạo tông kêu thảm một tiếng thần sắc dữ tợn hắn gậy vào thân bất tử mạnh mẽ không chút nào quản thương thế xôn xao trong tay hắn xuất hiện rồi một thanh hồng sắc trường đao dắt vạn quân khí thế hướng phía ninh hiên phách giết đi qua ninh hiên như trước không chút sức mệt hắn binh thể tự động dấy lên phòng ngự từng tầng một bình tinh thể cấu thành cứng cỏi phòng ngự khen một tiếng cư nhiên cứng rắn chặn lại kia son môi sắc trường đao chém giết, bất tử chi thân cũng muốn chết. linh hiên lành lạnh một tiếng, kia sỏ xuyên qua tại tam địa đạo tông trên ngực bình tinh thể đột nhiên nhuyễn động, bẩm sinh thôn phệ chi quang cùng luyện hóa ánh sáng, thoang cái vận chuyển lại, trực tiếp tại tam địa đạo tông trong cơ thể đánh lên ngàn bách linh trận, phân biệt là thôn phệ chi trận cùng luyện hóa chi trận, chỉ thấy tam địa đạo tông thân thể cư nhiên rất nhanh khô quát xuống tới, toàn thân hắn tinh khí thọ mệnh, thậm đến kim đan, đều ở đây rất nhanh trôi qua, bất tử quan huy đều chấn áp thôi xuống tới. A, làm sao có thể? Ta tu thành bất tử chi thân đã sớm bất tử bất diệt, làm sao có thể bị ngươi đem thôn vệ luyện hóa hết? Điều đó không có khả năng a. Cái này tam địa đạo tông kinh khủng kêu to lên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Linh Hiên lực lượng kinh khủng kia đã hoàn toàn lấn át hắn. Mặc dù hắn là tam địa đạo tông, nhưng Linh Hiên trước mặt trước cũng mất đi hết thể quan mang, bị Linh Hiên áp chế đến xít sao, cũng bị thiên địa chi căn không ngừng thôn vệ luyện hóa. Vốn có. Thiên điệu Chi Căn chỉ có thể thôn phệ luyện hóa thực vật loại vật thể, nhưng lột sắc là thần binh sau khi ngưng tụ thành phẩm thể, chính là xảy ra nào đó biến hóa, bởi vì ninh hiên tu luyện thần cương linh thể, cũng là có luyện hóa năng lực, ban đầu ở tử vương tinh luyện hóa kết tinh cũng là như thế. Hơn nữa, thần cương linh thể vốn là luyện hóa thần thể, không cần nói, loại này thần thể sẽ rất khó tu luyện, mặc kệ là luyện hóa thiên tinh, hay là luyện hóa kia phù binh, đây đều là luyện hóa bất quá ninh hiên sẽ không tùy ý đem thứ khác luyện hóa tiến vào trong cơ thể của mình hắn lần này luyện hóa cũng chỉ là muốn phải lấy được bất tử chi quang nhưng sau một khắc hắn phát hiện bất tử chi quang căn bản không thể bị luyện hóa tới đây trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa thì ra là thế đây bất tử chi quang chỉ có đạt tới tam địa đạo tông tài tham ngộ ngộ ra lấy luyện hóa cướp đoạt phương thức căn bản không có khả năng có bất tử chi quang bất tử chi quang cũng là tu luyện thân bất tử chủ yếu thân quang ninh hiên đôi mắt trợn lóe cũng không cưỡng cầu nữa, trực tiếp một trưởng đánh vào tam điệu đạo tông trên thân, một trưởng đem hắn đập chết, đã không có bất tử chi quang bảo vệ, cái này đạo hạnh nông cạn tam điệu đạo tông, đối với Ninh Hiên cũng không tạo thành uy hiếp gì rồi. Dễ dàng như thế kích sát hết một pho tượng tam điệu đạo tông, thấy vậy rất nhiều người khiếp sợ không thôi, bọn họ đều có thể nhìn ra Ninh Hiên chỉ là nửa bước đạo tông, hơn nữa bọn họ cũng tí ti nhìn không ra Ninh Hiên hiện tại ngưng tụ binh thể, bọn họ đâu tưởng tượng ra được thiên địa chi căn lột vỏ thành thần binh chỉ cho là đó là cùng linh hiên hợp thể địa cấp thần binh, mà cựu hoàng châu binh thể chính là càng thêm bí mật, nhưng tác dụng tại linh hiên trong con mắt. Ngay khi cục diện rơi vào động lại tình thế, đột nhiên, khổng lồ tiếng oanh minh vang vọng cái này không đình tông, trong lòng đất truyền đến từng đợt kịch liệt rung động thanh âm, một gốc cây khổng lồ vô biên cổ thụ, trực tiếp chui từ dưới đất lên, lên ra, đây khỏa cổ thụ, cao vút trong mây tiêu, vô số rễ cây bản căn sửa sai đâm vào thổ địa ở bên trong, nối vào tất cả lớn nhỏ vô số tinh hạch tản mát ra từng đợt đại khí tức kinh khủng, linh hiên kinh ngạc cả kinh, tiểu luân nhãn không ngừng lóe ra. tại trong tầm mắt của hắn, hai đạo nhân ảnh bạt không lên, là yến như tuyết cùng nguyên lưu tĩnh. lúc này hai nàng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. tại phía sau của bọn hắn là lớn đoàn thực vật thần binh, phô thiên cái địa hướng phía các nàng truy sát tới đây. linh hiên nhanh chóng lúc này rời đi thôi. đó là thời đại thượng cổ thánh địa, cái này mới là không đỉnh tông đòn sát thủ khó trách bọn hắn đối với cái này lần thiên quốc tiến công không có sợ hãi tiến như tuyết thanh âm xa xa truyền lại nàng lúc này tốc độ cực kỳ rất nhanh nhảy lên vạn trượng hướng phía bầu trời phi đội chuẩn bị ly khai không đình tông linh hiên ánh mắt lóe ra biết trước mắt xuất hiện cổ thụ là cùng thiên địa hoang lũy ngũ đế thủy phủ cùng cấp bậc chính là thượng cổ thánh địa hắn không chút nghĩ ngợi lập tức mang theo sáu gã tướng quân lúc này rời đi thôi nhưng sau một khắc kia gốc cây khổng lồ cổ thụ thánh địa chấn động mạnh triển khai vô số cành lá Phô Thiên, cái địa phòng tỏa bát phương, từng cái bén nhọn bùi gai đột nột từ mặt đất mọc lên, đâm về tiến công mà đến địch nhân. Linh Hiên cũng bị kinh khủng công kích, bất quá sắc mặt của hắn không thay đổi chút nào, đem 6 gã tướng quân gọi tới đây, tế ra tinh không toa, để cho bọn họ tiến nhập trong đó, lấy tinh không toa cường đại lực sát thương, đủ để bảo vệ an toàn của bọn họ, đồng thời có rất lớn đích cơ hội trùng kích đi ra ngoài. Linh Hiên như trước vận chuyển xong binh thể, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, hắn một mặt tùy thời thoát ra đi. Một mặt tiếp tục chấn áp thực vật thần binh, tiếp tục để cho thiên địa chi căn luyện hóa. Thật vất vả có cơ hội tốt như vậy gặp phải nhiều như vậy thực vật thần binh, có thể luyện hóa bao nhiêu là bao nhiêu. Không đỉnh tông nội càng ngày càng hỗn loạn, cổ thụ thánh địa xuất hiện, đủ để ngăn cơn sóng dữ. Bất quá đúng lúc này, một con thuyền thần vương to lớn hạm hướng phía cổ thụ thánh địa nghiền nát đi qua. Hai đại kinh khủng thần binh triển khai giao phong kịch liệt. Bùn Hoàng đã sớm biết các ngươi không đỉnh tông ẩn tàng rồi thủ đoạn, đây cổ thụ thánh địa tuy rằng lợi hại nhưng buồn hoàng còn không để vào mắt. Một đạo thanh âm vinh nghiêm, bán phá thiên địa, chính là xa Hoàng lên tiếng, hắn lúc này cũng không đỉnh tông tông chủ hoa thủy nguyệt chém giết, thời gian ngắn nội, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Là sao? Hoa thủy nguyệt lạnh lùng một tiếng, tại của nàng quanh thân, bao quanh dày đặc hoa cỏ, tản mát ra yêu dị khí tức nàng mỗi một lần công kích, đều mang theo một cổ nồng đậm mùi hoa. Các ngươi cái gọi là thiên quốc kế hoạch quá điên cuồng, Âu truyền kỳ cho rằng bằng vào cái kia thấp kém hoang ngôn chi quang là có thể gạt được ta, thực sự là si tâm vọng tưởng, ta không đỉnh tông tuy rằng lần này thực lực bị hao tổn không ít, thế nhưng ta cho ngươi biết, Ma Hoa đã trở về, chuẩn bị thống nhất ma đạo, dù sao chúng ta không đỉnh tông sớm muộn là sẽ gia nhập Ma Hoa nhất vương, các ngươi trái lại đánh ta không đỉnh tông, trái lại tổn thất không ít, tiền mất tật mang. Hoa Thủy Nguyệt trong lúc nói chuyện, thân hình hướng phía cổ thụ thánh địa bên kia gì động qua. Vậy cũng chưa chắc. Sa hoàng mặt không đổi sắc, gọn sóng không sợ hãi, sau lưng của hắn cựu đại ma thần đột nhiên nhảy đi ra ngoài, nhảy vào không đỉnh tông nội, không ngừng bắt giữ thực vật thần binh. rất hiển nhiên, không đỉnh tông nội thực vật thần binh đối với bọn hắn trọng yếu phi thường. linh hiên quét mắt toàn trường hạ xuống, nghĩ lúc này là thời điểm lúc này rời đi thôi, không cần nói bị hoa thủy nguyệt hoặc là sa hoàng phát hiện, kia muốn đi thì đi không được. nghĩ tới đây, hắn ẩn giấu thân ảnh lặng yên không một tiếng động mang theo tinh không toa chạy trốn đi ra ngoài. cùng lúc đó, Yến Như Tuyết cùng Nguyên Lưu Tĩnh hai nàng đã chạy trốn đi ra ngoài, Yến Như Tuyết ánh mắt nhìn về trên không trung rất nhiều thiên tru. Đại nhân, có muốn hay không hủy diệt này thiên tru? Nguyên Lưu Tĩnh hướng về phía như chiến thần giống như Yến Như Tuyết hỏi. Trường 385, Ma Hoa Hiện tại Sa hoàng cùng với rất nhiều cao thủ đều bị không đình tông người đem con lấy, rất nhiều thiên tru đều là không có vật gì, chính là hạ thủ đại thời cơ tốt, cho nên Nguyên Lưu Tĩnh mới có lần này vừa hỏi. Thiên quốc tuy rằng có thể diễn sinh ra thiên thi nhưng nhất định sẽ tiêu hao hàng loạt tư chất nguyên khả năng rèn ra thiên chu, đây cũng là bọn họ phong đô tối trọng yếu nguyên nhân. nếu như bọn họ tài nguyên cũng đủ, có thể liên tục không ngừng rèn thiên chu hoặc là thần vương cự hạm. nguyên u tính đối với thiên quốc khúc mắc kết hợp cùng tính chất sở trường nghiên cứu qua phân tích nói, không sai, bọn hắn thực sự là tới phong đô cướp đoạt tài nguyên, dùng cái này lớn mạnh thiên quốc thực lực, hủy diệt những thứ này thiên chu cũng tốt. tiến như tuyết trong lúc nói chuyện tiến lên trước một bước, nhất chiêu khí pha giới sông lên tận trời trong nháy mắt bao phủ ở Tam chiến thuyền Thiên Chu, nhưng vào lúc này Tam chiến thuyền Thiên Chu đống nhiên lóe ra hàng loạt phòng ngự thần trợn ra sức ngăn cản yến như tuyết công kích. bọn họ quả nhiên ẩn giấu chuẩn bị ở sau, hủy diệt đi những thứ này Thiên Chu không phải dễ dàng như vậy. Nguyên U Tĩnh sắc mặt khẽ động, đem tay khẽ vẫy, trong tay liền xuất hiện rồi một thanh thần binh cái chuôi này thần binh khắp cả người lưu sáng long lánh, là một thanh thước đo, gọi là Huyễn quang thước, là một thanh hạ phẩm địa binh phẩm chất phi phàm kia năng lực có đo đạc sơn hà cường đại uy năng có thể trong nháy mắt đo đạc ra một người cụ thể thực lực lúc này nguyên u tinh bắt được huyễn quang thức một đạo quang huy từ trong đó bắn nhanh ra bao phủ ở một con thuyền thiên chu trong nháy mắt kia chiến thuyền thiên chu hết thảy tất cả đều bị huyễn quang thức đem đo đạc đi ra thậm chí nhược điểm hiện hiện tại huyễn quang mạch cổ tay yến như tuyết ánh mắt chớn lóe hai tay nắm chặt một cổ bén nhọn lực lượng từ trong tay của nàng đột nhiên phát ra dọc theo huyễn quang thức đo đạc nhược điểm mạnh liệt hoành đánh qua Anh. Chỉ thấy kia chiến thuyền Thiên Chu tại Yến Như Tuyết công kích đến, cư nhiên thoáng cái vỡ vụn, rất nhiều thần trận đều tan vỡ, ngay sau đó, Thiên Chu chính là thoáng cái nổ tung hết, biến thành phế phẩm. Yến Như Tuyết cùng Nguyên du Tĩnh kế tiếp bảo chế đúng cách, liên tiếp hủy diệt thập chiến thuyền Thiên Chu, trong lúc tiêu hao thời gian cũng bất quá tam cái hô hấp, cũng tại lúc này, đối phương rốt cục kịp phản ứng, trước sông lên đó là Nguyên Tội Hầu, thế nhưng Nguyên Tội Hầu vừa nhìn thấy Yến Như Tuyết, cũng không dám tiến lên nên chiến, lấy thực lực của hán căn bản cũng không phải là yến như tuyết đối thủ, bắt đầu cũng là muốn chết. nguyên tội hầu, ngươi chính là đây chút can đảm. yến như tuyết không nói gì, thế nhưng bên người nàng nguyên lưu tĩnh nhưng lại lên tiếng rêu rợn nói. nguyên tội hầu một đôi đỏ thẫm con mắt nhìn nguyên lưu tĩnh, lạnh lùng nói, bất quá là thập chiến thuyền thiên chu mà thôi, tổn thất cũng không có gì, trái lại là các ngươi, không đợi tại hoàng châu, là tới nơi này chịu chết sao? nguyên tội hầu là tứ địa đạo tông tách ra cường giả, tuy rằng không địch lại yến như tuyết nhưng đối với thượng nguyên út tính hay là dư xài ít nói nhảm ngươi nhưng nếu có thực lực chính là bắt đầu cùng chúng ta đánh nhau chết sống một phen nguyên út tính cười nhạt nói nguyên tội hầu cũng là không thể nói là cười cười thân hình của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ tại sau một khắc một pho tượng bàn tay to bắt tới nếu như nguyên tội hầu chậm thêm một bước rất có thể sẽ bị yến như tuyết tại chỗ kích sát yến long tức thật mạnh tu vi sợ rằng tiếp qua không lâu sau sẽ đột phá đến lục địa đạo tông đích thực đáng tiếc ngươi là long đỉnh trung nhân nhất định phải chết tại trong tay của chúng ta. Nguyên tội hầu thanh âm, tỏa ra tại trong hư không, làm người ta suy xét không ra. Hắn đi nha. Tiễn như tuyết ánh mắt thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu trong, phát hiện đã không gặp nguyên tội hầu hình bóng. Cùng lúc đó, bầu trời còn lại thập chiến thuyền thiên chu cũng hướng phía phương xa phi độ đi. Sau đó, không đỉnh tông nội đại chiến như trước đang không ngừng bạo phát, thần vương cự hạm cùng cổ thụ thánh địa đánh nhau chết sống, xa hoàng cùng hoa thủy chém giết hai phe trên cao cấp nhất lực lượng toàn diện triển khai. Lúc này, linh Hiên từ không đỉnh tông nội chạy trốn đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Yến như tuyết cùng nguyên lũ tĩnh, hắn lập tức rửa tới đây. Không được, chúng ta chỉnh thể thực lực vẫn còn quá yếu đi, muốn hỏa chung thủ lật, vẫn còn quá khó khăn. linh Hiên hướng về phía Yến như tuyết nói, hắn đã cảm giác được, thực lực của chính mình mặc dù không tệ, nhưng đối với hơn một chút nhân vật cao tầng, chính là khó có thể là kế rồi. Không đổi. Lần này Ngọc Thân Vương để cho chúng ta Phong Đô đã Sơn kế hoạch chu toàn, hiện nay chỉ là bọn ô hợp mà thôi. Phong Đô trong có rất nhiều thời xa xưa đại lưu lại thánh địa bảo khố, nhiệm vụ của chúng ta chính là lượng tìm được những thứ này thánh địa. Yến Như Tuyết trong lúc nói chuyện, lấy ra một tờ địa đồ, tấm bản đồ này mặt trên phát họa ra rất nhiều đường bộ. Linh Hiên liếc mắt nhìn lại, liền phát hiện Yến Như Tuyết trong tay tấm bản đồ này, cùng lúc trước bảo nhi địa đồ có chút cùng loại. Tấm bản đồ này lẽ nào ghi lại thánh địa vị trí cụ thể? Thư thành tướng quân nhìn chằm chằm Yến như tuyết bản đồ trong tay, Hiếu Kỳ hỏi. Yến như tuyết khẽ lắc đầu, nói, chỉ là một đại khái vị trí, hơn nữa tấm bản đồ này đã không trọn vẹn rồi, không hoàn chỉnh, muốn tìm được thánh địa, chính là nhìn vận khí của chúng ta như thế nào. kia đại khái vị trí ở nơi nào? linh Hiến hỏi. Phong đô chia làm tứ cái khu vực, phân biệt là Hoàng Phong, Huyền Phong, Địa Phong, Thiên Phong, chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực tại Huyền Phong. Mà này tòa thánh địa đại khái vị trí là trên mặt đất phong, bất quá muốn muốn đạt tới địa phong sẽ có một chút phiền toái, bởi vì huyền phong cùng địa phong giao giới khẩu, bị tứ đại yêu tông một trong thiên yêu tông đem nắm trong tay, dùng một loại biện pháp, căn bản vô pháp ghé qua. Thiên yêu tông thế lực so với không đỉnh tông không chút nào tranh lệnh, nếu muốn xông vào trên căn bản là chuyện không thể nào, hiện tại cũng chỉ có ngụy trang thành yêu tông người, lợn vào trong đó. Tiến như tuyết bổ sung. Nghe vậy, mấy người đều gật đầu. Không đỉnh tông chiến đấu Cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì, bởi vì có hoa thủy nguyệt cùng cổ thụ thánh địa thủ hộ, mặc kệ Sa Hoàng hay là thần vương cự hạm thế nào đánh, hai phe chi gian đều rơi vào rằng co cục diện, vốn có, Sa Hoàng nhất phương chính là là muốn cướp đoạt tài nguyên, dùng cái này rèn nhiều hơn thiên Chu cùng thần vương cự hạm. Riêng là rèn một con thuyền thần vương cự hạm, sẽ tiêu hao trăm triệu hát tinh, cùng vô số phong phú tài nguyên, đây giá phải trả ngay cả bọn họ cũng khó khăn lấy tiếp nhận, cho nên chỉ có cướp đoạt. Không đỉnh tông thực vật thần binh chính là sao hoàng bọn họ coi trọng thật lớn tài nguyên, bởi vì thực vật thần binh là một loại có thể sống lại tài nguyên, đồng thời có thể lấy thực vật thần binh, trồng trọt linh điển phúc địa, đều là lựa chọn tốt nhất. Nếu là ở thiên quỹ thượng trồng trọt linh điển, so với trên đất hiệu quả còn tốt hơn nhiều lắm. Linh hiên đoàn người cũng không có lập tức tiến về địa phòng, mà là nút lén lút, tiếp tục quán chú không Đỉnh tông nội tiêu sái thế, thiên địa chi căn còn có phi thường lớn trưởng thành không gian. Ninh Hiên còn muốn nhiều luyện hóa một ít thực vật thần binh bảo. Đáng tiếc chính là, hiện tại không đình tông bên trong, chém giết phải càng càng kinh khủng, tại hoa thủy nguyện cùng Sa hoàng điên cuồng chém giết, tảng lớn tảng lớn không gian đều ở đây sụp đổ, thậm chí không đình tông, đều tan vỡ phải phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, cách đó xa đích thiên tế, một đạo vô lượng hắc quang phủ xuống xuống tới, trực tiếp bao phủ ở toàn bộ không đình tông. Ninh Hiên đoàn người thiếu chút nữa đều bị đạo này rộng lớn hắc quang đem bao phủ xuống đi. Đây hắc quang tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, cư nhiên so với ngọc thân vương còn muốn lợi hại hơn. Ma hoa, tiến như tuyết kinh ngạc kinh, trong đầu quanh quẩn lên như thế một cái tên, một cái thoạt nhìn bất quá 10 tuổi tiểu cô nương, như hoa như ngọc, ngồi ở trên đám mây, loạn loạn một đôi béo ngập chân, tay nhỏ bé của nàng thượng lẩn quẩn một đạo hắc quang, hắc quang cực nhanh lan tràn xuống tới, cửa hàng tản ra, bao phủ hết thảy. Lên, tiểu cô nương, tiểu thanh, tiểu khí hô lớn, lập tức chi gian cả tòa không đỉnh tông theo hắc quang đột ngột từ mặt đất mọc lên ngay cả kia cổ thụ thánh địa đều bị thoáng cái thu lấy vô số rễ cây trên không trùng kịch liệt lay động ma hoa đại nhân hoa thủy nguyệt kinh hỉ một tiếng nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu cô nương kinh hỉ nảy ra mặc dù nàng là tám địa đạo tông tuyệt thế cường giả thế nhưng tại ma hoa trước mặt trước như trước cung kính không dám có chút vượt quá thủy nguyệt hắn là ai vậy ma hoa thanh âm phi thường non nớt cũng rất tươi mát tuyệt không như ma đạo bên trong đích trí cao tồn tại người này đã từng là sa châu bên trong đích sa hoàng bất quá bây giờ toàn bộ sa châu đã hóa thành thiên quốc mà sa hoàng cùng thái tuế đạo còn có vô gian đạo đều liên hợp lại muốn đem cửu châu thần quốc toàn bộ hóa thành thiên quốc khai sáng thuộc về bọn hắn thiên quốc hoa thủy nguyệt tin tức hiển nhiên phi thường linh thông cho dù là tại tối phía nam tin tức một chút cũng không bế tắc tùy thời đều có thể nắm trong tay trực tiếp tin tức nga thiên quốc xem ra trong bọn họ Cần phải có người chiếm được chung kết khải kỳ lục đây bộ tiên kinh, cũng chỉ có đây bộ hiểm cảnh, mới có thể mở ra thiên quốc, dánh sông thông thiên giới chi môn. Ma hoa trong nháy mắt chính là đoán được điểm này, khiến nghe vào trong thai ninh hiên đều thất kinh, thầm nghĩ không hổ là thời xa xưa đại kinh khủng tồn tại. Đây ma hoa cũng là so với thời đại thượng cổ còn muốn cổ lão nhân vật, hiện tại tuổi của nàng, sợ rằng thần thoại nhân vật như nhau, sắp thọ chung rồi, ở phía sau trở về cựu châu thần quốc, cũng không biết ý muốn như thế nào. Một vạn năm là muôn đời thời đại, hiện tại Cửu Châu thần quốc sắp nên đón người thứ nhất muôn đời thời đại. Lúc này, Sa Hoàng ra sức ngăn cản được Ma Hoa Hung Uy, thân thể hắn một chạy trốn, bàn tay to một chảo, đem toàn bộ chính là thủ hạng, toàn bộ bắt vào thần vương cự hạm, sẽ khống chế thần vương cự hạm ly khai Hắc Quang Ba phủ. Sa Hoàng trước mặt Ma Hoa, chính là cảm giác mình giống như tại đối mặt quân Khuynh Thiên như nhau. Đây Ma Hoa tuyệt đối là cùng quân Khuynh Thiên một cấp số tồn tại, bất đồng là quân Khuynh Thiên là gần nhất mấy trăm năm quật khởi cái thế thần tài. So với ma hoa trẻ hơn phải Nhiều lắm, còn có bo lớn thời gian có thể sống sót Mặc kệ là gì tồn tại Nhưng muốn còn chưa đạt tới tiên tông chi cảnh Thọ mệnh tuyệt đối sẽ không vượt qua một vạn năm Chính là thần binh cũng giống vậy Còn chưa đạt tới thiên cấp thần binh Vượt qua một vạn năm sẽ triệt để mục. Trong đó binh linh, binh hồn cũng sẽ tiêu vong Người chính là ma hoa Sa hoàng nhìn trên đám mây tiểu cô nương Có chút khó mà tin được hội này Là thời xa xưa đại chính là nhân vật Tuy rằng Ma Hoa đã từng là nửa bước tiên tông tu vi, nhưng trải qua hai lần nhân binh đại chiến nàng, năm đó bị nghiêm trọng bị thương, đạo hạnh ngã xuống, thực lực đại tổn, nhưng cảnh giới của nàng vẫn còn tại, nàng mặc dù là thập địa đạo tông, nhưng so với một loại nửa bước tiên tông còn muốn kinh khủng. Ta chính là Ma Hoa. Thiểu cô nương thành thành thật thật, một bộ rất dễ nói chuyện hình dạng. Mạng mội hỏi một câu, không biết ngươi trở về thần quốc là vì cái gì? Sa Hoàng chậm rãi hỏi? Vì một cái đột phá muôn năm cơ hội. Tiểu cô nương tựa hồ hưu vẫn tất đáp, thế nhưng nàng tiếp theo cú, chính là khiến tất cả mọi người sợ, hỏi xong sao? Ngươi bây giờ hỏi hai vấn đề, ta liền cho muốn ngươi hai cái cánh tay được rồi. Đột nhiên, tiểu cô nương đột nhiên xuất thủ, bầu trời bạch vân, trong sát na biến thành hắc sắc, vô số bạch vân trong nháy mắt thu nạp, hóa thành một pho tượng cự trưởng, bay thẳng đến Sa Hoàng Song Trưởng bắt tới. Sa Hoàng kinh ngạc kinh, cảm thụ được một cổ kinh khủng thiên không chi lực cuồn sạch tới đây, hơn nữa cỗ lực lượng này khiến hắn đều cảm thấy run rẩy lên. Vô pháp ngăn trở, không thể tránh né, đây chính là hắn trong lòng duy nhất nhận xét. Vèo, khiến mọi người khiếp sợ cục diện xuất hiện rồi, chỉ thấy Sa Hoàng hai cái cánh tay bị mây đen hóa thành to lớn đại hắc tay, đem xé rách xuống tới. Đây chỉ là một trong sát na chuyện tình. Thấy vậy tất cả mọi người sợ không nớt, thậm chí Sa Hoàng bất kể thế nào vận chuyển bất tử chi quang, đều không thể đem hai cái cánh tay gây dựng lại. Điều này làm cho hắn kinh sợ vô cùng. Ngươi còn có chuyện sao? Tiểu cô nương đơn thuần hỏi. Tựa hồ đem đây trở thành một cái vô cùng đơn giản trò chơi, nàng cũng không ra tay giết Sa Hoàng, ai cũng không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Ngay cả núp lén lút tiến như tuyết mấy người, cũng không dám dây lên một chút động tác, tuy rằng bọn họ rất rõ ràng lấy ma hoa năng lực, kỳ thực sớm liền phát hiện rồi, nhưng như trước không có nhúc nhích, ninh hiên nhìn ma hoa, kỳ dị không có bất kỳ khẩn trương, hắn trái lại đối với ma hoa sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc, hắn phát hiện, ma hoa bộ dạng, cư nhiên cùng thương nguyệt không phi thường tưởng tượng. Mặc dù tiểu cô nương này thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi tả hưu, nhưng thương nguyệt không. Là một bộ mặt trẻ, giữa hai người tương tự độ, thật sự là phi thường kinh người, bất đồng dạng, hai người con người tính cách tuyệt nhiên tương phản. Trường 386, Cải Trang. Có lẽ chỉ là một trùng hợp. linh Hiên trong lòng nghĩ như thế đến, thật giống như hắn và tà ác chi nhãn trong miệng theo lời lục đạo tiên tông như nhau. Khoản nợ này ta nhớ kỹ rồi. sa Hoàng Thanh Em vô cùng áp lực, song trưởng bị xé nước khuất đủ cũng không có làm hắn triệt để bạo tẩu. Hắn biết rõ ma hoa thực lực là thế nào kinh khủng, thập địa đạo tông chống lại tám địa đạo tông, thấy thế nào sa hoàng cũng sẽ không là ma hoa đối thủ, bị dễ dàng kích sát cũng là rất có thể. Ma hoa cũng không có đi truy sát sa hoàng, mà là ngồi ở đám mây trên quan sát hết thảy. Ánh mắt của nàng đảo qua, tầm nhìn xuyên thủng hết thảy thời không. Linh hiên nhất thời chính là có một loại toàn thân cao thấp trở thành xích loa cảm giác bị phát hiện rồi. Linh hiên trong lòng căng thẳng. Trên bầu trời ma hoa rất nhanh liền đưa ánh mắt di chuyển, đặt ở Hoa Thủy Nguyệt trên thân. Thủy Nguyệt, của ta thời gian không nhiều lắm, ngươi truyền mệnh lệnh của ta tiếp tục, đem Phong Đô tất cả tứ đại yêu tông, Tam đại Ma môn, toàn bộ triệu tập tại Thiên Phong nơi, nếu người nào không hề tử, ta sẽ đích thân tiến về một chuyến. Ma Hoa trực tiếp một đạo thần niệm đánh vào Hoa Thủy Nguyệt sâu trong tâm linh. Vâng. Hoa Thủy Nguyệt cung kính đáp lại nói, đại nhân là chuẩn bị dẫn chúng ta phi thăng ma vực. Không sai, ma vực trung ẩn chứa thiên chi tà đạo. Chúng ta ma đạo, chỉ có tiến nhập ma vực ở bên trong, khả năng bước trên trường sinh tri lộ, tiên vực chung bài xích người trong ma đạo, cho nên chỉ có tiến nhập ma vực mới là vì kế hoạch hôm nay, cựu châu thần quốc sắp nên đón người thứ nhất muôn đời thời đại, tuổi thọ của ta không nhiều lắm, bằng ta một người lực lượng, thì không cách nào tại ma vực chung dừng bước, hơn nữa phi thăng ma vực, không có phi thăng tiên vực yêu cầu vậy khác. Nghiệt, lấy ta thập địa đạo tông tu vi, đủ để đem các ngươi dẫn vào ma vực chung. Người đem phi thăng ma vượt tin tức gây cho tất cả người trong ma đạo để cho bọn họ châm trước một chút. Ma hoa dứt lời liền biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Hoa thủy nguyệt thấy ma hoa bỏ chạy, lập tức mệnh lệnh hết thể không đình tông đệ tử tiến nhập cổ thụ trong thánh địa, sau đó đem hàng loạt thực vật thần binh thu tập hướng phía một đạo hướng cực nhanh đi trước. Hoa thủy nguyệt cùng ma hoa nói chuyện phi thường bí mật, yến như tuyết bọn họ cũng không có nghe được một tia. Chuyện nơi đây đã cáo một giai đoạn, một đoạn, ma hoa là thật trở về. Xem ra nàng muốn làm ra đại động tắc rồi, chúng ta lần này phong đô hành trình, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. yến như tuyết sắc mặt như thường nói. Trước mặc kệ những thứ này, chúng ta hay là nhanh chóng chạy đi địa phong. Ninh Hiến nói. ân Lập tức chi gian, chín người hướng phía địa phong phương hướng cực nhanh đi trước, bất quá thập cái canh giờ thời gian. Bọn họ chính là một đường đi ngang qua, đặt tới huyền phong cùng địa phong biên linh dưới. Điều này biên linh dưới, phi thường rộng, nhưng bị tứ đại yêu tông một trong thiên yêu tông đem chiếm đoạt Nếu muốn tiến nhập địa phòng nhất định phải xông qua ở đây. Xem ra chỉ có cải trang lẫn vào tiến vào. Ninh Hiên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy biên giới trong, tu luyện rất nhiều thành trì, còn có hàng loạt phường thị, phong đô chung mọi người, đều đã cực lực bài xích Cửu Châu Trung Nhân, bởi vì Cửu Châu Trung Nhân vẫn luôn đem ma đạo làm nước ngoài chi đạo, tà ma ngoại đạo, ma đạo người tiến nhập Cửu Châu cũng là phi thường nguy hiểm. Bây giờ Ninh Hiên bọn họ tiến nhập ở đây, cũng là một cái đạo lý, bất quá bọn hắn chỉ có 9 người. Nếu muốn lẫn vào vào, còn là vô cùng đơn giản. Dù sao người trong ma đạo cùng cựu châu trung nhân cũng không có khác nhau, đồng dạng Linh Tông tu luyện Linh căn Đạo Tông ngừng tụ Kim Đan. Bất đồng là ma đạo bên trong đích thập địa Đạo Tông, tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp, không phải tiên Tông, mà là ma Tông, cựu thiên trường sinh cảnh, mới có thuộc về khác nhau. Thập địa Đạo Tông cảnh trên, đó là cựu thiên trường sinh cảnh, truy cầu trường sinh đại đạo. 9 người rất nhanh lợi dụng dịch dung chi quang, bắt đầu biến ảo hình thể tật lực khiến cho chính mình có ma tính khí tức, linh hiện biến hóa nhanh chóng, chính là trở thành một chiều cao cựu thước đại hán, trên mặt có một cái hình xăm, thoạt nhìn cùng người trong ma đạo giống nhau như lúc. Ma sáu mặt khắc danh tướng quân hình thể tướng mạo cũng sẽ ra rất biến hóa lớn, mỗi cái để lộ ra một cổ dũng mãnh, giết người như ngoế khí tức, về phần yến như tuyết cùng nguyên vũ tính hai nàng, chỉ là đem tự thân khí tức chuyển biến yêu dị đi một tí. Cứ như vậy, chín người thuận lợi tiến nhập biên giới trung một tòa không lớn không nhỏ thành trì trung quy. Cái này thành trong ao, mỗi ngày đều thật nhiều yêu tông đệ tử hoặc là ma môn đệ tử vãng lai, lượng người đi phi thường lớn, nghiệm nhiên cùng kiểu châu bên trong đích thành trì không sai biệt lắm. 9 người vừa tiến vào thành trì, cũng không có lập tức đã nghĩ phải mặc đi qua địa phòng, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, muốn muốn rời đi bên dưới, đến địa phòng, không phải chuyện đơn giản như vậy, ở đây thủ vệ, sẽ tuần tra thân phận của ngươi, thuộc về đâu một cái môn phái, tu vi thế nào vân vân, như yến như tuyết như vậy ngũ địa đạo tông. Một khi bị xác định đến chân thực tu vi, nhất định sẽ nên đón phiền toái không nhỏ. Hơn nữa địa phong thuộc về phong đô trọng yếu phi thường địa vực, muốn đi vào địa phong, một loại thân phận căn bản không có khả năng tiến nhập, hết thể tán tu cũng không thể tiến vào, trừ phi là thế lực lớn bồi dưỡng ra được nhân tài. Địa phong trung chỉ có hai tòa môn phái, phân biệt là thực lực mạnh nhất cự kình điện cùng huyết nguyệt tông, một yêu một ma, tạo thành nào đó ngăn được, những thứ khác yêu ma môn phái, trên cơ bản đều đặt tại huyền phong. Không chỉ là thiên yêu tông chiêm cư biên giới khẩu, còn có cái khác mấy thế lực lớn đã ở đem độc thủ thâm nhập tiến vào ở đây tới. Về phần thiên phong, nơi nào chính là một mảnh cấm địa, tương đương với thần thoại chi thành vậy tồn tại, hầu như không người nào nguyện ý đặt chân. Phong đô cấm địa so với thần thoại chi thành muốn nguy hiểm nguy hiểm gấp trăm ngàn lần, so với tử vực bên trong đích tử địa còn muốn đáng sợ. Phong đô trong, hoàng phong là thấp nhất loại vực, chỉ có tán tu hoặc là yêu thú sẽ nghỉ chân ở trong đó, huyền phong vị trí tương đối khá thích hợp thành lập môn phái, tài nguyên vô cùng vô tận, cho nên Huyền Phong trên căn bản là phong đô chung đấu tranh nhất nghiêm khắp địa vực, mà địa phong tài nguyên chính là càng thêm làm người ta cực kỳ hâm mộ. Bất quá trong đó bị Cự Kình Điện cùng Huyết Nguyệt Tông đây hai cái siêu cường đầu sọ chiếm đoạt, dù vậy, đây hai người đại cự đầu cũng không có có thể chiếm đoạt được toàn bộ địa phong, bởi vì địa phong trước mắt tích vô cùng chi thật lớn, Hoàng Phong cùng Huyền Phong cộng lại đều so ra kém địa phong. Thời đại thượng của bạo phát nhân binh đại chiến. Đây phong đô chính là chủ chiến tràng một trong, năm đó có rất cường đại thánh địa đều vẫn lạc tại đây, kia không đỉnh tông lấy được cổ thụ thánh địa, chính là là năm đó nhân binh đại chiến để lại mạnh mẽ đại thánh địa. Linh hiên bọn họ tiến nhập thành trì, là bị thiên yêu tông nắm trong tay yêu long thành, yêu long thành ở bên trong, khắp nơi đều là tu luyện giả, ở đây không có bất kỳ người thường, hoàn toàn không ai đạo trật tự, ma đạo là một cái phi thường tàn khốc tà đạo, mạnh được yếu thua ở chỗ này bày ra phải vô cùng nhẫn nhuyễn. Người thường căn bản vô pháp tại phong đô giảm sinh tồn được, chỉ riêng là ở đây hoành hành ức vạn yêu thú, đều phải khiến bất kỳ vũ giả chủ bước. Cái này yêu long thành ở bên trong, thực lực thấp nhất đều đại vũ giả tu vi, nhưng bọn hắn trên căn bản là bị yêu tông nuôi dưỡng người mà thôi. Linh hiên 9 người vừa tiến vào trong thành, chính là cảm thụ được một cổ máu tanh khí tức đập vào mặt, giống như đi vào một người khác thời không. Đột nhiên, tại rộng lớn trên đường, rất nhiều cao cường tu sĩ cơi thần thú binh, sông mạnh mà đến. Rất nhiều nhược tiểu chính là linh tông trực tiếp bị thần thú binh chúng tên thành thịt vụn, đoàn người đều phát ra chói thai thét chói hai, một pho tượng tầm vóc cực đại thần thú binh bỗng nhiên hướng phía Ninh Hiên vị trí vội vàng chạy tới, Ninh Hiên ánh mắt chợt lóe, cũng không muốn ở chỗ này gây nên phiền phức, lập tức thi triển trụ vô gian thân thể chợt lóe, chính là nhạy không gian biến. Mắt không thấy gì nữa. Kia xông đụng tới thần thú binh liền trực tiếp vọt tới, thế nhưng ngồi cười ở thần thú binh thượng một gã nóng bỏng nữ tử cũng là đôi mắt chợt lóe. Ánh mắt kinh dị nhìn kia đột nhiên biến mất thiếu niên. Dừng lại. Nóng bỏng nữ tử một tiếng khét đê, lệnh làm cả đội ngũ ngừng lại. Trong ngáy mắt, 30 đầu thần thú binh đình chỉ chạy trốn, thật chỉnh tề sắp hàng cùng một chỗ, dẫn đầu nóng bỏng nữ tử ánh mắt đảo qua, lập tức liền phát hiện ban nay biến mất thiếu niên. Ngươi, tới đây. Nóng bỏng nữ tử xúc phạm một tiếng, nhìn chầm chầm lúc này hình thái đại biến Linh Hiên. Ngươi kêu ta. Linh Hiên trong lòng khẽ động. Không rõ đây cái nữ tử vì sao phải nhìn chằm chằm vào chính mình, khoảng cách hắn ba trượng ở ngoài sáu gã tướng quân, tiến như tuyết cùng nguyên u tĩnh chỉ là lặng lặng nhìn một màn này, đối với Ninh Hiên trí tuệ cùng thủ đoạn, bọn họ thế nhưng thật sâu hiểu rõ, cũng không lo lắng hắn lúc này an nguy. Không sai, chính là gọi ngươi, ngươi tên là gì? Thuộc về môn phái kia? Nóng bỏng nữ tử liếm liếm hồng nhuận môi, hỏi. Ta là trần nhất, không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Ninh Hiên không cần suy nghĩ, thuận miệng nói. Tên thật nóng bỏng nữ tử nghiền ngẫm nói tên thật linh hiên lẳng lặng nói nhìn chưa ra có cái gì vẻ kinh dị tốt lắm chấn nhất thực lực của ngươi rất tốt ngươi đã không môn không phái vậy ngươi chính là gia nhập chúng ta thiên yêu tông nóng bỏng cô gái nữ khí cực độ cả vũ lấp miệng em trực tiếp khiến người ta hạ đi ra phán quyết như nhau giống như nàng như vậy làm là cho linh hiên thiên đại vinh hạnh như nhau linh hiên khẽ nhũ mày từ nóng bỏng cô gái trong giọng nói hắn nhận thấy được người này thân phận ở chỗ này khẳng định không đơn giản Suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là ai? Lớn mật. Lại dám đối với đại tiểu thư không cần kính ngữ, là muốn chết sao? Lúc này, từ nóng bỏng cô gái bên cạnh, đi ra một gã khôi ngô đại hán. Đại hán này thực lực phi thường cao cường, là nhị địa đạo tông cao thủ, đạo hạnh cao thâm, toàn thân yêu khí tận trời, dưới thân thể của hán, là một pho tượng cực kỳ dữ tợn thần thú binh, hình như là một đầu tên yêu, nhưng toàn thân hiện đầy sắt thép, để hạ lóe ra ung um tùn hàn quang giống như có thể tùy ý chúng tên bất kỳ tánh mạng con người. Nóng bỏng nữ tử hướng về phía đại hán khoát tay áo, chỉ là cười cười, nói: "Ta là Thiên Yêu Tông con gái của tông chủ, Hoa Phi Dung." "Gia nhập Thiên Yêu Tông có chỗ tốt gì?" Linh Hiên lẳng lặng hỏi. "Tiểu tử, ngươi đừng không tán thưởng, cho ngươi một cái nho nhỏ nửa bước đạo tông gia nhập Thiên Yêu Tông đã là đối với ngươi thiên đại ban ân, ta xem ngươi là đắc ý vinh báo rồi." Đại hán tính tình dị thường nóng nảy, tựa hồ sắp ước chế không được thô bạo tính cách. Chỗ tốt là không có, bất quá lần này bản tiểu thư chỉ huy người đi một cái bảo địa, đến đó giảm, chỗ tốt đúng là vô cùng vô tận. Hoa Phi Dung thần bí nói, ta chỉ là một tên nửa bước đạo tông, người dẫn dẫn người mã căn bản không thiếu như ta vậy thực lực người, ta xem trọng chỗ cũng là phải có lệnh bắt. linh hiên như trước không nóng không lạnh nói. Trường 387, bảo địa, ngươi biết thân thể của ta cái vị này thần thú binh là cấp bậc gì sao? Hoa Phi Dung thấy đối phương không phục, đột nhiên hỏi. Linh Hiên theo bản năng vận chuyển cửu luân nhãn, toàn diện tra xét qua, liền phát hiện hoa phi dung phía dưới thần thú binh, lại là một pho tượng trung phẩm địa binh. Đây là một pho tượng trung phẩm địa binh thần thú binh, hơn nữa nó am hiểu nhất đúng là công kích tốc độ, người ban nãy cư nhiên có thể dễ dàng tránh nẹ qua, thật sự là không đơn giản, cho dù là bất tử chi thân cao thủ, muốn lánh qua, đều không phải là đơn giản như vậy, hơn nữa ta xem ngươi trẻ tuổi như vậy thì có bực này thực lực, nhất định sẽ lên lòng yêu tài, thế nào? Lý do này cũng đủ đầy đủ đi. Hoa Phi Dung nói đích thoại cũng không biết là thật hay giả, bất quá ở đây rất nhiều người cũng đã đã nhìn ra, Ninh Hiên đích sắc không đơn giản, cho dù là nghe được Hoa Phi Dung là thiên yêu tông con gái của tông chủ, đều có thể bất động thanh sắc, không có bất kỳ dị dạng, phần này tâm tình, chính là tuyệt không phải bình thường người có khả năng so sánh với. Ngươi xem, ta hiện tại rất thành tâm người ngươi, nếu là ngươi tại nhiều như vậy người trước mặt cự tuyệt, ta liền cho sẽ phi thường thật mất mặt, kể từ đó. Ngươi chính là sẽ phải chịu phi thường đáng sợ trừng phạt." Hoa Phi Dung thấy Ninh Hiên không nói lời nào, chậm rãi bước bước nói, nàng tựa hồ đem đây tại chỗ một hồi tiêu khiển trò chơi, cung cấp nàng vui đùa mà thôi. "Ngươi mới vừa nói các ngươi hiện tại muốn đi một cái bảo địa, nói như vậy, ta trước tiên có thể nhận được chỗ tốt, sau đó sẽ gia nhập Thiên Yêu Tông sao?" Nếu Hoa Phi Dung tại chơi trò chơi, như vậy Ninh Hiên cũng là như thế. "Kia tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi." Hoa Phi Dung cười đến rất vũ mị ta còn lựa chọn được sao? Linh Hiên nói, ta xem là không có. vậy thì đi. Linh Hiên cũng không lời vô ích, trực tiếp nhảy lên Hoa Phi Dung cái kia pho tượng Thần Thú Binh, thoáng cái ngồi lên, hoàn ở Hoa Phi Dung mảnh khảnh thắt lưng. nếu hắn lúc này vai trò là người trong Ma Đạo, như vậy hành sự tuyệt đối không thể giống như trước, muốn đúng là vô tận sương lão. ở chỗ này nhu nhược hoặc là nhượng bộ, đó là một con đường chết. tôn nghiêm bị người chúng tên phải không đúng tí nào? Linh Hiên làm như vậy thỏa đáng sao? Đột nhiên, một giọng nói truyền vào Ninh Hiên đáy lòng, chính là Yến Như Tuyết. Yến Như Tuyết lúc này phức tạp nhìn Ninh Hiên lướt mắt, thấy luôn luôn không gần nữ sắc Ninh Hiên, cùng một xa lạ nữ tử thiếp thân cùng một chỗ. Trong lòng của nàng cư nhiên sinh ra vài phần chua xót cảm giác, cảm giác như thế, khiến phải Yến Như Tuyết ý nghĩ đều có một chút phát nhiệt. "Đừng lo, chúng ta nếu muốn đột phá biên giới, đến địa phương phi thường chắc trở, cho nên hiện nay hay là giấy lên một ít thủ đoạn phi thường thật là tốt. Đây Thiên yêu tông chiêm, cư biên giới đại bộ phận thế lực" chính dễ dàng từ trong đó vào tay, linh hiên bí mật truyền âm qua, cũng tốt, chúng ta chính là đợi trong thành, tìm hiểu tin tức, chú ý thiên quốc hướng đi. Yến như tuyết nhìn thật sâu liếc mắt linh hiên, nói, một mình ngươi nghìn vạn muốn cẩn thận một chút. ân, yên tâm đi, những người này còn không làm gì được ta. linh hiên truyền ra thần niệm cực kỳ bí mật, cho dù là cao đẳng đạo tông đều chặn lại không được. to gan tiểu tử, lại dám mạo phạm đại tiểu thư. kia khôi ngô đại hán thấy linh hiên động tác, cũng nhịn không được nữa hét lớn một tiếng, thân thể từ thần thú binh mặt trên ngệ, cực đại bàn tay trực tiếp chụp vào ninh hiên cái cổ, thế muốn đem cổ của hắn đem bóp nát hết. ninh hiên ánh mắt hằn lãnh, đồng dạng một tay bạo đã nắm đi, lực lượng kinh khủng khiếp sợ toàn trường, trong nháy mắt đem đại hán bàn tay đem nắm, hung hăng vung mạnh, phịch một tiếng, đem đại hán liên tục mọi người tạp rơi xuống mặt đất, phát ra một cái cự đại hồ sâu. khí, mọi người thấy như vậy một màn, đều thất kinh, hung hăng hít một hơi lương khí, rất nhiều người cũng đã nhìn ra. Ninh Hiên cũng không có ẩn giấu thực lực, chỉ có nửa bước đạo tông tu vi, mà đại hán kia cũng là nhị địa đạo tông cao thủ, lại bị đối phương thoáng cái chân áp, Mạnh liệt như thế tương phản, để cho rất nhiều cũng khó khăn lấy phục hồi tinh thần lại, không dám tin nhìn lên trước mặt một màn này. Làm sao có thể, người thiếu niên kia bất quá là nửa bước đạo tông tu vi, cư nhiên như thế dễ dàng đánh bại nhị địa đạo tông cường giả, khó tránh quá kinh khủng. Thảo nào người này đối mặt đại tiểu thư mặt không đổi sắc, đúng thật là có vài phần bản lĩnh. Vậy cũng không có gì, người kia thực lực tuy rằng mạnh, nhưng rốt cuộc cũng là nửa bước đạo tông, ban nãy cái kia nhị địa đạo tông chỉ sợ là khinh thường, mới sẽ lật thuyền trong mương. Không đơn giản như vậy, ngươi không thấy hắn vừa mới mới ra tay, chính là lấy vô cùng đơn giản lực lượng tiến hành chân áp cũng không có thi triển ra thủ đoạn gì thần binh cũng không có vận dụng, lực lượng của hắn quá cường đại. Yêu Long Thành Trung rất nhiều người thảo luận đều, mọi thuyết không đồng nhất, ninh hiên nhưng lại sắc mặt bất động, đối với bên ngoài lời đồn đái chuyện nhảm mắt điếc ngơ Như trước toàn ôm lấy hoa phi dung, ở bên thai của nàng nói, đại tiểu thư, bây giờ là không phải đến lượt xuất phát. Hoa phi dung đôi mắt chật lóe, nhìn mình thắt lưng trên tay, cũng không có như gì chống cự, mà là nở nụ cười, nói, ngươi vẫn là đem ở đây tản cục thu thập xong rồi hãy nói. Linh hiên ánh mắt chật lóe, thấy bị chính mình rơi xuống đắt đại hán đứng lên, hai mắt huyết hồng, toàn thân tỏa ra từng đợt nồng đậm yêu khí. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta, ta muốn sống quả ngươi. Đại hán luôn cuốn một tiếng. Toàn thân cương áp bừng bừng phân chấn, từng đạo thần quang từ trong tay của hắn buộc phát ra, cấu thành đạo thuật. Thiên yêu tàn sát. Siêu. Đủ 30 đạo thần quang tạo thành đạo thuật vô cùng hung mãnh, tản mát ra từng đợt hung thần ác sát khí tượng, vô số yêu ảnh, hội tụ thành một cổ tàn sát hồng lưu, hướng phía ninh hiên đuổi giết tới đây. Quá yếu. Ninh hiên lánh đạo một tiếng, thiên địa chi căn trực tiếp từ trong cơ thể hắn thoát ra, từng đạo bén nhọn bình tinh thể về phía trước đảo qua, đạo thuật tàn biến. Trong nháy mắt đâm thủng đến lớn hán trước mặt trước, vẹo, thoang cái liền đem đại hán thân thể đem sỏ xuyên qua. Dừng tay. Đột nhiên, tại hoa phi dung chỉ huy trong cao thủ, một pho tượng thân bất tử cao thủ, quát lên một tiếng lớn, nơi này là yêu Long Thành, không phải là các ngươi quát tháo đấu hung ác địa phương, dừng tay cho ta. Ninh hiên nghe được đạo thanh âm này, thì không chút nào để ý, khống chế thiên địa chi căn sẽ kích sát hết đại hán. Hừ, tiểu tử, ngươi không được quá cuồng vọng. Tên Tiêu Tam Địa Đạo Tông thấy Ninh Hiên như trước tùy ý làm vậy, trong ánh mắt sát khí tăng vọt, dưới người hắn thần thú binh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong cơ thể hắn chui vào, cư nhiên cùng thần thú binh hợp thể. Không có cùng chủng loại thần binh, một khi đạt tới hạ phẩm địa binh cấp độ, là có thể cùng chủ nhân hợp thể, trên phạm vi lớn tăng cường tự thân sức chiến đấu lượng. Chỉ thấy tên này Tam Địa Đạo Tông thân thể xảy ra to lớn biến hóa lớn, nửa người nửa thú, hai bờ vai kẹp lại hai cái giữ tận đầu sói toàn thân hiện đầy từng tầng một luân phiến, tán mát ra um tùm hàn quang, người này thân cao trực tiếp tăng vọt gấp đôi, giống một cái tự nhân. Tam địa Đạo Tông một tay hướng phía thiên địa chi căn trảo nhất tới, muốn giải cứu đại hán, nhưng Ninh Hiên trực tiếp hướng về phía Tam địa Đạo Tông đánh ra một quyền, một quyền này, vận chuyển 80 viên sơ cấp tinh hạch sức lực, bởi vì 80 viên sơ cấp tinh hạch là dung hợp tại linh quang trong, cho nên phát huy được lực lượng, là đem linh quang uy năng phát huy đến cực hạn. Nói thí dụ như nổ tung tinh hạch dung hợp nổ tung ánh sáng, kích phát phát ra lực lượng chính là vô cùng mạnh mẽ, đem lực lượng trong nháy mắt suy tính lên tới một cái đỉnh, tiến hành nổ tung một kích. 80 viên sơ cấp tinh hạch đồng thời vận chuyển dưới, vô pháp vô thiên lực lượng trực tiếp đem tam địa đạo tông đánh bay ra ngoài, từng đoạn xương cốt tan vỡ thanh âm không ngừng vang lên, chỉ là một quyền liền đem tam địa đạo tông đem đánh tan. Linh hiên liên tiếp đồng thời chấn áp thôi nhị địa đạo tông cùng tam địa đạo tông, liền thu tay lại đình chỉ công kích, cũng không có muốn cánh mạng của bọn họ. Ngụy thiết đồng hình tất cả dừng tay. Hắn đã hạ thủ lưu tình. Tình huống phát triển tới mức này, Hoa Phi Dung cũng không khỏi không sinh ra ngăn lại. Ngụy Thiết là tên kia Khôi Ngô đại hán, mà đồng hình, đó là kia cùng thần thú binh hợp thể Tam địa Đạo tông rồi. Đồng hình bị một quyền đánh tan, trên thân bất tử quang huy hơi chút nhất lưu chuyển, toàn thân thương thế chính là khôi phục như lúc ban đầu, hắn lúc này ánh mắt kinh dị nhìn Minh Hiền, hắn hoàn toàn có thể có thể cảm thụ được bàn nãy đối phương đánh ra một quyền là cỡ nào kinh khủng, quả thực vô pháp chống đỡ. Hắn vô pháp tưởng tượng một cái nửa bước đạo tông lại có thể biết có như vậy thực lực cường đại. Mà kia ngụy thiết lúc này triệt để thu liễm cuồng ngạo tính nết. Ban nãy ninh hiên một kích chính là đánh tan tam địa đạo tông, huống chi là hắn. Hắn hiện tại cũng rõ ràng đối phương thật là hạ thủ lưu tình. Nếu là vừa rồi một quyền kia chính là đánh vào trên người của hắn, kia không chết đều phải trọng thương. Hắn cũng không có tìm hiểu ra bất tử chi thân. Nếu là bị đòn nghiêm trọng này, lần hành động này nhất định là vô pháp tham gia được rồi. Nghĩ đến lần hành động này. Ngụy thiết trong lòng chính là một trận lửa nóng, đồng thời lòng hắn sinh đoán độc nhìn Linh Hiên, nhưng trong lòng thì thế nào tính kế người này. Tại đây người trong ma đạo trong mắt, mọi việc chỉ nói nghiên cứu lợi ích, lòng dạ hiểm độc thủ đoạn càng là hư đùn. Ninh Hiên dưới đáy lòng chung cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng rất ít cùng ma đạo chung giao tiếp, nhưng hắn khả năng phân biệt cùng thích hướng lực hay là cực kỳ mạnh, biết trước mặt bị chính mình chấn áp hai người là một lượng đầu bác sĩ nham hiểm, không nghĩ qua là, cũng sẽ bị bọn họ cắn đứt cái cổ. Nếu Hoa Phi Dung đều nói chuyện, tất cả mọi người không có nói cái gì nữa, hắn không có tranh chấp tiếp tục, đây hết thể đấu tranh hạch tâm, bất quá cũng chỉ là Ninh Hiên nhìn như mạo phạm bọn hắn trong miệng đại tiểu thư mà thôi. Tại Ninh Hiên xem ra, Hoa Phi Dung thân phận của còn xa xa so không lại băng xuyên thần quốc công chúa tiêu chỉ thủy, hắn gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, tự nhiên sẽ không bị một cái nho nhỏ đại tiểu thư kinh sợ. Ninh Hiên như trước vây quanh Hoa Phi Dung, nhưng hắn vẫn cực có chừng mực, chừng mực nắm giữ phải cực kỳ chuyện tốt cũng không có chạm đến đến hoa phi dung giới hạn thấp nhất. Trận này gọn sóng không sợ hãi tranh đấu tới cũng sắp, đi phải nhanh hơn, tất cả mọi người làm không phát sinh qua chuyện gì như nhau, đều tự khống chế phía dưới thần thú binh, hướng phía ngoài thành đi nhanh đi. Không biết đại tiểu thư trong miệng theo lời bảo địa là ở nơi nào. Linh Hiên tùy miệng hỏi, hắn cũng biết bảo địa là cái gì tồn tại, bảo địa cùng thánh địa, tiếp, từ địa, tuyệt địa không sai biệt lắm tồn tại, chỉ bất quá bảo địa so sánh đặc thù, bảo địa cũng là thần binh biến thành, bất đồng dạ. Nó chuyển hóa làm bảo địa sau khi sẽ dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo, thậm chí thiên tinh đều có thể dựng dục đi ra. Trong truyền thuyết, Thiên Địa Hoa đô chính là nắm trong tay một tòa bảo địa, có thể dựng dục ra thiên tinh, mỗi ngày dựng dục ra thiên tinh sản lượng, đạt tới kinh người mấy tỷ chi lượng, cũng chính bởi vì chỗ ngồi này vô thượng bảo địa, mới để cho Thiên Địa Hoa đô rèn tạo ra được một pho tượng thiên cấp thần binh. Bất quá bảo địa chân quý trình độ, không thua gì một ngụm thiên cấp thần binh, bảo địa phi thường hiếm thấy. Chỉ ít tại cửu châu thần quốc ở bên trong, bảo địa hầu như sắp đạt tới diện sạch đích thực. Bây giờ hắn nghe được hoa phi dung trong miệng theo lời bảo địa, cũng là so sánh để bụng, khiến hắn kỳ quái dạ, bảo địa như vậy chi chân quý, hoa phi dung tại sao phải trắng trợn nói cho hắn biết. Ta chỉ là biết bảo địa đại khái vị trí mà thôi, không ngại nói thật cho ngươi biết, huyền phong rất nhiều thế lực, đều biết đạo huyền phong trong có bảo địa tồn tại, đây là thời đại thượng cổ để lại công khai tin tức, nhưng là không có ai biết bảo địa chân chính vị trí bất quá tin đồn một ít cực kỳ nhân vật lợi hại đều suy tính ra bảo địa cũng nhanh sắp xuất thế, mà tọa bảo địa, chiếm cứ huyền phong chủ tinh hạch, thiên địa huyền hoàng tứ đại phong đô địa vực, đều có tương ứng chủ tinh hạch. Nhưng không có ai biết chủ tinh hạch ở nơi nào, bởi vì bảo địa quanh năm hấp thu tinh hạch khí tức tinh hoa, làm hấp thu đến bao hòa trạng thái, sẽ tràn ra bảo khí đi ra, đây chính là chúng ta tìm kiếm bảo địa điều kiện tốt nhất cơ hội. Hoa Phi Dung chậm rãi nói, linh hiên trong lòng thoải mái Nguyên lai bảo địa căn bản cũng không phải là bí mật gì, trái lại mọi người đều biết, nhưng là tất cả người không biết vị trí cụ thể mà thôi. Nói như vậy, lần này đi tìm bảo địa, hoàn toàn chính là dựa vào vật khí. Linh Hiên nhịn không được hỏi. Hoa Phi Dung đương nhiên gật đầu, nói, đương nhiên là dựa vào vật khí. Huyền Phong Phi thường bảo là, cho dù là tỏa ra một tia bảo khí, tối đa chỉ có thể để cho vừa vận tiến gần người phát hiện, cái này đem chúng ta cơ hội, không cần nói, một ít đứng đầu đạo tông xuất thủ chúng ta chính là một chút cơ hội cũng không có. Chương 388, chiến hồn. Nghe đến đó, Linh Hiên gật đầu, mới biết được Nguyên Lai like đây Hoa Phi Dung cũng là dã tâm cực đại, muốn nuốt một mình rơi bảo vật, mặc dù phụ thân của hắn là Thiên Yêu Tông tông chủ cũng là như thế, có thể thấy được ma đạo trung đích thật là tuân theo phi thường tàn khốc sinh tồn pháp tắc, cho dù là phụ nữ cũng muốn đề phòng một tay. Linh Hiên tiếp tục cùng Hoa Phi Dung trò chuyện, cũng biết nàng chỉ uy 30 tên cao thủ là chính cô ta tại Thiên Yêu Tông Sở kiến lập tâm phúc thế lực. Bảo địa vị trí, ngay khi huyền phong nào đó khắp ngó ngách, Ninh Hiên Vốn có muốn lấy thông tin thần binh để cho Hiến Như Tuyết bọn họ cũng trở lại phong đô thử thời vận, nhưng suy nghĩ một chút, hay là bỏ đi cái ý niệm này, Hiến Như Tuyết bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, lúc cần phải khắc chú ý Thiên Quốc hướng đi, còn phải nghĩ biện pháp đi như thế nào ra biên giới khẩu, đến địa phong. Hiến Như Tuyết có ghi chép thánh địa địa đồ, mặc dù là đại khái vị trí nhưng tìm kiếm được thánh địa đích cơ hội rất cao mà Hoa Phi Dung bọn họ cái gọi là đại khái vị trí là phân bố rất nhiều vị trí bảo địa đại khái vị trí có rất nhiều chỉ có thể dựa vào vật khí nhưng Yến Như Tuyết lại bất đồng trên bản đồ đánh dấu thánh địa chỉ có một đại khái vị trí hai người trong lúc nói chuyện rất nhanh rồi rời đi yêu Long Thành có thần thú binh phụ trợ bọn họ nhóm tốc độ của con người phi thường cực nhanh ra khỏi thành sau khi Hoa Phi Dung chỉ huy đội ngũ hướng phía hướng tây bắc hướng xuất phát Huyền phong địa vực sắc thực phi thường mênh ngông, dù sao ở đây thuộc về thần quốc tối phía nam, trực tiếp ngang đỉnh cao nhất, cho dù là một cái lục địa, chỉ có thể có thể so với một cái huyền phong mà thôi, húng chi là phong đô còn có địa phong cùng thiên phong, diện tích rộng, vô pháp phỏng đoán. Bao la huyền phong, đứng vững rất nhiều tất cả lớn nhỏ môn phái, dẫn đầu đó là lấy tam đại yêu tông, hai đại ma môn dẫn đầu. Mặt khác một yêu một ma hai người đại môn phái, thành lập tại địa phong trong, cho nên không tính là tại huyền phong. Lúc này không chỉ là thiên yêu tông triển khai hành động, rất nhiều thế lực lớn nhỏ cũng đều ly khai môn phái, tiến nhập huyền phong hoang dã giải đất. tại huyền phong, kỳ thực có rất nhiều địa vực không có bị mở phát ra tới, chỉ là một phiến hoang dã thung lâm, núi non sông ngòi vân vân. tam đại yêu tông, hai đại ma môn chiếm cứ vị trí, vẫn chưa tới toàn bộ huyền phong một phần vạn lớn nhỏ. bất quá tại huyền phong hoang sơn giã linh ở bên trong, thời khắc gần chứa khổng lồ nguy hiểm, như là hàng loạt thánh thú chiếm giữ ở trong đó, thánh thú cũng là cực có chí không tồn tại chúng nó hiểu được tổ chức thế lực, mở rộng lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên vân vân. Bảo địa tin đồn, tại huyền phong như ôn dịch giống nhau nơi khuếch tán, tất cả mọi người muốn phải lấy được bảo địa. Một tòa bảo địa tư chất nguyên, không thể đánh giá, cho dù là một tòa hoàng triều tài phú tài nguyên, chỉ sợ cũng vô pháp cùng bảo địa sánh ngang. Tuyệt phẩm địa binh ở bên trong, có thể lô xác là bảo địa tồn tại cực kỳ chi rất thưa thớt, bởi vì thần binh cũng là dựa vào vô số tài nguyên khả năng tấn trước. Mà nếu thần binh là dựa vào vô cùng tài nguyên tân trước, như vậy có thể trở thành bảo địa thần binh, làm sao cho phép lo lắng tài nguyên thiếu khuyết. Có thể lô xác là bảo địa thần binh, gọi chung là bảo binh, cho nên cùng thần binh cấu tạo vẫn có khác biệt rất lớn, chúng nó dựng dục ra tới chân bảo tài nguyên, mặc dù có một phần sẽ tác dụng tại trên người mình, nhưng đây cũng là muốn khiến cho tự thân tấn thăng lên, dựng dục ra càng nhiều chân quý hơn tư chất nguyên. Hơn nữa một điểm trọng yếu nhất, bảo binh là không có tự chủ ý chí cùng tư tưởng Chúng nó là tự nhiên mà sinh, bởi vì mặc kệ là ai, cũng không thể bằng vào tự thân luyện binh thủ đoạn rèn ra một ngụm bảo binh. Bảo binh sinh ra là dựa vào thiên thời địa lợi, người không liên quan cùng nhân tố, tự nhiên mà sinh. Không, có tư duy bảo binh, cũng chỉ sẽ dựa theo quy luật tự nhiên mà thành trưởng thành, cho nên cái này cho mọi người cơ hội, nhưng phải lấy được bảo binh, cũng sẽ không đã bị bảo binh. Phản kháng vân vân một loạt vấn đề, chỉ cần lấy máu nhận chủ là có thể lấy tự thân ý chí, hoàn toàn khống chế bảo binh, làm của riêng Bảo binh hóa thành bảo địa, hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được trong đó mê hoặc. Ninh hiên đều đối với kia chẳng bao giờ đã biết bảo địa sinh ra hướng tới. Hắn rất muốn biết, bảo địa là như thế nào một loại cấu tạo, có thể dựng dục ra loại nào chân quý bảo vật đi ra. Hắn hiện tại tu luyện thần cương linh thể, càng đi về phía sau, tiêu hao đích thiên tinh tài nguyên lại càng phát kinh khủng. Hắn ở đào hoa tiên phủ ở bên trong lấy được ngũ triệu thiên tinh, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 200 tỷ rồi, mà 200 tỷ thiên tinh. Đối với sau này thần cương đạo thể, khó có thể đạt được đột phá tính hiệu quả. Hơn nữa, một khi bước vào thần cương đạo thể, chính là không chỉ có cần hấp thu thiên tinh khí, còn muốn vô số đan dược tài nguyên tiến hành điều trị vân vân. Nghĩ như vậy đồng thời, Linh Hiên vừa hướng Hoa Phi Dung lần nữa nói, lần này tìm kiếm bảo địa chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực tiến hành tranh đấu, hơn nữa nếu muốn tìm đến bảo địa thuần túy là dựa vào vật khí, bất quá tại bảo địa xuất thế thời điểm, sẽ không có có bình tĩnh như vậy, có lẽ, có lẽ gì? Hoa phi dung trong lòng khẽ động, lập tức hỏi: Ta là nghĩ như vậy. Nếu bảo địa đại khái vị trí có khá nhiều, mà một cái thế lực không có khả năng bao quát tất cả đại khái vị trí, một cái cao tầng môn phái nhân vật trọng yếu, hiển nhiên sẽ không đem tìm kiếm bảo địa dựa vào tại vận khí mắt trên. Có lẽ rất nhiều thế lực sẽ ở môn phái khác trung xếp vào gian tế. Cứ như vậy, một khi nào đó cái thế lực tìm kiếm được bảo địa, cái này gian tế là có thể lập tức thông chi qua. Linh hiên hướng về phía Hoa phi dung truyền âm nói. Hoa phi dung nghe đến đó. Biến sắc, tỉ mỉ lo nghĩ, nghĩ khả năng này phi thường cao, nghĩ tới đây, nàng không khỏi tán đồng nhìn ninh hiên lướt mắt, nói, ngươi có thể nghĩ đến thường nhân không nghĩ tới địa phương, quả nhiên là một nhân tài, ý của ngươi là, có lẽ ta chỉ vì trong những người này, thì có thế lực khác môn phái an cắm gian tế. Không sai, ta nghĩ bảo địa có khá nhiều đại khái vị trí, mà ngươi chỉ là nắm giữ một cái trong đó đại khái vị trí, như vậy nói cách khác, những thứ này đại khái vị trí, hầu như đều bị người khác qua phần. Là thế này phải không?" Linh Hiên suy nghĩ một chút, hỏi. Hoa Phi Dung gật đầu. Linh Hiên không có nói thêm gì đi nữa, mà là rơi vào trầm tư. Hoa Phi Dung thấy hắn không nói gì, cũng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Chính là khi bọn hắn đoàn người ly khai Yêu Long thành không lâu sau là lúc, tại cái khác trong thành trì, cũng có khá nhiều trong môn phái cao thủ, tổ hợp thành một đội ngũ, hướng phía biết bảo địa đại khái vị trí tiến lên. Kỳ Quái Hoang Sơn Dã Linh ở bên trong, Hoa Phi Dung dẫn theo 30 tên cao thủ xuất phát. Đồng thời, nàng âm thầm cảnh giác, nàng cũng không biết bồi dưỡng ra được tâm phúc rốt cuộc có hay không gian tế tồn tại, bất quá cẩn thận chạy nhanh phải vạn năm thuyền, vạn nhất chân thật có lời mà nói, vậy thì thập phần nguy hiểm. Hoa Phi Dung cũng không muốn tại lật thuyền trong mương, nàng một mặt cùng Ninh Hiên lén lút trao đổi, một mặt âm thầm tra xét Ninh Hiên thực lực chân chính, Hoa Phi Dung tuy rằng tự nghĩ chính mình tam địa đạo tông đỉnh thực lực, có thể không cần lo lắng Ninh Hiên sẽ thầm hạ độc thủ. Nhưng nhìn thấy trước đây không lâu Ninh Hiên cư nhiên gần chỉ là một quyền liền đem tam địa đạo tông đem chân áp xuống tới, tuy rằng tên kia tam địa đạo tông chỉ là một giống như mặt hàng, so sánh lợi hại nhị địa. Đạo tông đều có thể đem đánh bại thậm chí kích sát, nhưng Ninh Hiên đánh bại Ngụy thiết nhưng là như thế dễ dàng, cái này để cho Hoa Phi dung sinh lòng cảnh giác. Nàng hiện tại trái lại là có chút hối hận để cho Ninh Hiên gia nhập vào, bất quá cái này niệm tưởng chỉ là trong lòng của nàng chợt lóe rồi biến mất, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tại Hoa Phi Dung thế giới quan ở bên trong, nàng phi thường thích làm một ít có tính khiêu chiến chuyện tình. Nói thí dụ như đã từng gạt cha của mình tổ chức nổi lên lớp của mình ngọn nguồn tâm phúc, lại chẳng hạn như lần này gạt Thiên yêu tông mọi người đi ra ngoài tìm tìm bảo địa. Đây một loạt hành động đều biểu hiện ra Hoa Phi Dung một cổ nóng bỏng phản bội tính cách, bình thường làm ra người bình thường vô pháp lý giải chuyện tình. Huyền Phong khắp nơi đều hiện ra một bộ chưa khai thác dấu hiệu, khắp núi cỏ dại mọc lan tràn, yêu thú hoành hành, đủ qua một cái canh giờ thời gian. Hoa phi Dung mới để cho tròn nên mọi người hạ thần thú binh, đem thần thú binh toàn bộ đều thu vào. Bởi vì bọn họ hiện tại tới vị trí là một mảnh phi thường nhỏ hẹp khe sâu, lấy thần thú binh vậy thân thể cao lớn, căn bản sẽ mặc đi không qua, hơn nữa căn cứ Hoa phi Dung chỉ thị, bọn họ hiện tại đã đi tới bảo địa đại khái vị trí. Nếu như còn mang theo thần thú binh, động tĩnh sẽ phi thường lớn, đây đối với bọn hắn kế tiếp hành động còn là phi thường bất lợi. Đây một mảnh đường gồ ghề khe sâu, tản mát ra từng đợt hoang vắng khí tức. Một lần chỉ biết ở đây hầu như không có bất kỳ người nào đã tới, yêu thú cũng rất ít sẽ đi tới nơi này. 31 người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong hạp gốc, thời khắc phóng xạ ra tham trà chi quang. Trang trịt khe sâu, sâu thẳm vắng vẻ, vô số cổ mộ phần khắp nơi đều có, làm cho người ta có một loại sờn tóc gãy cảm giác. Hả? Ở đây lại còn có phần mộ? Chẳng lẽ nói ở đây cũng là thời đại thượng cổ nhân binh đại chiến thì chiến trường? Một gã bạch mi nam tử nhìn chung quanh, không khỏi nói. Thời Đại thượng cổ là lúc, phong đô là chủ chiến trang một trong, kinh khủng nhân binh đại chiến bạo phát chi hạ, tử thương vô số, chiến dịch qua đi, tàn dư nhân loại, đem chết đi nhân loại chiến sĩ đều mai táng bên trong chiến trường, chiến sĩ chết tại chiến trường ở bên trong, khi bọn hắn xem ra, lúc này mới bọn họ kết cục tốt nhất. Sau đó, thời đại thượng cổ chiến trường, nhưng lại trở thành kim cổ thời đại tội ác nơi phát ra, bởi vì thời đại thượng cổ nhân loại, thực lực phổ biến đều phi thường cường đại, có một ít kinh khủng cường giả mặc dù ngã xuống. Tự thân tinh thần ý chí cũng khó có thể tiêu tán, sẽ đem tự thân hình thành binh linh như vậy hình thành, đây là cái gọi là thượng cổ binh linh. Cho nên kim cổ thời đại chính là có khá nhiều tu luyện giả muốn tìm được thời đại thượng cổ lưu lại cổ chiến trường, ở trong đó tìm kiếm được thượng cổ binh linh dung nhập thần binh trong, dùng cái này thu được thực lực cường đại. Hơn nữa thượng cổ binh linh thừa kế trí nhớ của kết trước, biết rõ rất nhiều thánh điển đạo thuật vân vân binh pháp bí kỹ, cho nên một pho tượng thượng cổ binh linh, phi thường nhưng tôn quý Ninh Hiên thấy trên mặt đất vô danh không họ phân mộ, ánh mắt trật lóe, cửu luân nhãn tự động vận chuyển lại, tại phụ trợ chi quang thăm dò, hắn phát hiện, ở đây phân mộ, đều vờn quanh lên một tầng mạnh mẽ cấm chế, trong đó rất nhiều mạnh mẽ tinh thần ý chí có tài không chế, làm người ta khó có thể phát hiện. Mọi người tạm thời không được vận động, ở đây rất nhiều phân mộ, đều bị hạ cấm chế, ở đây sợ rằng 89 phần 10 là thời đại thượng của nhân binh đại chiến chiến trường một trong, mà ở trong đó phân mộ, nghĩ đến khi thì chiến chết nhân loại. Chúng ta trước không cần lo cho những thứ này, tiếp tục tìm tòi bảo địa. Hoa phi dung tâm tư phi thường tính táo, cũng không có bị những thứ này phần mộ nhi động dao động gì. Nghe được hoa phi dung hạ ra mệnh lệnh, cho nên người đều không nói gì thêm. Tuy rằng muốn phải lấy được một pho tượng thượng cổ binh linh, kia cũng không phải vậy sự tính đơn giản. Phần mộ đều bị hạ một tầng cấm chế. Nếu như tùy tiện phá giải cấm chế, dù ai cũng không cách nào dự đoán sau một khắc sẽ chuyện gì phát sinh. Đoàn người tiếp tục yên lặng ấm ý sâu u khe sâu ghé qua. Ninh Hiên theo đuôi sau cùng mặt, trong đầu không ngừng suy tính. Ninh Hiên từ lúc một chiến tranh ý chí ngưng tụ ra chiến tranh chi luân, cùng kia mụ thiếu niên chiến thần, là hắn biết, kia mụ thiếu niên cũng không phải chiến thần, mà là căn cứ từ mình chiến ý, ngưng tụ ra tới chiến hồn, kia chiến tranh chi luân, cũng là thuộc về chiến hồn một phần. Một người không chỉ có co tinh thần ý chí, kia hạch tâm linh hồn trọng yếu hơn, hắn tỏa ngưng tụ ra tới thiếu niên chiến hồn, là hấp thu vô cùng vô tận chiến tranh khí tức tỏa rèn tạo nên. Hắn ban nãy cũng cảm giác được, này trong phần mộ, cũng là tồn tại chiến hồn, nút kia phức tạp tinh thần ý chí ở bên trong. Những người này tại thời đại thượng cổ đã trải qua nhân binh đại chiến, vốn là chiến thần giống như tồn tại, sau khi chết, cũng không có trở thành binh linh, mà là trở thành chiến hồn như vậy tồn tại, mặc dù bỏ mình, linh hồn của bọn hắn như trước bất diệt. Thiếu niên, chúng ta rốt cục đợi được ngươi xuất hiện rồi. Đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm, xuất hiện ở ninh hiên trong đầu. Chương sinh tử ở tại Hưng Hoang. Ninh Hiên hơi kinh hãi, thân thể ngẩn ra, theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía. Không cần nhìn, ngươi không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta, chúng ta chỉ còn lại có linh hồn, cũng là chiến hồn. Kia đạo thanh âm lần thứ hai vang lên tại Ninh Hiên trong tâm linh. Chúng ta vẫn đợi một cái giống như ngươi vậy người, tinh thần của ngươi ý chí là chiến tranh, đã ngưng tụ ra chiến hồn, ngươi đã có chiến hồn, vậy thì chứng minh, ngươi là một cái hợp cách chiến sĩ, một cái chỉ là vì trong lòng chấp nghiệm chiến đấu người. Gián mua mà lại tang thương thanh âm, cũng không đợi ninh hiên nói, tiếp tục nói, năm đó lần đầu tiên nhân binh đại chiến, nhân loại vì bảo hộ thiên hạ bất tính, cùng binh linh bạo phát diệt thế chiến tranh, mà chúng ta những người này, chính là chết bởi năm đó trong chiến đấu, nhưng cái chết của chúng ta, cũng không có đổi lấy hòa bình, chúng ta tuy rằng bỏ mình, nhưng linh hồn vẫn tồn tại, biết chiến tranh còn xa xa không có kết thúc, chúng ta không cam lòng, chúng ta có thật sâu chấp nghiệm, trở thành chiến hồn làm bọn chúng ta đê đây vẫn luôn không có bước ra cái này khe sâu một bước, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Chúng ta đang chờ đợi một cái chân chính chiến thần. Tà sao? linh hiên trong tâm linh trên thì thảo nói, hắn không có vấn xảy ra bất cứ vấn đề gì, lúc này, hắn giống như cảm giác bên cạnh mình, vây quanh ức vạn chiến hồn, theo chiến tranh chi luân tại chậm rãi vận chuyển, mà chính mình, chính là vắt ngang tại hồng hoang trong thiên địa duy nhất chiến thần. Hắn giống như cùng này chiến hồn sinh ra cậu mình không cần bất kỳ dư thừa lời nói, Đây là từ linh hồn cấp độ giao hòa, linh hồn đã không có thân thể bảo dùng, liền không cần bất kỳ nguy trang, linh hồn là chân thật, cũng là mơ ảo. Tiếp thu chúng ta hết thể chiến hồn truyền thừa, thân ngươi vốn có hy vọng chi quang, đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, ngươi là của chúng ta hy vọng, cái chết của chúng ta, không có đổi lấy bất kỳ hồi báo, chiến tranh vẫn như cũ tại duy trì liên tục, tử vong như trước tại kéo dài, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện chân chính chiến tranh chi đạo, di chiến chỉ chiến. Thanh âm nói xong, vô số phần mộ cấm chế cư nhiên đều nghiền nát. Cùng lúc đó, một đạo rộng như thiên hà giống như cấm chế trực tiếp xông đánh tới, nhất thời đem Hoa Phi Dung bọn họ tất cả mọi người bộ vây ở trong đó. Chỉ có Ninh Hiên không có bị liên lụy. Sau đó Hoa Phi Dung bọn họ nhưng lại cho rằng Ninh Hiên cũng nhận được trùng kích. Đạo này mạnh mẽ cấm chế một cuộn sạch tới đây, Hoa Phi Dung cũng không có như gì kinh hoàng. Nàng đã sớm biết ở đây sẽ gặp nguy hiểm, nàng lập tức mệnh lệnh cho nên người liên hợp lại, không ngừng hướng phía cấm chế bành kích qua giờ này khắc này, linh hiên đứng ở một mảnh kỳ dị trong không gian, cái này không gian là đơn độc mở đi ra, rất nhiều chiến hồn đều vắt ngang ở trong đó. linh hiên trong con ngươi, cựu luân nhãn kịch liệt vận chuyển lại, tại toàn trí toàn năng cựu luân nhãn ở bên trong, vô số chiến hồn tản mát ra cực kỳ kinh người chiến ý, này chiến ý từ xưa phong cách cổ xưa, tàng thương thiết huyết, chưa từng có giờ khắc này, linh hiên nghĩ chiến ý là như thế bát đại tinh thâm vốn có, hắn chiến tranh ý chí rất không hoàn toàn. Thực lực của hắn, tới một mức độ nào đó mà nói, là căn cứ tự thân chiến ý mà quyết định, chiến ý càng mạnh, bộc phát ra thực lực lại càng kinh khủng, sau đó, đây gần chỉ là đơn giản nhất cơ sở tác dụng mà thôi. Những thứ này chiến hồn kích phát phát ra chiến ý, cực kỳ thần kỳ, có thể trực tiếp khiến cho địch nhân chiến lực giảm đi, rất nhiều người, tại chiến ý thượng, liền quyết định một người chiến lực. Đột nhiên, Linh Hiên phía sau, bước lên ra một pho tượng chiến tranh chi Luân, cái vị này chiến tranh chi Luân, càng thêm từ xưa giống như không thuộc về cái này quốc gia, chiến tranh chi luân chậm rãi luân chuyển, giống như bánh xe lịch sử chạy hướng bị ngạ. tại chiến tranh chi luân mặt trên, ngồi ngay ngắn một pho tượng ngủ thiếu niên chiến hồn, cái vị này thiếu niên chiến hồn, khoanh chân báo kiếm, vẻ mặt phong sương. từ xưa chiến thần là ước vạn tinh không chủ tể, là hết thể chiến tranh chủ tể. kia vô số chiến hồn, mạnh phát ra rộng rãi thanh âm, hàng loạt chiến hồn đều nổ tung, hoa là quần cuộn chiến tranh hồng lưu chào vào chiến tranh chi luân ở bên trong. Đúng vậy, chiến tranh chi luân khí tức không ngừng cô đọng mở rộng, mà thiếu niên kia chiến hồn vừa hấp thu hết thể chiến hồn kinh nghiệm chiến đấu cùng tu luyện kinh nghiệm. Nhiều như vậy chiến hồn, hội tụ kinh nghiệm chiến đấu cùng tu luyện kinh nghiệm là kinh khủng cỡ nào, đặc biệt bọn họ chiến đấu thiên phú, bọn chúng đều là có chiến thần danh hảo. Giờ này khắc này, mặc kệ là chiến tranh chi luân hay là thiếu niên chiến hồn, đều bạo phát mãnh liệt chiến ý, chiến ý tận trời, xé rách trời cao, chấn động sơn hà, chỉ là phát ra chiến ý là có thể sẽ rách hết thể nửa bước đạo tông. Linh Nhiên biết, những thứ này chiến hồn là ở trợ giúp chính mình hoàn thiện chiến tranh chi đạo, hắn có thể cảm giác được, những thứ này chiến hồn là một luồng bất khuất chiến ý chấp nghiệm hiện hóa ở trên đời này, cho dù là trở thành chiến hồn chính hắn, chỉ là một pho tượng máy móc chiến đấu. Những thứ này chiến hồn trước người chết không nhắm mắt, một tia chấp nghiệm lan tràn đến hiện tại, lúc này rốt cục chờ đến bọn họ sở muốn đợi đợi người, lập tức đều phá vỡ cấm chế, vì trong lòng kia còn sót lại chấp nghiệm. Bất chấp tất cả đèm tự thân cuối cùng chuyển thế cơ hội cũng bỏ qua, chiến hồn không ngừng mất đi, cho nên tinh hoa, toàn bộ trào vào ninh hiên tinh thần ý chí ở bên trong, không ngừng rèn luyện của hắn chiến tranh ý chí. Một người, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng so không lại một cái tinh thần ý chí mấy mạnh mẽ đại nhân, cuối cùng nói đến, mặc kệ là linh tông, đạo tông, hay là tiên tông, căn bản nhất, trọng yếu nhất hay là tự thân tinh thần ý chí. Tinh thần ý chí, chính là tương đương với một người tâm tình. Làm thực lực vượt qua chính mình tâm tình có khả năng nắm trong tay đích thực Cuối cùng chỉ có thể đi vào hủy diệt một đường mà thôi Lòng lớn bao nhiêu, thực lực chính là mạnh bao nhiêu Ninh hiên lúc này gắt gao ổn định tâm thần Nhận được hàng loạt chiến hồn lễ rửa tội Hắn chiến tranh ý chí đã sắp đến một cái điểm tới hạ Vô cùng chiến ý, từ trong cơ thể hắn bể ra Cho nên hết thảy, đều ở đây bên cạnh hắn hủy diệt Tiến tới sống lại Đây là ninh hiên một cái lộ sắc quá trình Thiếu niên, những thứ này chiến hồn cũng là vì trong lòng kia phân chấp niệm kiên trì đến bây giờ bọn hắn bây giờ đều nhanh muốn tiêu thất cái này trên thế gian liền không còn có chứng minh bọn họ tồn tại trôi qua dấu vết có lẽ ngươi không rõ cũng không để ý hiểu biết hắn phải làm như vậy lại là vì sao có được hôm nay phần này thâm trầm chấp niệm nếu như ngươi trải qua thời đại thượng cổ trận kia nhân binh đại chiến ta nghĩ ngươi sẽ hiểu sâu cảm nhận được bọn họ hiện tại điên cuồng như vậy hành động đạo kia thanh âm già nuôi lần thứ hai vang lên chỉ là đã thay đổi phải vô cùng suy yếu giống như tùy thời đều phải tiêu thất hết như nhau. cảm ơn các ngươi. ta tuy rằng không thể hoàn toàn thệ bọn họ nuốt ở sâu trong nội tâm chấp nghiệm, nhưng là có thể cảm nhận được bọn họ muốn dẹp loạn chiến tranh, truy cầu hòa bình, hướng tới tiên đạo nguyện vọng. mặc kệ là đình chỉ chiến tranh, hay là hòa bình, hay là tiên đạo. đối với bọn hắn, đối với tại chúng ta, những thứ này đều xa vời không tưởng nguyện vọng. nhưng ta sẽ dùng hai tay của ta phân đấu. ninh hiên mở mắt, chậm rãi nói, ta tin tưởng ta có thực lực này. tốt, rất tốt. Thanh âm giả nuôi lần thứ hai nói, ta cũng vậy tin tưởng ngươi có thực lực này, đã nhiều năm như vậy, cựu châu thần quốc cần phải sắp nên đón đệ nhất muôn đời thời đại, chiến tranh từ thượng cổ lan tràn đến kim cổ, là nên có một kinh thế chi mới xuất hiện dẹp loạn chiến tranh, nên đón hòa bình, sáng tạo tiên đạo. Bọn họ chiến hồn, bồi bạn ta nhiều năm như vậy, đều đi rồi a. Ta cũng vậy muốn tiếp tục đuổi bọn họ. Thanh âm giả nuôi dần dần hư huyễn xuống dưới, lưu hạ tối hậu một giọng nói, hợp thành vài đoạn nói, thiếu niên. Ngươi bây giờ chiến tranh ý chí đã viên mãn, chỉ cần bản thân ngươi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, tinh thần ý chí là được lột sắc đến nhân đạo ý chí, nắm trong tay nhân đạo triều lưu. Mặt khác nói cho ngươi biết, cái này bên trong cốc có một tòa hy hữu đích bảo sự tồn tại, tính tính toán toán thời gian, cần phải nhanh chóng sắp xuất thế. Ta hiện tại đem bảo địa vị trí cụ thể nói cho ngươi biết, ngươi đạt được sau khi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành chúng ta cho nên chiến hồn nguyện vọng. Được, rồi ta cũng nên đi. Tiền bối, ta muốn biết tên của ngài. Ninh hiên thần niệm, điên quần hét lên một tiếng, hắn có thể hiểu sâu cảm thụ được, người nào thanh âm giàn mua, hắn là chân chính vì nhân loại suy nghĩ, đã trải qua lần đầu tiên nhân binh đại chiến chính hắn, tại năm đó rốt cuộc đã trải qua loại nào kinh khủng chiến tranh, mới để cho bọn họ có kinh khủng như thế chấp nghiệm, thẳng đến lúc sắp chết, cũng khát vọng hòa bình, hướng tới tiên đạo. Tên. Ta từ lâu đã quên, ta sống ở hồng hoang, chết bởi hồng hoang. Đạo thanh âm này vừa vang lên lên, một bộ tinh xảo vô cùng đồ án đã đánh vào Ninh Hiên trong đầu. Là bảo địa chính xác địa đồ. Sống ở hưng hoang, chết bởi hồng hoang sao? Rốt cuộc là thời đại thượng cổ người nào? Ninh Hiên nghi vấn một tiếng, không ngừng suy tính tính toán ra, đến đâu như trước không có bất kỳ manh mối, cho dù là am hiểu nhất tính toán theo công thức chung kết giả, cũng khó có thể suy tính ra dấu vết. Hô. Ninh Hiên hít thật sâu một hơi lương khí, cảm thụ được chiến tranh ý chí kinh khủng, toàn thân chiến ý cực kỳ nồng đậm, trong cơ thể tế bào đều mơ hồ run rẩy lên đặc biệt hắn ngưng tụ ra tới chiến hồn vô cùng mạnh ngang ngược chiến tranh chi luân vắt ngang tại ở giữa thiên địa nghiền nát hết thảy chỉ là cái vị này chiến tranh chi luân uy lực là có thể chấn áp nhị địa đạo tông áp súc vô số chiến hồn chiến ý tinh hoa chiến tranh chi luân chiếm được trên phạm vi lớn thăng hoa còn có kia pho tượng thiếu niên chiến hồn kia chiến lực cũng là kinh người vô cùng 3. đột nhiên một tiếng giòn vang tất cả cấm chế toàn bộ phá tàng ra những thứ này cấm chế là chiến hồn ngưng tụ ra chiến hồn vừa mất tán Cấm chế cũng là tự nhiên tiêu thất. Ninh Hiên lập tức thu liễm tâm tình, cấm chế vừa biến mất, Hoa Phi Dung bọn họ liền từ trung chạy trốn đi ra, Ninh Hiên tiểu vô tức giận lại gần tới. Thật quỷ dị, những thứ này cấm chế là nơi nào tới? Ngụy Thiết kinh ngạc cả kinh, sắc mặt biến ảo bất định. Ân, các ngươi nhìn, này phần mộ thế nào đều biến mất không thấy. Đồng hình đột nhiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt đột biến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hướng xuống đất nhìn qua tới. Quả nhiên phát hiện thuộc về phần mộ biến mất không thấy gì nữa, một mảnh không đãng, thê lương thê hẳn. Chương 390, trăm khí long mãng, ưu ám thâm trầm trong hạp gốc, đột nhiên biến mất phần mộ, vắng vẻ tung lâm, hoàng hôn sắc là bầu trời bao la, cấu thành một bộ cực kỳ lạnh lẽo hình ảnh. Ninh Hiên nhìn biến mất không thấy gì nữa phần mộ, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn biết, đây hết thảy đều là chiến hồn đám bọn chúng chấp niệm ngưng tụ ra, chấp niệm vừa mất tán, hết thảy tất cả cũng sẽ tùy theo tiêu thất. Ở trên đời này, sẽ cũng không có đồ gì có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Đây là thực tế tàn khốc, cho dù là vì thiên hạ lê dân mà chết trận cũng sẽ không có người sẽ nhớ kỹ bọn họ. Quên đi, mặc kệ những thứ này, huyền phong ở bên trong, vốn là quỷ dị việc cực kỳ nhiều. Toàn bộ phong đô là thời đại thượng cổ chủ chiến trường Nơi này có khá nhiều bí mật không muốn người biết, cái này khe sâu nơi trốn trước ra quỷ dị, không sao nói bảo địa sẽ trốn ở chỗ này. Hoa Phi Dung chấn định tâm tình, trầm giọng nói. Linh Hiên ánh mắt trật lóe, nhớ lại thần bí kia thanh âm lưu tại chính mình trong đầu địa đồ án, kia bộ đồ án chuẩn xác ghi lại bảo địa vị trí, đúng là tại đây trong hạc gốc. Nghĩ tới đây, Linh Hiên trong lòng liền căng thẳng, nếu quả như thật tùy ý hoa phi dung tiến nhập ở chỗ sâu trong, nói không chừng thật đúng là sẽ phát hiện bảo địa, đến lúc đó hắn muốn thu lấy bảo địa, chính là trở nên cực kỳ phiền phức. Hắn cũng không xác định tại trong những người này, có đúng hay không có thế lực khác gian thế, vạn nhất chân thật có lời mà nói, lại càng phát năng giải. Hơn nữa, bảo địa chiếm cứ huyền phong bên trong đích chủ tinh hạch, chủ tinh hạch chính là thiên quốc thế lực mong muốn mục tiêu cuối cùng, một khi đem chủ tinh hạch vị trí bại lộ đi ra ngoài, như vậy thiên quốc nhất phương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiền lai, mở ra chủ tinh hạch, đem toàn bộ huyền phong hóa thành thiên quốc quốc gia. Linh hiên đối với bảo địa là tình thế bắt buộc, đó là chiến hồn để lại chân quý nhất bảo tàng, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân thủ. Cái này khe sâu cũng không biết có bao nhiêu, không bằng chúng ta chia nhau làm việc, thế nào? Ninh Hiên bất động thanh sắc nói ra cái kiến nghị. Hoa Phi Dung suy nghĩ một chút, cho rằng Ninh Hiên là lo lắng trong những người này có thế lực khác gian thế, mới có lần này vừa nói. Hoa Phi Dung nắm giữ tin tức, bảo địa đại khái vị trí, là ở trong hạp cốc, cái này đại khái trước mặt tích, chính là cực kỳ to lớn rồi. Có thể nghĩ, nếu muốn tìm kiếm được bảo địa, đích thật là dựa vào vật khí, may là Ninh Hiên chiếm được chính xác đường đi. Cũng tốt, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm kiếm cũng là quá mức lãng phí thời gian. Chính là xa nhau hành động, đương nhiên, ai nếu là phát hiện một tiêu manh mối, sẽ lưu tâm ghi chép xuống, bất kỳ địa phương nào cũng có thể ẩn chứa bảo địa. Hoa Phi Dung hạ lệnh. cho tới bây giờ, trong lòng nàng trái lại trái lại do dự lên, nghĩ nếu muốn tìm đến bảo địa hy vọng vẫn còn quá qua xa vời. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã không có lui về phía sau có thể, tìm kiếm bảo địa, tới một mức độ nào đó cũng là đụng tin duyên. Tại Hoa Phi Dung an bài, tổng cộng chia làm 3 đợt đội ngũ. Khiến Linh Hiên níu mày chính là Hoa Phi Dung cư nhiên đem mình chia tách đang cùng nàng một đội ngũ chung. Linh Hiên cố tình chính mình một người đi tìm bảo địa, thế nhưng hiện tại nếu như làm như vậy lời mà nói, nhất định sẽ làm cho đối phương mọi người sản sinh lòng nghi ngờ, thậm chí Hoa Phi Dung đem hắn làm gian tế cũng là vô cùng có khả năng. Linh Hiên tạm thời vẫn không thể cùng Hoa Phi Dung cãi nhau, hắn mục đích của chuyến này vẫn còn cần tiến nhập địa phòng, nếu như đắc tội thiên yêu tông, chính là phi thường phiền toái. Mà lại Ninh Hiên cũng làm không ra giết người diệt khẩu chuyện tình, hắn và Hoa Phi Dung không oán không cừu, cho dù là bọn họ là thuộc về ma đạo, nhưng Ninh Hiên trong mắt, cái gọi là người trong chính đạo cùng người trong ma đạo cũng không có khác biệt, có đôi khi người trong chính đạo càng thêm phát rộ. Tại một loại khác góc độ nhìn lên, Ninh Hiên còn muốn cảm tạ Hoa Phi Dung, nếu không phải là bởi vì nàng, bản thân cũng không có khả năng đi tới nơi này, càng thêm không có khả năng gặp phải chiến hồn, khiến cho tự thân chiến tranh ý chi tấn thăng đến viên mãn cảnh giới. Một khi đột phá đến thập địa đạo Tông, liền có thể tấn thăng đến nhân đạo ý chí, có thể chính mình thân thủ sáng tác thuộc về mình đích nhân đạo Thánh Điện. Nếu là không có tới nơi này, cũng không chiếm được kia phó ghi chép bảo địa địa đồ án. Đây hết thể nhân quả quan hệ, không thể không khiến linh Hiên cảm thán nhân sinh kỳ diệu. Cho nên, cho dù là biết Hoa Phi Dung là có nghị thầm muốn lợi dụng chính mình, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có hạ độc thủ, linh Hiên cũng sẽ không đi chủ động ra hại ở tại đối phương giết người diệt khẩu chuyện tình chính là càng không có thể. hắn là một cái có nguyên tắc người, một khi đột phá đến nguyên tắc giới hạn thấp nhất, Linh Hiên sẽ kiên trì chính mình bản tâm. cái này khe sâu cũng không biết đến cỡ nào sâu xa, càng đi ở chỗ sâu trong xuất phát, lại càng cảm thụ được một cổ sâu thảm khí tức nơi bồi hồi, giống như lén lút có đôi mắt đang ngó chừng mọi người. Linh Hiên mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mở ra binh hồn cựu luân nhãn, từ trong đầu địa đồ án biết được, bảo địa tại khe sâu chỗ sâu nhất, hơn nữa ẩn giấu vị trí. Cực kỳ chi bí mật, bố trí đi ra rất nhiều cấm chế, mặc dù Ninh Hiên biết bảo địa chân chính vị trí, cũng không có vài phần nắm chặt có thể đạt được đến bảo địa. Cho nên, hắn cũng là không nổi, vừa nhưng cái này trong hạp gốc gần chứa bảo địa, lại tồn tại chủ tinh hoạch, nói vậy trong đó cũng sẽ cất giấu bí mật gì. Khoảng trưng chạy nhanh một dòng chén trà nhỏ thời gian, Ninh Hiên đoàn người đã nhìn thấy một tòa khô bại cầu gỗ, cầu gỗ phía dưới, là sâu thẳm sông, rất nhiều cây khô chẳng trị sinh trưởng trên mặt đất đã có vài phần khô đằng cây giả hôn nha đặc ý cảnh. Tại Ninh Hiên cựu Luân Nhãn ở bên trong, liền phát hiện tại cầu gỗ xung quanh, lần quẩn dày đặc khí lưu, những thứ này khí lưu bảy biện ra vòng xoáy giống như hình thái, mạnh liệt cắn nuốt trong không khí nguyên khí. "Hả? Này khí lưu là tên nào?" Ninh Hiên nghi vấn nói, hắn cư nhiên vận chuyển suy tính ánh sáng, cũng vô pháp suy tính ra này khí lưu là như thế nào một loại tồn tại. Phải biết rằng, binh hồn cựu Luân Nhãn bên trong đích phụ trợ chi quang, cực kỳ chỉ sở bố Suy tính văn vẩn, trong nháy mắt hiểu rõ bản chất hải tông. Nếu như ta không có đoán sai, này khí lưu là nào đó yêu thú nuốt nổ ra, mà yêu thú hẳn là ẩn nốt trong dòng sông. Hoa Phi rung ánh mắt lạnh lẽo, lập tức tiến lên trước một bước, toàn thân phát ra nồng đậm bất tử quang huy, vô cùng quang huy trực tiếp một đẩm ẩm, liền đem này âm trầm kinh khủng khí lưu toàn bộ rào sát không còn. Đúng lúc này, một đạo cự đại tiếng hô vang dội, một cái khổng lồ long mãng từ sông trung bay nhảy ra, toàn thân phát ra mãnh liệt hung quang tại trong miệng của nó không ngừng phun ra nuốt vào da vòng xoáy hình dáng khí lưu ngay cả hô hấp đều là cái loại này khí lưu mấy nhưng kỳ lạ cẩn thận đây là thượng cổ dị trùng cồn khí long mãng căn cứ ghi chép nó sẽ tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố khí thể loại này khí thể xưng là ngông cuồng có thể khiến cho nhiễm đến ngông cuồng người trong nháy mắt phát cuồng bạo tẩu tinh thần ý chí sẽ rơi vào một loại cực đoan kinh khủng trạng thái không nghĩ tới loại này thượng cổ dị trùng vẫn tồn tại một cái nhị địa đạo tông cường giả kinh tiếng nói, mặc dù hắn là nhị địa đạo tông nhưng cuồng khí long mãng trước mặt trước, như trước cảm nhận được thật sâu bất an. trong truyền thuyết, cuồng khí long mãng là long cùng cuồng mãng giao phối đản sinh ra dị trùng, ẩn chứa cực kỳ kỳ lạ huyết mạch. nếu như thần binh lấy máu tươi của nó tiến hành khai phong, vậy cũng có thể đem thần binh uy lực nâng cao rất nhiều lần. cái này cuồng khí long mãng xem ra đã đã có thành tiệu, tấn thăng đến tam địa thánh thú. bất quá chúng ta ở đây nhiều người như vậy, hẳn là có thể đem nó bắt giết xuống tới. Đây cùng khí long mãng, cả người là bảo, nếu như có thể thu phục thành binh linh, thì càng ra được rồi. Vậy thì động thủ, hoa phi dung không chần chờ nữa, tối xuất thủ trước, trong tay của nàng, đột nhiên xuất hiện rồi một ngụm ba thước trường kiếm phong, là một ngụm hạ phẩm địa binh, tên là huyết phong, có thể thấy được là một ngụm dung hợp binh linh địa cấp thần binh, có vì mình lập tên cấp bậc Huyết phong tại hoa phi dung trong tay hơi nhảy lên, đột nhiên, hoa phi dung bạo khởi một kiếm, khắp bầu trời kiếm quang tứ diện bay vụt. Một kiếm chém giết, không gian sẽ mở một đạo cái khe, vô số kiếm khí, kiếm quang, ngưng tụ ra một đạo huyết sắc phong mang, giống một đạo lạch trời lớp răng, cơ kiếm phong, ám sát hướng cuồng khí long mãng. Cuồng khí long mãng thổ bạo máu tanh trong ánh mắt, hiện ra khinh thường thần thái, chỉ thấy cuồng khí long mãng mở miệng to như chậu máu, trong miệng khẽ hớp, trong nháy mắt ngưng tụ ra hàng loạt lông cuồng, trực tiếp phun ra đi, đập bị huyết sắc phong mang va chạm qua. Rầm rầm rầm. Không ngừng có kịch liệt tiếng vang tiếp lên. Giữa song phương đây một cái chém giết, chỉ là thăm dò tính công kích, cùng lúc đó, bên cạnh tám gã đạo tông cao thủ lạng yên vây kín ở cuồng khí long mãng, đều tự tế ra thần binh hướng về phía cuồng khí long mãng chính là một trận cuồng ngoanh loạn tạc. linh hiên cũng không có bàng quan, hắn cũng ra tay rồi, một cây nước sơn đen thâm trầm độc long thương xuất hiện ở trong tay hắn, hung hãn điểm giết đi qua. Thiên điệu long xà linh hiên một cái sát chiêu thi triển ra, chỉ thấy trong hư không trong nháy mắt hiện ra hàng vạn hàng nghìn long xà đang song song lên, long xà rít đảo, cùng cùng khí long mãng tranh phong. Cuồng khí long mãng lúc này vội vã ở tại Đông đảo cao thủ vây công, một thời gian trái lại chia tách không ra tay để ngăn cản một chiêu này binh pháp, hơn nữa hắn nhìn ra Ninh Hiên chỉ là một tên nửa bước đạo tông, tuy rằng trong tay cầm hạ phẩm địa binh, nhưng khẳng định phát huy không ra trong đó chân chính uy lực. Cho nên, cuồng khí long mãng cũng không để ý tới sẽ nhìn như thực lực yếu nhất Ninh Hiên, tại nó niệm tưởng ở bên trong, lấy chính mình tam địa thánh thú, thân bất tử dưới thân thể Mặc dù để cho Ninh Hiên nệ, cũng chịu không đến chút nào tổn thương. Ninh Hiên trong nháy mắt chính là hiểu rõ cường khí long mãng nhận xét, những thứ này thánh thú tư duy cùng trí tuệ, trên cơ bản cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá Ninh Hiên cũng vui vẻ phải cái này tam điệu thánh thú không đem mình để ở trong lòng. Độc Long Thôn Thiên Đột nhiên, Ninh Hiên thương thức biến đổi, cường thế xuất kích, vận chuyển lên liên hoàn bình pháp, một pho tượng khổng lồ độc long, trong nháy mắt ngưng tụ ra, tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng trực tiếp tầm ý cuồng khí long mãng oanh giết đi qua gì lực lượng rất mạnh cuồng khí long mãng nhất thời chính là cảm thụ được một cổ cơ hồ là vô pháp chống đỡ lực lượng tại trong nháy mắt bể ra giống như là một đầu ẩn nút ngàn vạn năm cự long tại trong nháy mắt thức tỉnh phát ra khí tức chấn động toàn trường mặc kệ là dạng gì thần binh đều cần lấy lực lượng thôi động tuy rằng độc long thương chỉ là hạ phẩm địa binh nhưng đây chỉ là bản thân nó chiến lược mà thôi lấy ninh hiên triệt để thôi động độc long thương chiến lược trực tiếp vượt qua trung phẩm địa binh cấp độ, hoàn toàn có thể có thể trong nháy mắt kích sát hết một pho tượng thân bất tử cao thủ. Cung khí phá thiên. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cung khí long mãng cấp tốc bạo phát, toàn thân kịch liệt bành trướng, thân thể trực tiếp tăng vọt gấp đôi, nồng đậm kinh khủng ngông cuồng trực tiếp đảo qua, ngưng tụ ra một đạo cự đại long quyển vòng xoáy, phảng phất có phá thiên khí thế, hướng phía đầu kia thật lớn uy mãnh độc long đối chọi qua. Điện quang thăng long. Linh Hiên cũng là cười lạnh một tiếng trong một sát na, đem binh pháp thôi động đến cực mạnh cực hạn, vô cùng điện quang, tại một phần vạn trong ngay mắt, lan tràn tại độc long trên thân, kinh khủng mới xuyên thấu tính lực lượng, mảnh liệt sọ xuyên qua, veo hạ xuống, liền đem cuồng khí long mãng toàn thân, đem buộc phá đến khắp nơi đều là lỗ máu, thậm chí cực kỳ khủng bố kịch độc, trực tiếp sọ xuyên qua vào cuồng khí long mãng mỗi một tấc huyết nục trong tế bào, nó mạnh mẽ thân thể, cực nhanh, bị kịch độc hòa tan, mặc dù có bất tử chi quang, cũng khó có thể đạt được tác dụng gì. A. Cuồng khí Long Mãng kinh khủng kêu to lên, không đợi nó nhiều thực hiện dãy rua, bên cạnh cửu đại cao thủ triển khai tuyệt sát công kích, không ngừng hướng về phía thâm thụ bị thương nặng cuồng khí Long Mãng dồn sức đánh mảnh lửa giết. Ngao! Cuồng khí Long Mãng không ngừng phát ra thống khổ tức giận giết đào, nhưng tí ti vô dụng, rất nhanh vừa tại 10 người chính là thủ hạ đánh cho khắp cả người tan vỡ, bị chết không thể chết lại, mặc dù có bất tử chi quang, cũng không có xoay chuyển trời đất có thể. Trường 391, hiểu lại nhất điều. Trần huynh đệ tốt thực lực cường đại, cư nhiên có thể nhất chiêu bị thương nặng cuồng khí long mãng, bực này thực lực, thật là làm chúng ta thẹn thùng a. Một gã nhị địa đạo tông gầy yếu nam tử bội phục nhìn Linh Hiên, trong giọng nói tuyệt đối không có lấy lệ, ma đạo trung vốn là chính là một thực lực vi tôn thế giới, cường giả phải nhận được đầy đủ tôn kính, người yếu giữ bị tức đoạt hết thể tôn nghiêm. Linh Hiên chỉ là cười cười, hắn cũng không có thi triển thực lực chân chính, hắn cũng biết, đối phó cuồng khí long mãng, chính mình chỉ là mưu lợi mà thôi. Nếu muốn một kích cũng nặng chế tam địa thánh thú, lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn có vài phần có thể, nhưng hắn ban nãy cũng không có buộc phát ra tất cả của mình bộ thực lực, kích sát cuồng khí long mãng, hay là quyết định bởi ở tại mọi người tận hết sức lực xuất thủ công kích. Bằng không, Ninh Hiên chỉ bằng vào một người muốn kích sát hết thượng cổ dị trùng cuồng khí long mãng, hay là muốn tốn hao rất lớn một phen tay chân. Đáng tiếc cuồng khí long mãng thân thể, còn có trong cơ thể kim đan, đều bị kịch độc đem ăn mòn rớt. Hoa phi dung hơi than thở nhẹ. Tam địa đạo tông kim đan, nhưng là phi thường chân quý, còn có củng khí long mãng thân thể, cũng là phi thường chân quý, là luyện chế thần bình vô cùng tốt tài liệu. Ông ngóng ông. Đột nhiên, kịch liệt âm thanh đủ ủ, tại mọi người trong thai vang lên, cầu gỗ phía dưới sông, không ngừng lao ra một cổ kinh khủng khí lưu, cũng là ngưng cuồng, đồng thời loại này ngưng cuồng ẩn chứa tách ra lực lượng, hướng phía cho nên người cuốn tới. Đây là liệt biến lực lượng, là tứ địa thánh thú. Nhanh chóng lúc này rời đi thôi. Hoa phi dung biến sắc, chống lại tứ điệu thánh thú, nhưng là một mấy chuyện nguy hiểm, dù sao bọn họ trong mười người, không có người nào đạt tới tứ điệu đạo tông, chính là tam điệu đạo tông, cũng chỉ có hoa phi dung một người, những thứ khác đều là nhị điệu đạo tông. Linh hiên hơn chỉ có nửa bước đạo tông. Tứ điệu đạo tông cùng tam điệu đạo tông là một cái khổng lồ đường danh giới, Linh hiên lúc trước đối mặt tứ điệu đạo tông, cũng chỉ có chạy trốn một đường, mà đối mặt tam điệu đạo tông, còn có thể đem kích sát, đương nhiên nếu như hắn chống lại lợi hại là tam địa đạo tông chính là không phải là đối thủ rồi nhưng tứ địa đạo tông tiểu bất đồng, có thể tấn thăng đến tứ địa đạo tông chính là nhân vật đều là kinh thế tài tại cảnh giới này ở bên trong căn bản sẽ không có cái gọi là bình thường tứ địa đạo tông toàn bộ đều là nhất đẳng cường giả khác biệt duy nhất chỉ là đạo hạnh cao thâm cùng thủ đoạn thượng vấn đề ngung cường trung ẩn chứa liệt biến lực lượng cực kỳ nồng đậm kinh người chỉ cần là ngung cường đảo qua địa phương hết thể tồn tại đều tách ra hết vỡ là bùn mịt mọi người lập tức đều hướng ở chỗ sâu trong đi nhanh, ai cũng không muốn đối mặt một pho tượng tứ địa thánh thú, tứ là địa cấp tách ra cường giả, kia đáng sợ trình độ đã sớm thâm nhập lòng người. giống một đạo thanh âm tức giận giống như xé rách thiên địa giống như văng, rồi trong không khí tràn ngập hàng loạt ngông cuồng, những thứ này ngông cuồng ngưng tụ thành thực chất, trong đó ẩn chứa liệt biến lực lượng đủ để khiến một gã thân bất tử cao thủ đều phải tâm sợ mật run. Linh Hiên như trước theo đuôi ở phía sau, trong lòng hắn không ngừng bắt đầu tính toán. Này đầu tứ địa thánh thú xuất hiện, cũng đúng lúc hợp lại hắn ý, có thể mượn này thánh thú xuất hiện, cùng Hoa Phi Dung bọn họ đoàn người xa nhau, sau đó chính mình một người đi tìm bảo địa. Bất quá Ninh Hiên nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp, bởi vì khi hắn đoạt được biết bảo địa vị trí cách nơi này còn phi thường xa xôi, chỉ là đến nơi này, chính là gặp gỡ như vậy hung manh thánh thú, nếu là tiến nhập chỗ càng sâu, đây chẳng phải là càng thêm hung hiểm. Nghĩ như vậy đồng thời, Ninh Hiên liền bỏ đi bàn này ý niệm trong đầu, nhiều người lực lượng Hơn nữa nếu là thật sự gặp gỡ ngay cả hắn đều không thể chống đỡ kinh khủng tồn tại, vậy thì hơn khó giải quyết, chỉ riêng là những người này tỏa có thần thú binh, chính là một cổ mạnh mẽ chiến lược. Hơn nữa Ninh Hiên đến bây giờ cũng khó có thể suy tính được đi ra Hoa Phi Dung thực lực sâu cạn, đạo hạnh cũng khó có thể tính toán ra, hắn biết, đây Hoa Phi Dung khẳng định không đơn giản, nhìn thấy mình dễ dàng đánh tan tam địa đạo tông, còn dám làm hắn gia nhập vào, hiển nhiên Hoa Phi Dung là có dựa. Nhóm 10 người phi độn tốc độ phi thường cực nhanh, có vài tên đạo tông cường giả, thậm chí đem thần thú binh tế ra, sau đó tiến hành hợp thể, tốc độ thoáng cái tăng vọt. Ninh Hiên lúc này cũng cùng tinh không toa hợp thể, tinh không toa đạt tới hạ phẩm địa binh, hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng bất kỳ một việc địa cấp thần binh hợp thể, lúc này cũng muốn nhìn một chút hợp thể sau khi hiệu quả rốt cuộc thế nào. Tâm niệm vừa động, tinh không toa thoáng cái chạy trốn đi ra, tinh xảo tuyệt luân tinh không toa thoáng cái tan ra vào Ninh Hiên trong thân thể đã nhìn thấy Ninh Hiên thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, toàn thân bao trùm lên một tầng lân phiến. Những thứ này lân phiến chính là Dực Long Vương binh linh dung hợp phản ánh ra tới. Tại Long Lân mặt trên có vô số dày đặc quang khổng, không ngừng phun ra linh văn. Hai mảnh khổng lồ tinh thể hai cánh thoang cái mở rộng ra, quanh hạ xuống. Vô số quang khổng phun ra nồng độ cao khí thể, khiến cho Ninh Hiên tốc độ càng thêm cuồn bạo. Tại Ninh Hiên dưới chân càng là ngưng tụ ra từng ngọn di động linh trận. Thấy vậy bên cạnh tròn nên người tròng mắt đều nhanh muốn trường đi ra. Bằng vào sức một mình chính là ngưng tụ ra linh trận, hơn nữa như thế dễ dàng không phí sức, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tại rất nhiều người trong nhận thức biết, mặc kệ là linh trận hay là thần trận, lấy lực lượng một người ngưng tụ ra cực kỳ chắc chở, trên cơ bản chính là là một chuyện không thể nào, nhưng nhìn gặp mặt trước thiếu niên, cư nhiên tiện tay chi gian chính là đánh ra linh trận, nhất thời đã khiến cho bọn họ sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác, giống như có độ vật gì đó đính trụ huyết hầu, cả kinh để cho bọn họ nói không ra lời. Đích xác, một loại nửa bước đạo tông mặc dù có thể ngưng tụ ra linh trận đi ra, cũng là cực kỳ chi khó khăn. Phải biết rằng, cho dù là đơn giản nhất linh trận, đều cần trong nháy mắt kích phát ra một vạn đạo tướng cùng linh quang tiến tới cấu thành linh trận, thuấn phát ra một vạn đạo linh quang ngấm lại đều làm người giật mình. Ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ linh thuật, lật trời cũng tối đa 100 đạo linh quang, có thể thấy được đây trên lệnh thật sự là quá mức thật lớn. Linh trận uy lực cực kỳ chi kinh khủng, cho dù là lợi hại linh thuật cũng khó có thể cùng linh trận so sánh với nghĩ mô phỏng nhưng bởi vì phóng thích linh trận yêu cầu quá mức khắc nghiệt cho nên rất nhiều người cũng sẽ không lấy linh trận đối địch một khi ngưng tụ linh trận thất bại sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng phản vệ đây cũng là trong quân đội cần muốn trưởng kỳ tôi luyện giao hợp nguyên nhân cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ chỉ đúng là như vậy chỉ có như quân khinh thiên linh hiên như vậy tích lũy thâm hậu phải nhân vật thật đáng sợ khả năng lấy lực lượng một người phóng xuất ra linh trận linh hiên phóng xuất ra linh trận cũng là muốn muốn ở trước mặt bọn họ, làm được kinh sợ hiệu quả, tại tứ điệu thánh thú truy sát xuống tới, những người này rất có thể sẽ tính kế hắn, Ninh Hiên bây giờ còn không muốn cùng bọn họ rỡ mặt, hắn cảm giác được, cái này trong hạp cốc nguy hiểm xa xa không chỉ có như vậy, nếu như ở nơi này sản sinh nội đấu, ngược lại sẽ để cho chính hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thật đáng sợ tên, cư nhiên như thế dễ dàng phóng xuất ra linh trận, hắn mạnh như thế nào? Một gã nhị địa đạo tông cường giả thở dài nói, Đây cơ hội là ở đây mọi người nhận xét, ngay cả Hoa Phi Dung cũng kinh dị nhìn ninh hiền. Hoa Phi Dung hồi tưởng chính mình trước đây tại nửa bước đạo tông thời điểm. Tuy rằng có thể lấy lực lượng một người phóng xuất ra linh trận, nhưng cực kỳ khó khăn, mà tiến vào thập địa đạo tông cảnh, ngưng tụ ra thần trận chính là càng thêm khó khăn rồi. Hoa Phi Dung hiện tại tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra 10 ngọn thần trận chính là là cực hạn. vượt qua cái này cực hạn, toàn thân tinh lực sẽ nghiêm trọng bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình Ngay khi mọi người dưới đáy lòng đánh đều tự bản tính tình thế, luôn luôn trườn xuống sông ở bên trong, đầu kia tứ điệu thánh thú cực nhanh truy kích tới đây, Ban nãy đầu kia tam điệu thánh thú cuồng khí long mãng, sợ rằng cùng này đầu càng thêm cuồng khí long mãng có quan hệ mật thiết, mới khiến cho nó giận dữ không thôi, đối với của bọn hắn theo đuổi không bỏ. Vâng! Đột nhiên, một đạo cự đại nổ vang có tiếng không ngừng vang lên, trong dòng sông, mạnh thoát ra càng thêm cuồng bạo ngưng cuồng, trong đó tách ra lưu lượng càng là ngưng tụ thành một tòa cự đại thần trợ. Thướng phía mọi người bao trùm tới đây. Không xong, đây là tách ra thần trận, mau tránh qua, nghìn vạn không được chống đối. Hoa Phi Dung thấy đáng sợ thần trận rào sát xuống tới, sắc mặt ba thoáng cái trở nên mấy hăng rộng, tách ra thần trận uy lực, nàng thế nhưng từ cha của mình nơi nào nghe nói qua, đây là tứ địa cường giả vốn có cơ bản sát chiêu, cũng là cực kỳ đáng sợ sát chiêu, cho dù là bất tử chi thân đích cường giả bị bao phủ vào, tam chín phần mười đều đã trong nháy mắt bị rào sát ở trong đó, rất khó may mắn miễn có thể Những thứ khác tám gã nhị địa đạo tông cũng là kinh khủng liên tục, bọn họ có thể đến nhị địa đạo tông, cũng đủ để chứng minh thực lực của mỗi người cùng kiến thức cũng không phàm, thật sâu biết tách ra thần trận uy lực kinh khủng, nguyên một đám nhị địa đạo tông đã phát tài điên giống như đoạt mệnh chạy gấp, toàn bộ cùng thần thú binh tiến hành hợp thể, càng là điên cuồng tế ra di động chi quang, ngưng tụ ra di động thần trận. Siêu siêu siêu! Từng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên, mỗi cái tốc độ của con người lúc này cũng đã bạo phát tới được đỉnh phong. Ninh hiên lúc này tốc độ càng thêm đáng sợ, trực tiếp vận chuyển đi ra xá nhân đắc quả kinh khủng năng lực, chỉ thấy thân thể hắn, ba thoáng cái hư không tiêu thất, tại hạ trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài, vượt lên đầu mọi người. Vốn có ninh hiên tốc độ chính là không gì sánh kịp, cùng tinh không toa hợp lại dưới hạ thể, cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt, một người cưới ngửa tuyệt trần, tinh không toa là một tốc độ thần minh, không biết luyện bao nhiêu thiên tài địa bảo, hơn nữa dung hợp am hiểu nhất tốc độ rực long vương. Cuối cùng lấy Linh Hiên toàn thân lực lượng kết tinh thôi động, tốc độ kia có thể nghĩ, nếu là hắn nguyện ý lời mà nói, lúc này từ lâu thoát khỏi ở đây. Nhưng là bởi vì hắn cảm giác được khe sâu ở chỗ sâu trong, có vô cùng nguy hiểm, mới không có bỏ qua hoa phi dung bọn họ những người này. Linh Hiên cũng không tin, lấy hoa phi dung thực lực của bọn họ, sẽ sợ sợ một pho tượng tứ điệu thánh thú. Tuy rằng tứ điệu thánh thú phi thường đáng sợ, nhưng bọn hắn có nhiều người như vậy, còn có thần thú binh phụ trợ, chống lại một pho tượng của khí long mãng hay là không đáng kể. Nhưng mà bọn họ nhưng lại một đường bỏ chạy, không chút nào cùng tứ địa đạo tông chém giết. Linh Hiên đoán được Hoa Phi Dung vốn định bảo tồn thực lực, Bảo Địa cũng không có tìm kiếm được manh mối, trái lại đem thủ hạ của mình trôn cùng vào. Vậy thì được không bù nổi mất. kích sát một pho tượng tứ địa thánh thú, không hề nghi ngờ là muốn nỗ lực mấy thảm trọng giá phải trả. Mà như vậy giá phải trả là Hoa Phi Dung không muốn nỗ lực, cho nên bọn họ lúc này chỉ để ý một đường bỏ chạy, một bên phi đội. Một bên lén lút tìm tòi bảo địa vị trí. linh hiên dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, thế nhưng hắn lại cũng không gấp, dù sao hắn biết rõ bảo địa vị trí cụ thể, hơn nữa này đầu củng khí long mãng mặc dù một đối một, hắn cũng có thể dễ dàng thoát thân mà đi. Từ lúc tinh thần của hắn ý chí viên mãn, lột sắc thăng hoa sau khi, hắn cũng cảm giác được chiến y có thể nâng cao chính mình chiến lực, đặc biệt hắn chiến hồn, lên thực lực mơ hồ cùng hắn bản thân tương đương. Lúc đầu phong tàn dạ đó là lấy tứ địa tu vi đuổi giết hắn Ở đó thì Ninh Hiên tu vi sắc thực hoàn toàn không thể cùng Tứ Điệu Đạo Tông chống lại, thế nhưng hiện tại lại bất đồng, hắn đem Thiên Địa chi căn lỗ sắc đến vốn tên là thần binh đích thực, đây là có song binh thể, nhất cử đem thực lực của hắn không biết tăng lên tới loại trình độ nào, hơn nữa nhận được vô số chiến hồn truyền thừa rèn luyện, tinh thần ý chí đại viên mãn, hiện tại tuy rằng đánh không lại Tứ Điệu Đạo Tông, thế nhưng dễ dàng thoát thân là một chút vấn đề cũng không có. Duy nhất nan giải chính là Tứ Điệu Thánh thú tê ra liệt biến lực lượng càng kinh khủng, cái loại này lực lượng là thật đế trong sức mạnh một loại cực kỳ cao đẳng lực lượng đáng sợ, mà Sưng Bá bây giờ lực lượng sẽ so với liệt biến lực lượng càng hơn một tầng. Sưng Bá bây giờ lực lượng là dung hợp chính mình nhân đạo ý chí, tiến hành toàn diện Sưng Bá, là một loại tâm linh, trên tinh thần Sưng Bá, tuyệt không chỉ có chỉ là đơn thuần lực lượng biểu hiện đơn giản như vậy. Nếu như tứ là địa cấp cách gia cường giả có thể tại chiến tranh đạt được vô cùng trọng yếu tác dụng, như vậy ngũ địa cường giả là có thể tại rất lớn trình độ thượng quyết định chung quy chiến cuộc tiêu sai thế cùng lấy. Chương 392, Phù khoa ma phương. Cái này tứ điệu thánh thú cuồng khí long mãng, vẫn luôn không hiện ra hình thể đi ra, rõ ràng cũng là bận tâm khe sâu ở chỗ sâu trong còn có một chút lợi hại tồn tại. Nghĩ tới đây, Linh Hiên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Khổng lồ tách ra thần trận một bao phủ xuống, vạn vật tan biến, vỡ đầy thiên địa, vô cùng hủy diệt lực lượng xuống tới, áp chế sập đại địa, trong nháy mắt liền khiến cho phải mọi người phi độn đều khó khăn. Các ngươi đều phải chết, lại dám giết của ta nhi tử, chết đi. Tứ điệu thánh thú cuồng khí long mãng tựa hổ nhẫn nại đến cực hạn, sẽ cũng bất chấp gì khác, chợt quát một tiếng, một pho tượng che khuất bầu trời long mãng chi khu từ sông trung nhanh bắn ra, cái vị này cuồng khí long mãng, so với ban nãy tam điệu thánh thú không biết cường đại hơn bao nhiêu, ngay cả tầm vóc đều phải bao la hùng vĩ gấp đôi có thừa. Cuồng khí long mãng một khi hiện ra, khổng lồ long chảo bắt nhếp xuống tới, tăng thêm sự kinh khủng liệt biến lực lượng chấn áp xuống tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người sẽ cũng khó có thể chạy trốn đi ra ngoài. Dù sao bọn họ rất nhiều người chỉ có nhị địa đạo tông, nếu như nhị địa đạo tông tốc độ so ra mà vượt tứ địa thánh thú, đó mới là rõ ràng gặp quỷ, mặc dù bọn họ có thần thú binh phụ trợ, cũng không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Ngay cả ninh hiên tốc độ, đều cùng cuồng khí long mãng khó khăn lắm tương đương mà thôi. Nguy rồi, thoát thân không được. Một pho tượng nhị địa đạo tông vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy khổng lồ long trào đánh đánh xuống, thoáng cái chính là đưa cái này nhị địa đạo tông toàn thân đem đánh tan hết, kinh khủng liệt biến lực lượng trực tiếp đem hắn đánh cho Vĩnh Không siêu sinh nhị địa đạo tông căn bản không thể nào là tứ địa đạo tông đối thủ trừ phi những người này toàn bộ liên hợp lại cộng đồng tiến thối thế nhưng những thứ này người trong Ma Đạo tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có cộng đồng tiến thối hoàn toàn chính là từng người tự chiến nhìn ở trong mắt Linh Hiên không khỏi lắc đầu hắn hay là thung lũng người trong Ma Đạo ác căn tính Hoa Phi Dung ngươi bảo bọn hắn toàn bộ liên hợp lại không cần nói đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ toàn bộ chết cho dù là người cũng có khủng lồ nguy hiểm tính mạng. Ninh Hiên lập tức hướng về phía Hoa Phi Dung truyền âm nói. Hoa Phi Dung lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, gật đầu, tiểu quát một tiếng, mọi người không nên chạy loạn, toàn bộ đều tụ tụ tập cùng một chỗ, không được đem chiến lược phân tán. Nếu như mọi người không muốn chết lời mà nói, chợt nghe bản tiểu thư mệnh lệnh hành động. Hoa Phi Dung lúc này thanh sắc đều lệ, hiện ra thiên yêu tông đại tiểu thư tuyệt đối uy nghiêm. Trong nháy mắt, những thứ khác bảy tên nhị địa đạo tông cực nhanh tụ tập cùng một chỗ, nhưng ánh mắt của bọn họ tròn nhưng lại hiện lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Ban nãy nhị địa đạo tông bị cuồng khí long mãng dễ dàng kích sát hết một màn, đã hiểu sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Đây có thể so với trước đây không lâu, ninh hiên một quyền đánh tan tam địa đạo tông chấn động nhanh hơn tới mãnh liệt. Đây chính là trực tiếp đánh chết một pho tượng nhị địa đạo tông, đánh tan cùng kích sát mặc dù chỉ là sai khác một chữ, nhưng trong đó khác biệt còn là phi thường to lớn. Tuy rằng bảy tên nhị địa đạo tông đều tụ tập cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn chiến y đã hạ thấp điểm thấp nhất. Tứ địa liệt biến cường giả hung uy đã sớm thâm nhập tâm linh của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Mọi người không được khiếp đảm, chúng ta đều là đạo tông nhân vật, này đầu cuồng khí long mãng tuy rằng cường đại, nhưng bất quá cũng chỉ là một đầu xuất sinh mà thôi. Chúng ta liên thủ triển khai cấm thuật, cùng hắn đấu một trận. Hoa phi dung trong mắt hàn quang lóe ra, chỗ nào nhìn không ra thủ hạ của mình e sợ chiến, lập tức cảnh tỉnh, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Bảy tên đạo tông lập tức trong lòng run lên, mới giựt mình tỉnh lại bọn họ thế, nhưng thật sâu biết đại tiểu thư đích thủ đoạn là như thế nào đáng sợ, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. "Tốt, chúng ta liên thủ tế ra cấm thuật, gọi cấm binh." Một ga hắc y nam tử cũng nảy sinh ác độc, nếu thoát thân không được, kia cũng chỉ có bắt buộc mạo hiểm. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sớm muộn sẽ bị cuồng khí long mãng bắn cho giết chết. Linh Hiên lặng lặng nhìn bọn họ tám người, hắn không lo lắng chút nào an nguy của mình, truy kích bắt đầu cuồng khí long mãng tựa hồ cũng không để hắn vào trong mắt đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Hoa Phi Dung cùng bảy tên nhị địa đạo tông trên thân. Điều này làm cho nhìn ở trong mắt Hoa Phi Dung không khỏi khẽ nhíu mày, nếu như quảng khí long mạng đối với Ninh Hiên xuất thủ, như vậy là có thể lập tức bức bách ra tất cả của hắn bộ thực lực, tại tứ địa thánh thú công kích đến, một cái nửa bước đạo tông, mặc dù cường thịnh trở lại, cũng là cực kỳ hữu hạn, nhất định sẽ đem thực lực bản thân đem toàn bộ bộc lộ ra. Ma Vương, Ma Thiên, Ma, Phù Khoa Ma Vương. Hoa Phi Dung lúc này đống nhiên nghiệm động chân ngôn, từng đạo ma tính quang huy, từ trong cơ thể nàng bắn ra, che cái thiên khung, chỉ thấy cách đó xa trong quốc gia, một pho tượng khổng lồ cấm binh áp chế sập xuống. Cái vị này cấm binh, khí tức rộng rãi, tản mát ra từng đợt ma huyễn màu sắc, khắp cả người bảy biện ra nhiều củ hố hình thái, có thể tùy ý vận vẹo biến hình, giống một viên khổng lồ tinh cầu, trôi lơ lửng không trung, chấn áp bắt phương. Đây chính là cấm binh, phụ khoa ma phương. Mặc dù chỉ là chân chính phủ khoa ma phương hình chiếu, nhưng uy năng kia, như trước vô cùng kinh khủng, đồng thời những thứ khác bảy tên nhị địa đạo tông, toàn lực phụ trợ hoa phi dung vận chuyển cái vị này cấm binh. Cuồng khí long mạng thấy cái vị này khổng lồ vật thể, chỗ nào không biết đây là một pho tượng cấm binh, đối phương liên thủ thực chiến ra tới cấm thuật, lấy cấm binh buộc phát ra cấm thuật, mấy chi lợi hại. Cuồng khí long mãng mở khổng lồ long nhãn, trong ánh mắt, là thô bạo sát ý. Ngu xuân nhân loại cho rằng Triệu Hồi gia Cấm binh là có thể cùng ta chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng, hiện tại chính là cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Cuồng khí long mãng đột nhiên phát huy, toàn thân ngông cuồng ngưng luyện, trong cơ thể bản mạng kim đan tỏa ra nồng đậm thần quang, thần quang trong kinh khủng tách ra áp xúc. Cuồng khí chi quang, một đạo cự đại thần quang, phô thiên cái địa, vô cùng cương áp tại thần quang nội trong nháy mắt thiêu đốt, đem cuồng khí chi quang uy lực trong nháy mắt để thăng tới cực mạnh trạng thái. Rầm rầm rầm. Cồn khí chi quang dắt làm người ta biến sắc tách ra lưu lượng, trực tiếp xoay kích ở tại phủ khoa ma phương mặt trên. Trong ngay mắt, phủ khoa ma phương lung lay sắp đổ. Xung quanh quang huy lúc sáng lúc tối, hiển nhiên một kích này lực lượng khiến cho phủ khoa ma phương bị nhất định được tổn thương. Bắt tương phủ khoa. Cũng tại lúc này, hoa phi rung rốt cử củ chế ra cấm thuật nhất chiêu bắt tương phủ khoa thi triển ra, cả tòa cấm binh nô lên cao chấn động, một cổ huyền ảo lực lượng tứ diện chấn động, chỉ thấy vô cùng ma huyễn màu sắc phủ khoa ma phương một cái xoay xoay cản khôn giống nhau, tại Cấm binh mặt trên, kỳ dị bị xoay ra 8 pho tượng pho tượng, mỗi một pho tượng đều có đặc sắc, như Ma thần, Ma tôn, ác ma vân vân. 8 pho tượng pho tượng mở ra khổng lồ thạch nhãn, trong tay tế ra không biết tên vũ khí, hoặc xoa, hoặc đao, hoặc cổ, hoặc kích vân vân binh khí, đương nhiên tế ra cực kỳ huyền ảo binh pháp, cái vị này phụ khoa ma phương vốn là thuộc Vu Cấm binh, sinh tồn tại binh vực trong, không biết nắm trong tay bao nhiêu huyền ảo binh pháp, lúc này một bộ phát ra lập tức bày ra cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Ninh Hiên ở một bên yên lặng quan sát đến, phát hiện cái vị này cấm binh uy lực sát thực phi thường cường đại, so với cấm đoạn tù lung tựa hồ còn muốn lợi hại hơn vài phần, lấy cấm thuật ngưng tụ ra thần bí khó lường pho tượng, sẽ lấy pho tượng thực thi triển ra binh pháp, cơ hồ là một loại liên hoàn sát chiêu. Ninh Hiên đột nhiên đôi mắt chợt lóe, cửu luân nhãn binh pháp phát ra cảnh báo thanh âm, ánh mắt của hắn dứt khoát hướng phía phía dưới sông nhìn lại, nhận thấy được ở bên trong này lại còn ẩn chứa lợi hại thánh thú. Hơi ổn định tâm thần, ninh hiên cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng, hắn nhìn cùng hoa phi dung bọn họ tranh đấu cuồng khí long mãng, trong lòng không ngừng suy tính tính đến, đến giờ. Thực lực của ta cũng không phải tứ điệu thánh thú đối thủ, nếu như tái xuất hiện một đầu tứ điệu thánh thú, kia mọi người cũng chỉ có chạy trốn, nên làm cái gì bây giờ? Bảo địa cách nơi này còn có phi thường xa khoảng cách xa, đến nơi đây thì có lớn như thế nguy hiểm, muốn tiếp tục thâm nhập tiếp tục lời mà nói. Nhiều người nhất định sẽ tạo thành mục tiêu quá lớn mà khiến cho chư rất cường đại tồn tại chú ý, chính là hiện nay xem ra, còn chỉ có ta lẻ loi một mình tiến nhập ở chỗ sâu trong tương đối khá, ta chỉ muốn ẩn nấp tốt, cần phải sẽ không có vấn đề quá lớn. linh Hiền dưới đáy lòng suy tư một phen, nghĩ hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, nếu có hoa phi dung bọn họ ở đây, hắn cũng là bất hảo ẩn nặng, rồi hay nói hoa phi dung bọn họ chỉ sợ cũng căn bản không xác định bảo địa ở chỗ này, lúc này để cho bọn họ quay trở lại cũng không phải là không thể được. Đại tiểu thư, ta xem chúng ta hay là lúc này rời đi thôi, cái này khe sâu quá nguy hiểm, ta vừa mới mới cảm giác được, tại sông phía dưới, còn có cực kỳ cường đại thánh thú tồn tại, hơn nữa chúng ta căn bản không biết ở đây rốt cuộc cũng không có bảo địa, nếu là sâu hơn vào đi lợi mà nói, ta lo lắng bảo địa không có tìm được, trái lại sẽ đem tánh mạng của mình đem trôn vùi hết, như vậy trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Linh Hiên lấy thần niệm hướng về phía hoa phi dung truyền âm nói. Hoa Phi Dung lúc này đang cùng cuồng khí long mãng chém giết, rồi đột nhiên nghe được Ninh Hiên kiến nghị, thần sắc không ngừng biến hóa, cắn răng, nói: "Trơn nhất, chúng ta đều đến nơi này, hiện tại quay trở lại ta là không cam lòng, thực lực của ngươi phi thường không tệ, giúp giúp bọn ta kích sát hết này đầu cuồng khí long mãng, cơ hội còn là phi thường lớn, nói chung, trước hết giết hết rồi nói sau." Ninh Hiên dưới đáy lòng thở dài một hơi, hắn không nghĩ đến cái này Hoa Phi Dung tính nết như vậy bướng bỉnh. Mục đích của chúng ta rất lớn, Cho dù giết chết này đầu thanh thú, vẫn sẽ có càng thêm thanh thú chú ý tới chúng ta, thứ cho ta nói thẳng, tiếp tục như vậy lời mà nói, ta là không muốn tiếp tục thầm nhập tiếp tục. Linh hiền chỉ có thể nói như vậy, dù thế nào đi nữa hắn biết bảo địa vị trí cụ thể, cùng lắm thì cùng bọn họ lúc này rời đi thôi, sau đó sẽ một thân một mình phản hồi. Vậy cũng không có gì, ta vừa mới mới dựa vào thông tin thần binh truyền lệnh đem cha ta, hắn qua không được bao lâu sẽ chạy tới, cái này khe sâu phi thường thần bí, bí mật cũng rất nhiều. Mặc dù không tồn tại bảo địa, riêng là ở đây nhiều như vậy thanh thú, chính là một khoản khổng lồ tài nguyên, có thể bắt trở lại luyện chế thành thần thú binh. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì đến cha ta, chính là trên cơ bản không có vấn đề gì. Hoa Phi Dung truyền âm tới đây. chương 393, Biện Pháp Linh Hiên sắc mặt hơi đổi, trong lòng ngưng trọng, Hoa Phi Dung cư nhiên đem Thiên Yêu Tông Tông chủ đem gọi là đi qua, cái này mới là chân chính phiền toái lớn rồi, Linh Hiên cũng không muốn thực sự gia nhập Thiên Yêu Tông chỉ là giả vờ mà thôi. Hãy nói lấy hắn như vậy to danh tiếng, không sao nói thiên yêu tông tông chủ đem phát hiện thân phận của hắn. Hoa phi dung nhìn chưa ra linh hiên ngụy trang, thế nhưng cường đại thiên yêu tông tông chủ sợ rằng sẽ liếc mắt nhìn ra. Linh hiên ánh mắt hơi híp, bất động thanh sắc dừa qua. Cũng tốt, nếu tông chủ giá lâm như vậy an toàn của chúng ta cũng chính là có thể có được bảo đảm. Linh hiên trong lúc nói chuyện, thân hình lói ra, nhắm ngay cuồng khí long mã một quyền oanh giết đi qua. Một quyền này. Hắn chỉ vận chuyển ngũ thành lực lượng mà thôi, hắn hiện tại đã quyết định muốn thoát khỏi bọn họ, một thân một mình đi tìm bảo địa, đương nhiên cứ như vậy trắng trợn ly khai bọn họ, đó là tuyệt đối không thể. Hoa Phi Dung là một cái khôn khéo nữ tử, nếu quả như thật làm như vậy, nhất định sẽ nàng cho rằng Ninh Hiên là gian tế, đến lúc đó cha nàng thứ nhất, vậy hắn chính là càng thêm nguy hiểm. Một quên ở giữa cuồng khí long mãng đầu, cho dù là ngũ thành lực lượng, vẫn như cũ có thể khiến cho cuồng khí long mãng này sinh mánh liệt đau đớn. giống. Cuồng khí long mãng bị đau dưới, cũng không thèm nhìn tới, há mồm phun một cái, một cổ nồng đậm liệt biến lực lượng ở Mỹ Ninh Hiên bao trùm mà đến, tại cuồng khí long mãng niệm tưởng ở bên trong, một cái nửa bước đạo tông tiểu tử kia, chính mình suy một hơi thở là có thể đem giết chết, hoàn toàn không phí sức. Ninh Hiên thầm mắng này đầu tứ địa thánh thú ngu xuẩn, vốn có hắn phát ra một quyền này, chính là muốn làm tức giận này đầu thánh thú, khiến nó đối với mình đánh ra sát chiêu, sau đó sẽ đến kim thiền thoát xác, nhân cơ hội lúc này rời đi thôi lại không nghĩ rằng cái này ngông cuồng bao phủ phát ra công kích chỉ có loại trình độ này. Ban nãy Hoa Phi dung chính là đã biết Linh Hiên thực lực, biết Linh Hiên không có khả năng bị loại trình độ này công kích đem thương tổn được. Linh Hiên cắn răng một cái, chỉ có thể động thật sự, thật lực tại Thiên yêu tông tông chủ đến trước khi đến lúc này rời đi thôi. Hơn nữa muốn làm đến không làm người khác chú ý. Linh Hiên đang cùng tình không toa tiến hành hợp thể đồng thời, Cựu luân nhãn đã ở vận chuyển, tốc độ của hắn bây giờ cực kỳ chỉ sở bố. Đột nhiên hắn buộc phát ra lấy tự thân là công kích tối cường binh pháp chân vũ thiểm quang xôn sao hạ xuống ninh hiên toàn thân tản mát ra chói mắt loang loáng chính là chân vũ thiểm quang đây chân vũ thiểm quang binh pháp vốn là lấy tốc độ là phát lực điểm sau đó sọ xuyên qua hết thảy cho nên ninh hiên cùng tình không toa hợp lại dưới hạ thể hoàn toàn có thể có thể đem chân vũ thiểm quang uy lực bày ra phải vô cùng nhẫn nhuyễn kinh khủng vô song bá ninh hiên thân thể trực tiếp lóe ra đi đệ nhất tiệm phình một tiếng Kìa cuồng khí long mãng trực tiếp bị linh Hiên đụng bay ra ngoài, kinh khủng sức lực thiếu chút nữa đem thân mình của nó đụng phải mệt ra rời, mặc dù không có sỏ xuyên qua cuồng khí long mãng thân thể, nhưng đây gần chỉ là chân vũ thiểm quang đệ nhất thiểm mà thôi. Chân vũ thiểm quang tổng cộng có thể lóe ra 9 lần, cựu thiểm liên hoàn, linh Hiên đều suy tính không ra nếu như lóe ra đến lần cuối cùng loang loáng, uy lực kia sẽ là thế nào thật lớn. Bất quá lời hắn bây giờ thân thể cường đại cùng tu vi, tối đa chỉ có thể phát ra lục thiểm mà thôi Phía sau mỗi một lần loang loáng, thì triển độ khó hiện lên bao nhiêu nhân. Mọi người đều hít vào một hơi, bọn họ cũng không nghĩ tới, Linh Hiên chỉ một cú đánh, liền đem cuồng khí long mãng đụng bay ra ngoài, hơn nữa tựa hồ cuồng khí long mãng còn bị thương thế không nhẹ. Linh công kích sở dĩ có thể đạt được lớn như thế hiệu quả, hay là bởi vì cuồng khí long mãng căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, cho Linh Hiên một lần tốt đánh lén cơ hội. Đệ nhị thiểm, Linh Hiên toàn thân loang loáng càng thêm chói mắt giống như trước ánh bình mình ánh dạng đông, bao trùm toàn bộ thiên địa một đạo giống phía chân trời lưu tinh quang huy dắt điện quang khí thế điên cuồng hướng phía cuồng khí long mãng quán đi xuyên qua lúc này đây công kích khí thế thoạt nhìn cực kỳ chi thẳm liệt vô liêm sỉ tiểu tử lại dám đối với ta công kích không biết sống chết cuồng khí long mãng lúc này bị triệt để làm tức giận mà ninh hiên chính là hiệu quả này cuồng khí long mãng càng phẫn nộ càng tốt chỉ cần để cho cuồng khí long mãng theo đuổi giết chính mình như vậy hắn chính là có cơ hội bỏ chạy ly khai hoa phi dung tầm mắt của bọn họ. Đây là ninh hiên kế hoạch, vừa giàn đơn, lại có cống hiến. Cùng khí long mãng thấy đối phương lần thứ hai tập sát tới đây, hơn nữa lần này công kích, rõ ràng so với ban nãy phải cường đại hơn nhiều. Nhưng cùng khí long mãng lại lộ ra vẻ khinh thường, tại nó trong nhận thức biết, ban nãy nhưng là mình không cẩn thận mà thôi, làm cho đối phương đắc thủ, nhưng nó nhưng lại không có nghĩ qua, một cái nửa bước đạo tông có thể đả thương tứ địa thánh thú, rõ ràng chính là là một phi thường chuyện nịch tiên. Nửa bước đạo tông cùng tứ địa thánh thú, chính là từ vô cùng đơn giản mặt chữ thượng cũng có thể thấy được trong đó trên lệnh là như thế nào thật lớn. Tại trước đây không lâu, Ninh Hiên đối mặt tứ địa đạo tông, chỉ có chạy trốn một con đường, thậm chí ngay cả chạy trốn đều là cực kỳ chi chắc trở, thế nhưng hiện tại lại bất động, Hắn tuy rằng không địch lại tứ địa thánh thú, nhưng bình yên thoát thân còn là không có vấn đề gì. Ban nãy để cho cùng khí long mạng thu được thương tổn, cũng đích thật là bởi vì đánh lén nguyên nhân. Cùng sát. Cuồng khí long mãng chợt quát một tiếng, trực tiếp triển khai đạo thuật, nó quyết định muốn một kích giải quyết xong trước mắt cái này vướng bận con kiến, chỉ thấy từng đạo thần quang hiện ra chân lý lực lượng, ngưng kết đạo thuật, thậm chí còn tụ tập liệt biến lực lượng, cuồng khí long mãng vung tay lên, đạo thuật bừng bừng phân chấn, nhắm ngay linh hiên điên của Nguyệt Qua. Linh Hiên hơi kinh hãi, hắn cảm giác được cuồng khí long mãng phát ra công kích chính mình rất khó chống đối heo, chỉ là trong đó liệt biến lực lượng đều cực kỳ chỉ sợ sợ, lúc trước hắn chỉ là giản đơn ngăn cản phong tán dạ một đao vẻ này liệt biến lực lượng chính là không phải bình thường người có khả năng thừa nhận được đệ tam thiểm đệ tứ thiểm trong ngay mắt ninh hiên liền trực tiếp đem chân vũ thiểm quang tăng lên tới đệ tứ thiểm khí thế tận trời lực lượng cao độ áp suất mãnh liệt quán đi xuyên qua phanh một đạo kinh thiên nổ tràn ngập toàn bộ khe sâu giữa hai người va chạm dư âm ba trực tiếp đem chu vi sơn hà toàn bộ chấn thành một miệng ngay cả hoa phi dung bọn họ đều bị mãnh liệt lan đến một ít nhược tiểu chính là nhị địa đạo tông thậm chí không chịu nổi trong đó hang say, trực tiếp đã bị chấn thành nội thương. Có thể thấy được mặc kệ là cuồng khí long mãng hay là Linh Hiên, phát ra công kích là như thế nào hung mãnh. Tốt, chính là cái này cơ hội. Linh Hiên tại va chạm trong nháy mắt, lấy mượn lực phương thức, đối bính một cái, sau đó cả người hắn giống như bị đụng bay ra ngoài như nhau, lấy một loại nhanh như lưu tinh tốc độ, hướng phía khe sâu ở chỗ sâu trong rơi đi. Đây gần chỉ là phát sinh ở nhanh như điện chi gian, ma sát rồi biến mất. Hoa Phi Dung phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính là hoàn toàn nhìn không thấy Ninh Hiên hình bóng, nàng chỉ cho là Ninh Hiên bị cuồng khí long mãng công kích tạp rơi xuống, sinh tử không biết. Chuyện gì xảy ra? Trần nhất người đâu? Một gã nhị địa đạo tông kinh nghi bất định nói. Chỉ sợ là chết rồi, hắn thật ngông cuồng rồi, lại dám cùng tứ địa thánh thu chính diện giao phong, liệt biến lực lượng không có thể như vậy dễ dàng như vậy thừa nhận được. Đáng tiếc, như vậy có tiềm lực đích nhân tài, cư nhiên chính là chết như vậy Nếu như hắn cũng là tứ địa đạo tông, sợ rằng có thể dễ dàng cai đầu dài tứ địa thánh thú đem kích sát hết, không, có lẽ tam địa đạo tông như vậy đủ rồi. Hiện tại kết luận còn quá đi rồi, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta cảm giác được khí tức của hà nhờ thở của hắn cũng không có tiêu tán, các ngươi nhìn, kia cuồng khí long mãng khi đến mặt đi, hẳn là đuổi theo tung hắn. Hoa Phi dung ánh mắt nhất động, chú ý tới cuồng khí long mãng thay đổi thân hình, ở Mỹ Ninh Hiên mới vừa rồi rơi địa phương truy kích đi tới. Đại tiểu thư, chúng ta có muốn hay không qua? Khoảng cách Hoa Phi Dung gần nhất một gã nhị điệu đạo tông nói. Trước chớ vọng động, chúng ta trước tiên đem cái khác hai nhóm người triệu tập tới đây, sau đó sẽ đợi cha ta tới đây, như vậy chính là so sánh đảm bảo một ít, kia trần nhất ta xem không phải đoàn mệnh người. Hoa Phi Dung trong lúc nói chuyện, xuất ra thông tin thần binh, đem mặt khác hai nhóm người tay triệu tập đến nơi này. Cùng lúc đó, Ninh Hiên lấy một loại cực kỳ tốc độ nhanh vọt lên trước, hắn lúc này đang ở chân vũ thiểm quang trạng thái đồng thời hay là song binh thể trạng thái hắn liên tục thiên địa chi căn đều vận chuyển lại hơn nữa cùng tình không toa hợp thể lên tốc độ đã hoàn toàn vượt qua cuồng khí long mãng cực mạnh trạng thái ở dưới ninh hiên lòng tin vô hạn nâng cao hắn hiện tại cảm giác được mặc dù chính diện cùng cuồng khí long mãng chống lại mình cũng sẽ không chiến bại đương nhiên muốn chiến thắng cuồng khí long mãng trên căn bản là chuyện không thể nào tam địa cùng tứ địa khác biệt kia khác biệt thật giống như tiểu linh tông cùng nửa bước đạo tông trinh lệnh là một đạo khó có thể vượt qua hưng câu. Linh Hiên trong con mắt, cửu luân nhãn cực nhanh vận chuyển, phụ trợ chi quang phụ trợ hắn hết thể hành động. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện, cung khí long mãng chính rất nhanh truy kích tới đây, hoàn toàn đã tập trung vào ở khí tức của Hà nhờ thở của hắn. Lê Tưởng đã như vậy dây dưa không dứt, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nó mới được. Linh Hiên khẽ những mày, trong đầu không ngừng tiến hành suy tính, liên tiếp tính toán ra hơn một nghìn đầu, nhưng mỗi một kế sách cũng khó khăn lấy phù hợp trước mặt tình cảnh. Linh Hiên lấy ngươi bây giờ toàn bộ chiến lược nếu như chân chính cùng cuồng khí long mãng chém giết có ngũ thành tỷ lệ giết chết nó mà hắn giết chết người nhưng lại liền một thành tỷ lệ cũng không có lúc này chuyên gia chung kết giả thanh âm ninh hiên trong lòng cũng tính toán đến nếu như mình dốc hết tất cả thủ đoạn đúng là mới có thể kích sát hết cuồng khí long mãng riêng là chấn ngục ma lung chiến lực chính là có thể so với tam địa đạo tông còn có tam đại hạ phẩm địa binh chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa trên người hắn còn có hai kiện hạ phẩm địa cấp phù binh còn có song binh thể vân vân rất nhiều sát chiêu, những thứ này chiến lực toàn bộ luy cộng lại, đúng là cực kỳ khủng bố một cổ lực lượng. Nhưng Ninh Hiên nhưng lại lắc đầu, nói, không được, nếu như ta thật sự cùng quần khí long mãng đại chiến, nhất định sẽ đưa tới tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, sẽ tới một người tứ địa đạo tông, ta muốn đi thì đi không được, còn có cũng sẽ kinh động hoa phi dung bọn họ, bất kể thế nào nói, hiện tại cũng không phải đấu hung ác thời điểm. Hay là trước tìm được bảo địa rồi hay nói, nói cũng đúng, Bất quá muốn chỉ muốn thoát khỏi cuồng khí long mãng tập trung, phi thường chắc trở, như vậy phi độn tiếp tục, cũng là không thích hợp, ngươi Thủy Hoàng Châu không phải có một pho tượng tạo hóa ma anh sao. Lấy sáng tạo chi quang, lấy giả đánh cháo, sáng tạo ra một cái khác ngươi đi ra. Trung kết giả lần thứ hai nói. Linh Hiên trong lòng hơi động một chút, nghĩ biện pháp này có thể thử một lần, sáng tạo chi quang cực kỳ thần kỳ, hoàn toàn có thể có thể tiến hành hư không tạo vật. Biện pháp này có lẽ được không, lấy máu tươi của ta làm môi giới có thể tại thời gian ngắn nội sáng tạo ra một cái khác ta tới, sau đó sẽ lấy phụ trợ chi quang bên trong đích phục chế chi quang, phục chế hết thể khí tức cùng thực lực, tuy rằng đây là biểu hiện giả dối, nhưng thời gian ngắn nội là khó có thể bị cuồng khí long mãng đem xem thấu. Như vậy suy tính đồng sự, Ninh Hiên nghĩ đến liền làm Nga, hắn ở trên tay vẽ, một giọt bản mạng máu huyết rót vào vào Thủy Hoàng Châu ở bên trong, tạo hóa ma anh cảm nhận được Ninh Hiên đắc ý niệm, lập tức tế ra sáng tạo chi quang. Lấy tạo hóa ma anh bây giờ vượt qua 2.000 năm đạo hạnh, đã so ra mà vượt tam điệu đạo tông, khác biệt duy nhất ngay tại ở hắn vô pháp tìm hiểu ra bất tử chi quang. Nói chung, tạo hóa ma anh là không trọn vẹn, chỉ có lột sắc là tạo hóa tiên anh, khả năng thi triển vô thượng uy năng. Hơn nữa, cái vị này tạo hóa ma anh, tương đương với đồng hóa hơn 700 pho tượng tạo hóa ma anh, một khi lột sắc là tạo hóa tiên anh, kia vị có thể xác định không phải bình thường tạo hóa tiên anh có khả năng bằng được. Một pho tượng tạo hóa tiên anh Ở nơi này tiên đạo không ra thời đại, chính là đứng đầu chiến lược, bởi vì tạo hóa tiên anh có thể phát huy ra tiên thuật chân chính uy lực, thậm chí có thể ngưng tụ vượt qua thần quang tiên quang. Chương 394, bàn tay màu xám. Tạo hóa ma anh tại vận chuyển sáng tạo chi quang tình thế, kia nhỏ ra máu huyết chậm rãi ngoạ ngoệ, thần kỳ một màn xuất hiện rồi, từng khối yếu ớt hơi bụi tế bào, tại trong hư không được sáng tạo đi ra, sau đó là máu, gân mạch, xương cốt, huyết nủng, khí quan loại chờ một chút được sáng tạo đi ra. Đây là chân chính hư không tạo vật, như thế thần kỳ. Rất nhanh, một pho tượng cùng linh hiên lớn lên giống nhau như lúc người xuất hiện rồi, người này mở mắt, ánh mắt phi thường chất phác, là một cô không có tư tưởng không xác, bởi vì hắn không có linh hồn, lấy tạo hóa ma anh bây giờ năng lực, nếu muốn tạo vật ra linh hồn, còn là chuyện không thể nào, linh hồn so với thân thể càng thêm tinh vi nghìn vạn lần. Linh hiên nhìn cái này cùng mình giống nhau như lúc người, một đạo phục chế chi quang trà đi tới, trong nháy mắt, chính mình hết thảy cũng không có phục chế tại trên người của người này, mặc kệ là khí chất, hay là thực lực, đều là giống nhau như lúc, nhưng kỳ thật đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối, lên thực lực cũng xa còn lâu mới có thể cùng ninh hiên sánh ngang. Chỉ là tạo hóa ma anh năng lực, nhất thời để cho cái này chế tạo ra người, lấy chính mình đạo hạnh, chuyển hóa làm trên thực chất hết thảy, tiến hành thâu thiên hoán nhật giống như lấy giả đánh cháo. Tốt, hiệu quả thoạt nhìn phi thường không tệ, mới có thể có thể đã lừa gạt người nào tứ địa thành thú. Ninh hiên khẽ vui. Phát hiện cái này phục chế người hầu như không có cạm bẫy, không chê vào đâu được, thậm chí hắn đều sinh ra một loại huyết đục tương liên ảo giác biểu hiện giả dối. Ninh Hiên đột nhiên vận chuyển trong cơ thể vô cùng lớn lực, ngạnh sinh sinh đích đem quần khí long mãng tại tập trung tại trên người mình quang huy chân vỡ. Sau đó tại hạ một người trong nháy mắt, đem kia tập trung ánh sáng, kim thiền thoát sát lớp chuyển rời đến phục chế trên thân người. Cuối cùng Ninh Hiên mới toàn lực gần nấp heo hơi thở của mình, tại trên người của mình, trực tiếp đánh lên trăm tòa ẩn giấu linh trận. Cuồng khí long mãng tập trung tại Ninh Hiên trên thân thần quang, hắn vẫn là có thể tại trong nháy mắt đánh văng ra, nhưng cuồng khí long mãng cũng có thể lần thứ hai phóng xuống tập trung ánh sáng, bất động ra. Lần này Ninh Hiên sớm có chuẩn bị, tại chấn vỡ tập trung thần quang trong nháy mắt, để cho phục chế người khí tức triệt để triển khai. Hơi thở của mình trở nên cực kỳ yếu ớt, tại cuồng khí long mãng trong tiềm thức, dĩ nhiên là lựa chọn khí tức càng thêm nồng đậm phục chế người. Đi. Ninh Hiên vung tay lên, khống chế cái này phục chế người. Đem hắn thanh toán đi ra ngoài, nhất thời, phục chế người mở mắt, thân hình khẽ động, liền hướng mặt khác một đạo hướng chạy gấp đi, tốc độ tuy rằng vô pháp cùng bây giờ Ninh Hiên so sánh với, nhưng là gần chỉ so với cuồng khí long mãng kém một chút một bậc, bị cuồng khí long mãng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, tại phục chế người hướng phía mặt khác một đạo hướng phi độn thời điểm, hậu phương cuồng khí long mãng quả nhiên cũng thay đổi hướng, hung hãn đuổi theo đánh tới. Ninh Hiên trong lòng, rốt cục thở dài một hơi. Thành công rồi. Trung kết giả thanh âm trước sau như một băng lạnh lùng nhưng khiến người ta một loại cơ giới giống như cảm giác thoát khỏi cuồng khí long mãng sau khi Ninh Hiên cũng không có thả lòng cảnh giác cái này trong hạc cốc nơi trốn chất chứa nguy cơ tứ địa thánh thú cuồng khí long mãng đều xuất hiện ở khe sâu ngoại vi giải đất kia khe sâu ở chỗ sâu trong rất có thể chính là tồn tại có xương bá hiện tại lực lượng ngũ địa thánh thú lúc này Ninh Hiên không chỉ có thoát khỏi cuồng khí long mãng cũng bỏ qua rồi Hoa Phi dung bọn họ không để cho bọn họ mọc lên một chút lòng nghi ngờ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại hắn muốn làm chính là tìm kiếm được bảo địa. Linh Hiên một đường phi độn chi gian, cẩn thận từng ly từng tí, ẩn dấu linh trận ở trên người toàn bộ phương vị lẩn quẩn, cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để dùng vi liếu nhất thể, giống như hắn lúc này hóa thân làm không khí giống nhau, vô hình vô chất. Tại trong đầu hắn cái kia trương tinh xảo địa đồ án, rõ ràng ghi chú bên trong cốc tất cả vị trí. Linh Hiên hơi chút tính tính toán một cái phát hiện mình đã thâm nhập 15 vạn dặm khoảng cách nhưng đây gần chỉ là khe sâu một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi khoảng cách bảo địa chỗ còn có rất khoảng cách xa khoảng trăng phi độn nửa canh giờ linh hiên đi tới trong hạp cốc một ngọn núi khâu núi này khâu liên tiếp tiên vụ lượn lờ thời khắc lộ ra ra một cổ thần bí cảm giác gò núi phi thường to lớn có rất nhiều dày đặc huy động trong huy động không ngừng tản mát ra từng đợt mạnh mẽ thu bạo khí tức ba động rất hiển nhiên bên trong tồn tại thành thú Ninh Hiên bước một bước sẽ xuyên toa qua núi này thâu, nhưng đột nhiên trên gò núi huyệt động đều run rẩy lên, trong đó truyền đến giống giận có tiếng. Ân, lẽ nào bị phát hiện rồi? Ninh Hiên hơi kinh hãi, hắn lúc này đã ẩn dấu phải vô cùng hoàn mỹ. Nếu quả như thật bị phát hiện, vậy trong này hiển nhiên có cực kỳ lợi hại thánh thú, đặc biệt tại cảm giác lực thượng cực kỳ xuất chúng thánh thú. Nhưng sau một khắc, phát ra Ninh Hiên dự đoán chuyện tình xảy ra, hắn đã nhìn thấy trên gò núi mặt. Rồi đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều phức tạp trận đồ, từng cái trận đồ đều là lấy một cái hố huyệt bị mắt trận, tiến tới xây dựng ra một cái rồi rào đại trận. Nguy rồi, nơi này là một cái phong ấn nơi, hết thảy trong huyệt động tồn tại thanh thú, kỳ thực đều bị cái này đại trận đem phong ấn heo, tốt mánh liệt phong ấn ánh sáng. Nhìn tới nơi này phong ấn một pho tượng phi thường cường đại thanh thú mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, Linh Hiên lập tức nhảy lên thật cao, một cổ mạnh mẽ lực lượng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, không ngừng thôi động tốc độ của hắn hướng phía cảng cao là bầu trời bao la thượng bay đi bá đột nhiên một đầu dài dài chạy ra quang hoa ngang hư không hướng phía ninh hiên bao trùng qua ninh hiên ánh mắt loé ra cửu luân nhãn binh hồn chút mãnh liệt một vật chuyển lôi điện linh trận nổ bắn ra ra từng đạo tinh thể thần lôi như thiên trụ giống như điên cuồng rơi xuống trong nháy mắt chính là cùng chạy ra quang hoa đối với đụng vào nhau phanh không lô đánh chuông tại trong sát na bể ra vô cùng hủy diệt tính lực lượng bay khắp nơi khiêu vũ càn quét hết thảy đương nhiên này cổ Ninh Hiên đối với Ninh Hiên mà nói nhìn không coi là gì, hắn chỉ đúng đứt hướng trên cao bay đi. Hắn biết trên gò núi thật lớn trận đồ phi thường chi đáng sợ, một khi rơi vào trong đó sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đây là một loại bản năng trực giác mà hắn cũng luôn luôn phi thường tương tín trực giác của mình. Kẻ xông vào chết. Một đạo đại kinh khủng thanh âm đột ngột vang lên trên gò núi trận đồ đống nhiên quang mang đại tác phẩm, từng đạo thần trận trực tiếp đã bị thôi phát ra tới bao trùm bát phương, bao phủ hoàn vũ. Lần này công kích. So với ban nãy không biết muốn hung mạnh gấp bao nhiêu lần, cực kỳ kinh người, những thứ này trận đồ cư nhiên có thể trực tiếp thúc rục xuất thần trận. Thần trận uy lực, kia không biết nếu so với Linh trận mạnh bao nhiêu lần. Linh Hiên thấy hàng loạt thần trận hướng phía chính mình bao trùm tới đây, trong lòng cực kỳ tinh táo, hắn song binh thể chút khẽ chấn động, thiên địa chi căn thượng, một đạo cự đại bình tinh thể hùng hãn rơi dết xuống, 80 viên sơ cấp tinh hạch lực lượng, tại một phần vạn cái sát na đổ mở, cùng khổng lồ thần trận đụng nh Ninh Hiên chính là cảm thụ được một cổ khó có thể địch nổi lực lượng đánh vào trong cơ thể của mình, này cổ lực lượng khổng lồ, thậm chí ngay cả hắn cũng khó khăn lấy chân áp xuống tới, đâm chúng hắn khí huyết không ngừng cuốn cuộn. Phải mau nhanh lúc này rời đi thôi, cái này trận đồ quá cường đại. Ninh Hiên lập tức chính là tính toán ra, chính mình không phải là đây trận đồ đối thủ, đây phiến phong lớn nơi, cực kỳ hung hiểm, so với cuồng khí long mãng không biết muốn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Thuấn khai, Ninh Hiên rồi đột nhiên buộc phát ra đột pháp thân thể trên không trùng không ngừng lóe ra, cùng lúc đó hắn vận chuyển thần cương linh thể, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, không ngừng hóa giải thần trận lực lượng. chết, đạo kia kinh khủng thanh âm, lần thứ hai văng lên, phản phất là tử vong âm phủ, thôi tánh mạng người. linh hiên trong lòng căng thẳng, cảm giác được một cổ lớn lao nguy hiểm bức bách tới đây, giống một pho tượng nhìn không thấy chết đi thần. đối với áp chế tiến tới, tam giới huyền linh pháo, hắn không chút nghĩ ngợi, ngưng tụ ra buộc phá tính linh thuật, hướng phía tứ diện anh đánh, đánh qua cũng tại lúc này, một pho tượng khổng lồ màu xám bàn tay sẽ ra tầng tầng không gian hướng phía Ninh Hiên trước mặt trước trào nhích tới. Ninh Hiên thân hình cực nhanh lui ra phía sau, cựu luân nhăn trong, không ngừng bắn ra tập trung linh trận hướng về phía màu xám bàn tay tỏa cầm lấy đi. Không giam đại ngục, Ninh Hiên lần thứ hai triển khai sát chiêu, hắn đã nhận thấy được cái vị này màu xám bàn tay ẩn chứa kinh khủng liệt biến lực lượng, có thể nói, cái vị này màu xám bàn tay gần chỉ là liệt biến lực lượng ngưng tụ ra, nhưng chính là bởi vì như vậy mới đáng sợ nhất. Ngẫm lại, gần chỉ là liệt biến lực lượng ngưng tụ ra tới màu xám bàn tay, lên tách ra huy năng, giữ lại như thế nào hung mãnh. Hết thảy, linh hiên vừa không chút do dự tế ra không giam đại ngục muốn mạnh mẽ phong khốn ở màu xám bàn tay, không có tác dụng đâu. Kinh khủng thanh âm vang dội, kia pho tượng màu xám bàn tay trực tiếp chính là một chảo, toàn bộ không giam đại ngục trực tiếp bị liệt biến lực lượng, toái vi chấn ai. Linh hiên nhíu mày, đồng thời tế ra tứ đại hạ phẩm địa binh, cựu luân nhãn đồng sự không chế tam đại thần binh. Mà Ninh Hiên chính là toàn lực vận chuyển chấn ngục Ma Lung, Kỳ Lung Thiên Các. Ninh Hiên hai tay kết ấn, bố trí Tuyệt sát binh pháp, vô số mang thiên xạ tuyến bao trùm đi ra ngoài, xây dựng trình một tòa phức tạp vô song quân cờ lung, ngục tòa bát phương. Vô số quang khổng, bắn ra mang thiên xạ tuyến, xỏ xuyên qua đời trời, đan bảo, trong nháy mắt đem màu xám bàn tay xỏ xuyên qua. Liệt biến vô song, kinh khủng thanh âm hét lớn một tiếng, màu xám bàn tay nô lên cao chấn động, xé trời liệt điệu giống nhau vô cùng liệt biến lực lượng, như long xà rít gạo giống như ầm ầm bể ra, đem kỳ lung thiên cắt đâm chúng hầu như sắp tan vỡ hết. Linh Hiên kiểm sắc ngưng trọng, hắn có thể hiểu sâu cảm thụ màu xám bàn tay to thực lực là cỡ nào mạnh mẽ, tuy rằng gần chỉ là một bàn tay mà thôi, nhưng uy năng kia không chút nào cùng tứ địa cường giả kém hơn bao nhiêu. Đi. Linh Hiên quyết định thật nhanh, nói đi là đi, bước một bước, tại trong hư không long hành hổ bộ, nhảy lên vận trượng, tốc độ dương lái đến lớn nhất cực hạn. Còn muốn chạy Không thể nào. Kinh khủng thanh âm là tản mát ra vô biên khí phách, phảng phất là tại nhếch răng cười, lại hình như là đang cười nhạo. Màu xám bàn tay luyện một chút lóe ra, cách không một trường, điều khiển từ xa hướng về phía Ninh Hiên phách giết đi qua. Đồ đáng chết. Ninh Hiên dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, hắn đã dần dần suy tính đến đây màu xám bàn tay rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Nói giản đơn một chút, đây màu xám bàn tay kỳ thực chính là một pho tượng thần thú binh, nói cách khác, Đây là một pho tượng biến hóa là nửa người nửa thú cường giả đem tự thân luyện chế trình thần thú binh. Ninh Hiên trước đây không lâu vẫn cùng thần thú binh tiếp xúc thân mật qua, lúc này cùng màu xám bàn tay đối bính hai phát, cũng là lập tức phát hiện đi ra. Thần thú binh vỡ vụn tiến hành công kích cũng không có chần trở, cái vị này màu xám bàn tay chính là một pho tượng mạnh mẽ vô chủ thần thú binh vỡ vụn hướng về phía Ninh Hiên triển khai công kích. Ninh Hiên cũng lớn khoảng suy tính đến, cái này thần thú binh thực lực, cần phải tại tứ la địa cấp đỉnh đây có thể từ gần chỉ là một đầu cánh tay, chính là có mạnh mẽ như thế liệt biến lực lượng cũng có thể thấy được. Cái này khe sâu quả nhiên nguy cơ tứ phía, trước mắt cái này thần thú binh thực lực, muốn vượt xa quầng khí long mãng, đáng tiếc à, thực lực của ta vẫn còn quá yếu đi, một pho tượng tứ là địa cấp thần thú binh, giá trị vô cùng lớn, quả thực chính là là thuần túy máy móc chiến đấu, nếu như ta có thể thu phục vì mình sử dụng, vậy cũng tốt. Linh hiên dưới đáy lòng âm thầm tính kế nói, nghĩ đến đây hắn chính là bức thiết muốn phải tìm đến bảo địa, bảo địa bên trong đích tài nguyên tài bảo khẳng định vô cùng vô tận, không sao nói có thể làm cho hắn chân chính tân chức thập địa đạo tông. màu xám bàn tay rất nhanh bức bách mà đến, mà ở trên gò núi mặt, thời khắc truyền đến làm lòng người rung động mãnh liệt ba động. ninh hiên trong con ngươi cựu luân nhãn cực nhanh lói ra, tự hỏi trước mặt là chiến lược, đột nhiên hắn thấy được tại trên gò núi một cái hố huyệt trận đồ cư nhiên tại bắt đầu nghiền nát, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại sẽ từ trong đó đột phá đi ra như nhau. Trường 395, lợi nhận yêu vương Trên gò núi hàng loạt trận đồ, đã ở cực nhanh loay ra Ninh Hiên lần đầu tiên tới ở đây, căn bản không biết trước mặt loại này Cục diện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nắm giữ tin tức, vẫn còn quá thiếu Hả? Nhất nguyên đại trận sẽ tan vỡ Xem ra thời đại thượng cổ ở bên trong, nhất nguyên đạo thánh địa cũng nhanh muốn chui từ dưới đất lên ra Tốt! Như ẩn như hiện chi gian, màu xám bàn tay phát ra rất nhỏ thần niệm, Cũng không có bị Ninh Hiên nghe được Thời đại thượng cổ, nhất nguyên đạo truyền thừa xuống đạo thống, chính là ngày hôm nay hạ bát đại đạo thống một trong huyền nguyên đạo. Cái chỗ này, lại có nhất nguyên đạo để lại thánh địa, tuyệt đối là một đại trấn lay tin tức. Bởi vì tại đã biết trong thánh địa, căn bản không có thời đại thượng cổ nhất nguyên đạo một chút tin tức. Nhanh! Nhất nguyên đại trận cũng nhanh tan vỡ, năm đó, nhất nguyên đạo cố ý thi triển ra đây đại trận, đem hình thành một phiến phong ấn nơi, phong ấn chặt rất cường đại thần thú binh, mục đích sẽ che giấu hai mắt người. Hơn nữa cũng muốn dùng thần thú binh thủ hộ ở nơi này, cho dù là trong lúc vô ý xông vào người tiến vào, muốn thăm dò ở đây bí mật, chỉ cần vừa tiến vào phong lớn nơi, lập tức sẽ lọt vào rất nhiều thần thú binh công kích, mà bây giờ, cái này nhất nguyên đại trận trái lại đã bị hết thảy. Trong mắt trận thần thú binh phản vệ sắp tan vỡ rớt, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, trong truyền thuyết, nhất nguyên đạo thánh địa, chính là một pho tượng cực kỳ mạnh mẽ thần thú binh, chỉ cần ta lợi nhận yêu vương có thể có được cái vị này thần thú binh thở. Ích là có thể đột phá đáng chết này phong ấn nơi. Nguyên lai like cái này truy sát Ninh Hiên Thần thú binh gọi là lợi nhận yêu vương mà chỗ hắn ở chính là nhất nguyên đại trận chủ trận mắt cực kỳ khó có thể thoát khổ lớn ra. Lúc hắn năm bị phong ấn thời điểm may là đem một cái cánh tay đem chia liệ đi ra ngoài. Nói cách khác cái kia công kích Ninh Hiên cánh tay là không có bị phong ấn, mà lợi nhận yêu vương sở dĩ công kích Ninh Hiên là muốn giết chết đối phương thôn vệ luyện hóa tiến tới tăng cường thực lực bản thân chỉ có như vậy. Hắn mới có cơ hội đột phá phong ấn ràng buộc, mà nếu như nhất nguyên đại trận không có xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, như vậy hắn thoát khốn đích cơ hội, cũng chỉ có lại gần cái kia bàn tay. nay bàn tay cũng không biết đánh chết bao nhiêu đi qua nơi này yêu thú, mới được giải cho tới bây giờ có thể so với tứ địa cường giả huy năng. Xem ra, nhất nguyên đại trận cũng sẽ không lập tức tan vỡ hết, còn cần một cái giảm sóc quá trình, xem ra cần phải ít nhất phải 3 ngày đích thời gian, mới có thể tan vỡ. Tại nhất nguyên đại trận chủ trong mắt trận một đạo bí mật thần nghiệm, tại yên lặng lẩn quẩn, trước giết chết tên tiểu tử kia rồi hay nói, người này thân có không ít bảo bối, chỉ là một tên nửa bước đạo tông, cư nhiên có thể cùng bàn tay của ta đối bính, của ta bản thể chính là một pho tượng cường đại thần thú binh, vô kiên bất tồi, tay này trưởng là ta mạnh nhất địa vị, cho dù là một loại trung phẩm địa binh, ta cũng vậy có thể một trưởng đánh tan, mà tên tiểu tử kia, cư nhiên có thể cùng bàn tay của ta đối bính, phi thường không đơn giản a, ta cảm giác được, trên người người này có không ít trong bão sắt phi giết không thể ta đã bị vây ở chỗ này hơn một nghìn năm lần này nhất định phải thoát ly cái địa phương đáng chết này lợi nhận yêu vương không ngừng phát ra giống giận trên bầu trời truy kích linh hiên màu xám bàn tay triển khai công kích càng thêm cuồng bạo một bộ không chết không dứt thế cù linh hiên nhìn đây nhảy màu xám bàn tay đột nhiên trong lòng khẽ động cũng không đang trốn tránh trực tiếp vọt tới một quyền cùng màu xám bàn tay đối với đụng tới cùng lúc đó hắn lập tức toàn lực vận chuyển nhân quả chi lực trong ngay mắt Màu xám bàn tay liên tiếp nguyên nhân tin tức, toàn bộ dũng mãnh vào trong óc của hắn. Phanh, màu xám bàn tay tản mát ra mênh ngông liệt biến lực lượng, thoáng cái liền đem Linh Hiên đem đụng bay ra ngoài, kinh khủng liệt biến lực lượng, thâm nhập tiến vào toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục chi trùng, nhưng đều bị Linh Hiên lấy lực lượng kinh khủng đem cứng rắn bức bách đi ra. Thừa dịp đây ngắn ngắn đích trong thời gian, Linh Hiên liền đem màu xám bàn tay tin tức, toàn bộ đem dò xét đi ra, đã biết cái này thần binh một loại màu xám bàn tay cư nhiên chỉ là một pho tượng thần thú binh tách ra bàn tay mà thôi, kia chân chính bản thể càng thêm đáng sợ. Hơn nữa hắn tra xét đến cái kia bản thể tên tuổi, gọi là lợi nhận yêu vương, bị thời đại thượng cổ nhất nguyên đạo đem phong ấn tại phía dưới nhất nguyên đại trận ở bên trong. Nói cách khác, cái này kinh khủng thần thú binh, tại thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại, sinh tồn lâu đời tuyết nguyệt, thảo nào sẽ có như vậy thực lực cường đại, cho dù là thần binh, cũng có tuổi thọ cực hạn tính, cùng nhân loại như nhau. Ấn cái này nhất nguyên đại trận bên trong lại có phong ấn một pho tượng cường đại thánh địa cái này thánh địa hay là thần thú binh biến thành linh hiên hơi kinh hãi trong đầu không ngừng vọt tới hàng loạt tin tức thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên dưới đã từng kia bạc nhược nhân quả chi lực cho tới bây giờ cũng lớn mạnh vài phần kia nhân quả uy năng cũng càng thần kỳ mặc dù cùng cái này màu xám bàn tay chỉ là hơi chút tiếp xúc hạ xuống linh hiên cũng có thể tiếp thu được hàng loạt hữu dụng tin tức đây là nhân quả chi lực kinh khủng chỗ đương nhiên Điều này cũng gần chỉ là nhân quả chi lực nhất dễ hiểu vận dụng. Bởi vì ninh hiên tu luyện thần cương linh thể, cuối cùng giai đoạn chính là hướng phía nhân quả thần bình phương hướng phát triển, cho nên thoải mái vừa có thể tu luyện nhân quả chi lực, chỉ là ngay cả hắn cũng không có phát hiện mà thôi. Bất quả muốn, muốn tu luyện hoàn chỉnh nhân quả chi lực, nhất định phải nhận được nhân quả thiên tinh, từ trong đó hấp thu đến nhân quả khí. Nhưng đây rõ ràng cho thấy một việc phi thường chuyện khó khăn, chí ít tại cửu châu thần quốc ở bên trong, nhân quả thiên tinh đã sớm tuyệt tích rồi nếu muốn tìm kiếm được nhân quả thiên tinh nhất định phải đến khắc thần quốc đi. bất quá chỉ là một thần thú binh bộ phận mà thôi, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. linh hiên nhìn cái vị này màu xám bàn tay cười lạnh một tiếng, màu xám bàn tay chiến lược tuy rằng có thể so với tứ địa đạo tông, nhưng đây gần chỉ là cơ sở sức chiến đấu mà thôi, màu xám bàn tay cũng chỉ ẩn chứa mạnh mẽ liệt biến lực lượng, hết thảy thần quang cũng không có, đạo thuật cũng không có có thể triển khai, tối đa chỉ có thể phát ra binh pháp mà thôi, bởi vì hắn bản thân chính là thần binh. Cái này màu xám cánh tay, thiếu thốn trọng yếu nhất kim đan, rốt cuộc chỉ là một bộ phận. Ninh hiên trong lòng có ngọn nguồn cũng là không hề bí bí xúc xúc rồi. Ban nãy chỉ là trở ngại màu xám bàn tay thần bí. Bất luận kẻ nào đối với thần bí thực vật, đều có một loại giữ tại áp lực cảm giác. Ninh hiên ban nãy cảm giác chính là là như thế, cho nên mới không vông ra tay chân để chiến đấu. Nếu hắn đã biết hết thể nguyên nhân, đây cũng là căn bản không cần phải lo lắng gì. Thậm chí hắn còn suy tính thế nào ở nơi này nhất nguyên đại trận trung thu hoạch đến lợi ích lớn hơn nữa, đối với kia do thần thú binh hóa thành thánh địa, hắn vẫn tương đối hướng tới, nếu như có thể nhận được tay, như vậy chiến lực tăng lên cũng là cực kỳ nhưng kinh khủng, tại bây giờ cái này chiến tranh tàn khốc giai đoạn, Ninh Hiên phải nghĩ hết mọi biện pháp để cao thực lực của chính mình. Tiểu tử côn vọng, mặc dù chỉ là một pho tượng bàn tay, là có thể ép trên người. Bị phong ấn ở lợi nhận yêu vương, nghe thấy được Ninh Hiên cười nhạt, không khỏi giống giận. Hắn đường đường sống hơn 1.000 năm yêu vương, chỗ nào chứa được một cái nửa bước đạo tông tiểu tử kia chế nhạo? Lợi nhận yêu vương, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã bị phía dưới nhất nguyên đại trận đem phong ấn? Đây bàn tay, chẳng qua là khi nằm tại ngươi phong ấn tình thế, bị ngươi tách ra tới mà thôi. Ta cũng biết rõ ngươi là thần thú binh, cái này nhất nguyên đại trận phía dưới phong ấn thần thú binh biến thành thánh địa, đây hết thảy bí mật ta đều biết. Ninh Hiên cố ý công kích lợi nhận yêu vương, đem tên của hắn cùng với ở đây bí mật đều đem nói toạc ra đi ra. Quả thực đem lợi nhận yêu vương. Chấn kinh đến tột đỉnh, hắn căn bản là tưởng tượng không ra đối phương là làm thế nào biết ở đây bí mật. Ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ biết những thứ này? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lợi nhận yêu vương lúc này quả nhiên là quá sợ hãi, bí mật của mình hoàn toàn bị bộc lộ ra. Loại này giữ tại nguy cơ, thế nhưng vô cùng nhưng thật lớn. Vạn nhất đối phương một phần của khắc khổng lồ thế lực, sau đó trở lại viện binh, kia hầu như liền đem lợi nhận yêu vương, cơ hội duy nhất đều đem cắt đoạn Hơn nữa lợi nhận yêu vương từng tại kích sát con mồi thời điểm, thường thường chính là dựa vào cái loại này thần bí cảm giác, đem con mồi tạo thành mánh liệt táp lực, bây giờ loại này cảm giác thần bí vừa biến mất, cái loại này tuyệt đối ưu thế chính là không còn xót lại chút gì. Sắc thực như Ninh Hiên suy nghĩ, một cái bàn tay chiến lực tuy rằng có thể so với tứ địa cường giả, thế nhưng tại trên chỉnh thể thực lực, nhưng lại là xa xa không bằng tứ địa cường giả, bởi vì màu xám bàn tay không có kim đan, càng thêm không có thần quang ẩn chứa tinh lực cực kỳ hữu hạn, có rất nhiều chỗ thiếu hụt vấn đề tồn tại. Có thể nói, màu xám bàn tay tại kéo dài chiến lực lượng là xa xa không có khả năng hòa chân chính tứ địa cường giả sánh ngang. Màu xám bàn tay đáng sợ nhất hay là đang ở tại nó có liệt biến lực lượng. Loại này liệt biến lực lượng cũng là so với cuồng khí long mãng còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Thế nhưng liệt biến lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, sở muốn tiêu hao tinh lực cùng cương áp, nhưng cũng là kinh người vô cùng. Linh Hiên chính là là hoàn toàn xem thấu điểm này lúc này hoàn toàn không sợ hãi, hắn cho dù đánh không lại màu xám bàn tay, nhưng màu xám bàn tay cũng không có có thể giết được hắn. Nhưng nếu như vậy dông dài, cuối cùng bại vong tất nhiên là màu xám bàn tay. Phải biết rằng, linh hiên nếu như liều mạng bạo phát chi hạ, là có thể có thể cùng tứ địa đạo tông hoặc là thanh thu tiến hành chém đứt giết. Chỉ bất quá hắn trở ngại trong hạp cốc nguy cơ tứ phía, nếu như liều mạng, rất có thể sẽ đem mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi biết phải nhiều lắm rồi, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lợi nhận yêu vương trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối sắc ý, hắn ban nay khống chế màu xám bàn tay cũng không có thi triển mạnh nhất uy lực, chỉ là muốn muốn dùng thấp nhất tiêu hao, kích sát hết đối phương. Lợi nhận yêu vương cũng không có có thể thấy rõ cho ra ninh hiên chân chính uy lực, khi hắn niệm tưởng ở bên trong, thực lực của đối phương là nửa bước đạo tông, tuy rằng thực lực muốn tuyệt đối vượt qua nửa bước đạo tông, nhưng cũng là cưỡng bức cực kỳ hữu hạn. Nghĩ như vậy đồng thời, màu xám bàn tay một không làm nhị không dứt, trực tiếp buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nồng độ cao liệt biến lực lượng ngưng tụ thành thực chất, không nhìn thẳng hết khoảng cách hạn chế, tiến hành cự ly xa đuổi giết. Đây cũng là tứ điệu đạo tông năng lực, căn cứ tự thân đạo hạnh, có thể không nhìn khoảng cách nhất định, tiến hành cự ly xa đuổi giết, đồng thời tại nhất định được trong phạm vi, uy lực một chút cũng sẽ không hạ thấp xuống. Chương 396: chân áp hòa tan. Ninh Hiên trong nháy mắt cũng cảm giác được, mình bị một cổ đáng sợ phân liệt lực lượng đem khóa chặt lại, ban nãy cuồng khí long mãng truy kích hắn thời điểm, chính là loại cảm giác này. Thế nhưng lúc hắn thì đã bỏ rơi cuồng khí long mãng rất khoảng cách xa, cái loại này khoảng cách, trên cơ bản đã vượt qua liễu tập trung phạm vi còn có cự ly xa công kích yêu cầu. Hết thảy, lúc này mới cho Ninh Hiên thoát thân đích cơ hội. Lúc này, Ninh Hiên đối mặt màu xám bàn tay cự ly xa công kích, sắc mặt không thay đổi chút nào, gọn sóng không sợ hãi, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, song binh thể dưới, hắn chiến lược đã đạt tới một cái khiến cho người không thể phỏng đoán đỉnh trạng thái. Mặc kệ là thiên địa chi can, hay là cựu hoàng châu không thể nghi ngờ đều là nhất đỉnh thần binh màu xám bàn tay cự ly xa công kích thập phần chi hung hãn không gian bị trực tiếp vỡ ra trở thành một mịt tại thập một phần vạn sát na không thể địch nổi liệt biến lực lượng chính là thế như trẻ che đuổi giết đến linh hiên trước mặt trước linh hiên lập tức ngưng tụ xuất thiên chơi bẩn trăm phòng ngự linh trận đếm lấy trăm vạn tính phòng ngự chi quang phô thiên cái địa bao trùm đi ra ngoài cục diện cực kỳ chấn động 3. từng đạo dòn vang bên thay không dứt vang lên Đây là liệt biến lực lượng đã công kích tại phòng ngự chi trận mặt trên, không ngừng nát bấy một tòa lại một tòa linh trận. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, thì có 20 tòa linh trận bị hoành thành một mịn. Phải biết rằng lấy linh văn thi triển ra một vạn đạo phòng ngự chi quang tạo thành phòng ngự linh trận, đủ để chống lại đỉnh tam địa đạo tông toàn lực công kích. Linh hiên trong cơ thể một đạo linh quang là có thể dung nạp tròn một vạn đạo linh văn, mà linh văn mặc kệ là tại phẩm chất thượng hay là đang uy lực thượng, đều phải vượt xa linh áp. Linh Văn lại là một loại không dễ dàng tiêu tán tồn tại, có thể tưởng tượng, Ninh Hiên tế ra tới phòng ngự Linh Trận đến tổn cùng là thế nào cường đại. Linh Trận như trước đang không ngừng nghiền nát hết, một mặt phòng ngự, hiển nhiên không phải Ninh Hiên tắt phòng, hắn lần thứ hai tế ra tứ đại hạ phẩm địa binh, các loại quần bạo binh pháp ầm ầm bảo phát, trực tiếp chính là cách không nện tại màu xám trên bàn tay. Ninh Hiên đột nhiên ngưng tụ ra tốc độ Linh Trận, dưới chân gió tiếng nổ lớn, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Đem phòng ngự linh trận lưu tại Nguyên Châu ngăn cản được liệt biến lực lượng, sau đó độc thân lóe ra đến màu xám bàn tay trước mặt trước, trong tay tam giới huyền linh pháo không ngừng hướng về phía màu xám bàn tay của Ngôynh Loạn Tạc. Rầm rầm rầm bang bang. Tường đạo nổ có tiếng tràn ngập tại toàn bộ gò núi, mơ hồ ra tốc nhất nguyên đại trận tan vỡ thời gian, nhưng lúc này Ninh Hiên đã bất chấp nhiều như vậy. Dựa song binh thể cường đại lực lượng phòng ngự, Ninh Hiên trực tiếp cùng màu xám bàn tay đối phó lại với nhau, có thể nói, đây màu xám bàn tay ngoại trừ kinh khủng liệt biến lực lượng sẽ không có những thứ khác sát chiêu thủ đoạn. Ninh Hiên lấy mạnh mẽ thần thể, hoàn toàn tiếp nhận được liệt biến lực lượng, trong cơ thể ba trăm pho tượng ngũ hành khí luân cực nhanh vận chuyển, làm hao mòn trong cơ thể còn sót lại liệt biến lực lượng. Màu xám bàn tay là càng đánh càng kinh hãi, còn có tâm lạnh, hắn cảm thụ được đến, Ninh Hiên thực lực là thế nào hung mãnh, quả thực là một pho tượng vĩnh viễn sẽ không ngã xuống đi chiến thần Trái lại màu xám bàn tay tinh lực cực nhanh giảm xuống, cương áp đã ở rất nhanh giảm mạnh liệt biến lực lượng cũng trên phạm vi lớn suy yếu xuống tới kỳ thực màu xám bàn tay lớn nhất ngược điểm ngay tại ở hắn không có đạo hạnh chống đỡ cho nên hắn lúc này nhất định phải đình chỉ chiến đấu khả năng khôi phục lại không phải còn như vậy chiến đấu nữa nhất định sẽ bị Ninh Hiên chấn áp Ninh Hiên đã sớm xuyên thủng điểm này gắt gao cuốn lấy màu xám bàn tay nhìn như Ninh Hiên đang ở hạ phòng, nhưng đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế thắng lợi đích thiên bình đã hoàn toàn hướng phía hắn nghiêng tới đây a Lệ Tẩm tiểu tử Ngươi nếu là dám chân áp bàn tay của ta, chờ ta bản thể đi ra, ta muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh. Lợi nhận yêu vương lúc này rốt cục kinh khủng rồi, một khi hắn mất đi bàn tay, như vậy thoát khốn cơ hội sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đây là hắn tuyệt đối chịu không nổi, cũng là không muốn chịu được lấy. Nhưng thực tế tàn khốc đã dương hiện ở trước mặt của hắn, mặc kệ màu xám bàn tay thế nào bạo phát, cũng không thể giết được Ninh Hiên, tối đa chỉ có thể đả thương hắn. Vốn lấy Ninh Hiên kinh khủng khôi phục lực, mặc dù đã bị nghiêm trọng bị thương đều rất nhanh phục hồi như cũ tới đây. Linh Hiên so với lực bền bỉ, hắn chiến đấu lực bền bỉ là cường đại nhất ưu thế, hầu như không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Nói mạnh miệng người người đều biết. Hiện tại để ngươi xem, ta là thế nào chấn áp của ngươi này bàn tay. Vừa lúc bàn tay của ngươi là cực kỳ thuần túy thần binh, của ta thần binh bây giờ còn chỉ là hạ phẩm địa binh. Bắt cánh tay của ngươi luyện, có lẽ cũng có thể làm cho của ta thần binh nhận được đề thăng. Linh Hiên cười lạnh một tiếng, lần thứ hai cùng màu xám bàn tay của đấu bằng trừng qua một chén trà nhỏ thời gian, màu xám bàn tay rốt cục lực kiệt, không nữa tinh lực cùng cương áp thôi động màu xám bàn tay, thân tại trong phong ấn lợi nhận yêu vương, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của mình bị đối phương chân áp. "Đáng trách a, ngươi cái này vô liêm sỉ, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi thiên đào phạt quả, ta nhớ ở ngươi." Lợi nhận yêu vương nói xong câu này ngoan thoại, chính là rơi vào yên lặng, hiển nhiên cũng biết lúc này đã vô lực xoay chuyển trời đất. Linh Hiền Ti không chút nào để ý lợi nhận yêu vương, Đem màu xám bàn tay mạnh mẽ chấn áp, lập tức chính là triển khai lực lượng, giai đoạn bàn tay cùng lợi nhận yêu vương liên hệ, lấy năng lực của hắn, cắt đoạn giữa hai người liên quan, còn là không có vấn đề gì. Một đoạn đứt liên hệ, đây tản mát ra sâu màu xám hơi thở bàn tay, chính là không động đậy được nữa, yên lặng trôi tại trong hư không. linh hiên bắt tay một chảo, cầm bàn tay bắt lại tới đây, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, đây bàn tay chỉ dùng để một loại kỳ dị kim loại vật chất sẽ lấy vô số tinh thể nguyên liệu xây dựng mà thành ngay cả bàn tay nhan sắc đều là giống sắt thép một loại màu xám. đây bàn tay căn bản không có một chút huyết đủ. xem ra lợi nhận yêu vương là đem tự thân hoàn toàn biến thành thần thú binh. cái này màu xám bàn tay giá trị phi thường to lớn, trong đó không biết đã luyện hóa được bao nhiêu thánh thú máu huyết, tinh khí trong lòng bàn tay chất liệu cũng là vô cùng chân quý. lấy kim hoàng châu luyện ánh sáng vẫn có thể có thể đem màu xám bàn tay luyện hết. linh hiên cầm bàn tay tế nhập bên trong kim hoàng đỉnh, bất quá thập cái hô hấp thời gian màu xám bàn tay đã bị hoàn toàn hòa tan vào chấn ngục ma lung ở bên trong. Ninh Hiên chọn lựa đầu tiên tự nhiên là cái vị này cường đại hạ phẩm địa binh. Bất quá hắn cũng biết chỉ bằng vào một bàn tay còn là không thể nào đem chấn ngục ma lung tấn thăng đến hạ phẩm địa binh cấp độ. Kim Hoàng đỉnh luyện binh thủ đoạn cực kỳ chi kinh khủng trong khoảng khắc hòa tan ra tới chất liệu chính là cùng chấn ngục ma lung hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Chấn ngục ma lung phẩm chất cùng uy năng lập tức chiếm được khổng lồ nâng cao. Chỉ ít cách khác mới cường đại rồi ngũ thành cũng không chỉ. Màu xám bàn tay chiến lược vốn là có thể so với tứ địa cấp bậc cường giả, đây cũng có thể thấy được bàn tay ẩn chứa tinh hoa là như thế nào nhiều, hòa tan sau khi như trước có thể nhận được khổng lồ chỗ tốt. Linh hiên trên người bây giờ hấp tinh cũng không nhiều, hiện tại không có khả năng dùng hấp tinh rèn trên thân tứ đại hạ phẩm địa binh, hắn tương lai còn cần hấp tinh tu luyện thần cương thể. Hết thảy tứ đại hạ phẩm địa binh phẩm chất đến bây giờ khó có thể nhận được đột phá tính tiến triển, Rèn thân binh tài liệu cũng là khó có thể đạt được. Trừ phi là lần thứ hai cướp đoạt đến lớn lượng thần binh, luyện tiến vào chính hắn thần binh trong. bất quá cơ hội như vậy, cực kỳ nhưng khó có được. chấn ngục ma lung phẩm chất chiếm được không nhỏ tăng lên, bản chất cũng xảy ra biến hóa cực lớn. cựu đại ma lung cũng bắt đầu lần thứ hai hướng phía càng thêm huyền ảo cấp độ lột xác. Ninh hiên giải quyết màu xám bàn tay sau khi, cũng không có bao nhiêu vui sướng, trái lại trong lòng trở nên lương trọng. hắn biết nhất nguyên đại trận còn có tối đa tam ngày đích thời gian sẽ tan vỡ hết, đến lúc đó lợi nhận yêu vương thoát khổ lớn ra. Vậy hắn chính là cực kỳ nguy hiểm Bởi vì hắn cũng không biết Phải tìm được bảo địa muốn hoa nhiều ít thời gian Nếu là trong lúc xuất hiện rồi gì ngoài ý muốn Chậm trễ thời gian Cũng không phải là hắn có khả năng nắm trong tay được rồi Lợi nhận yêu vương gần chỉ là một bàn tay Chính là có như vậy uy năng kia kia bản thể chỉ biết càng thêm cường đại Ninh hiên cũng không muốn thời khắc bị kinh khủng như vậy Địch nhân đem hơn chút lo lắng Hơn nữa nhất nguyên đại trận chỉ cần tan vỡ hết Bị phong ấn thánh địa cũng sẽ bộc lộ ra Đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến một fan gây rối, không sao nói sẽ đem Hoa phi dung bọn họ dẫn tới đây. Suy đi nghĩ lại, Ninh Hiên vẫn cảm thấy hiện nay tìm được trước bảo địa rồi hay nói, sau đó mượn bảo địa tài nguyên, toàn lực chạy nước rút đến thập địa đạo tông cảnh, một khi tấn thăng đến nhất địa đạo tông, như vậy Ninh Hiên cũng là không cần sẽ bận tâm lợi nhận yêu vương rồi. Chỉ cần Ninh Hiên vừa tiến vào đến thập địa đạo tông cảnh, thực lực tất nhiên sẽ tấn chức phải vô cùng kinh khủng, vô cùng đơn giản kích sát hết tam địa đạo tông không có bất cứ vấn đề gì chính là cùng tứ điệu đạo tông chém giết, cũng có thể dễ dàng toàn thân nhi động. Đây còn gần chỉ là bảo thủ nhất phòng trường. Hơn nữa, y theo hiến như tuyết đã từng theo lời, một khi Ninh Hiên tấn thăng đến nhất điệu đạo tông, lấy hắn kinh người như thế tích lũy, như vậy rất nhanh chính là có thể đột phá đến nhị điệu đạo tông. Phải biết rằng Ninh Hiên chỉ riêng là dung hợp sơ cấp tinh hoạch, thì có 80 viên, một viên sơ cấp tinh hoạch, có thể chuyển hóa làm 5 năm đến 8 năm đạo hạnh. Linh tông cảnh giới là một cái tích lũy cảnh giới, cùng đạo tông cảnh giới Chính là một đem tích lũy tài phú, toàn bộ vận dụng cảnh giới, hai người này trên khác biệt, tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Nói một cách khác, Linh Hiên khóa nhập nhất địa đạo tông, là có thể tại tối ngắn đích trong thời gian đột phá đến nhị địa đạo tông. Đừng quên, Linh Hiên còn tu luyện Linh Văn, đến nhị địa đạo tông, Linh Văn là được lột sắc để thăng đến cương văn. Thực lực liền lại là một cái bay vọt về chất. Đương nhiên, đây hết thể hết thể, hay là muốn tìm kiếm được bảo địa, lợi dụng trong đó vô cùng tài nguyên Bởi vì Ninh Hiên tích lũy quá thâm hậu, cho nên đột phá, cũng là dị thường gian nan, đang đột phá thời điểm, còn có thể đưa tới cực kỳ khủng bố lôi kiếp, cho nên chỉ có nhận được bảo địa, có hàng loạt tư chất nguyên tài bảo, Ninh Hiên khả năng tại độ kiếp thời điểm duy trì điều kiện tốt nhất trạng thái. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên tâm không khỏi lửa nóng, trong đầu kia phó tinh vi địa đồ án lần thứ hai loại ra, truy tầm bảo địa phương hướng rất nhanh bỏ chạy. Hắn lúc này lưu lại nơi này cái trên gò núi cũng là vô dụng chi bằng tận lực cản tại 3 ngày tìm được bảo địa, đột phá đến thập địa đạo tông cảnh, sau đó sẽ phản về tới đây, tranh thủ thần thú binh cấm binh, đây là lý tưởng nhất nhận xét, nếu muốn đem nhận xét hóa thành hiện thực, chính là cần Ninh Hiên nỗ lực. Hắc ám khe sâu, khắp nơi đều hiện ra một mảnh âm u, khiến lòng của người ta tình đều âm tối xuống. Giờ này khắc này, ra khỏi gò núi đủ 10 vạn dặm vị trí, Hoa Phi Dung đã trở nên sốt ruột cái khác 20 tên cao thủ, đây thì có đồng hình tên kia Tam địa đạo tông. Sau đó ngoại trừ hoa phi dung, tất cả mọi người là nhị địa đạo tông. Bất quá trong đó cường đại nhất nhị địa đạo tông, cũng là cực kỳ chỉ sở bố, đạo hạnh cao thâm, đạt tới tiện tay có thể dễ dàng kích sát hết một loại tam địa đạo tông trình độ. Vượt cấp giết địch đích thiên tài vĩnh viễn không thiếu, linh hiên có thể lấy nửa bước đạo tông kích sát hết tam địa đạo tông, như vậy nhị địa đạo tông kích sát tam địa đạo tông, cũng không phải khoa trương như vậy chuyện tình, trái lại, còn bình thường có cái này trận điển hình. Ngoại trừ mới vừa rồi bị tứ điệu thánh thú cuồng khí long mãng kích sát hết cái kia tên nhị điệu đạo tông ở ngoài, để cho Hoa Phi Dung cảm thấy vui mừng chính là, tất cả mọi người không có đã bị tổn thương, xem ra mặt khác hai nhóm người tuyển chọn phương hướng, còn là vô cùng an toàn. Hoa Phi Dung đôi mắt chật lóe hướng về phía mọi người nói, ta đã thông chi cha ta tiền lai, nhưng phụ thân bởi vì có việc gấp chỉ có thể phụ xuống hình chiếu tới đây, bất quá cho dù là phụ thân một pho tượng hình chiếu. Kỳ thật thực lực cũng so ra mà vượt cao cấp nhất tứ địa đạo tông, thậm chí có thể cùng bình thường ngũ địa đạo tông tranh phong, cho nên chúng ta ở chỗ này gặp phải thánh thú, hoàn toàn có thể có thể đem trấn áp, luyện chế thành thần thú binh, đây là chúng ta một cái cơ hội. Hơn nữa trực giác của ta nói cho ta biết, cái này bên trong cốc rất có thể ẩn chứa bảo địa. Chương 397, Đại Nhật Hưu Liên. Hoa Phi Dung trong lúc nói chuyện, một pho tượng hình chiếu chậm rãi đắp xuống, cái vị này hình chiếu, thấy không rõ kia tướng mạo Nhưng triển khai thân hình, cực kỳ nhưng cao to, xanh thiên đạp, tóc dài phất phới, khí tức cực kỳ nội liễm, cũng không có buộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế, chính là là như thế, mới để cho người càng thêm kinh hãi. Hoa Phi Dung mới vừa nói cái kia lời nói, chính là để cho cái này hình chiếu nghe.